Quý thính ôn nu cười cười, không đi, ta đi lấy cái khăn lông, giúp ngươi lau mồ hôi. Thân đổ xuyên nhữ mày nhìn nàng nửa ngày, xác định nàng không phải nói dối sau, mới không quá tình nguyện buông lỏng ra nàng cổ tay. Quý thính quả nhiên không đi, đi cầm khăn lông lúc sau liền đã trở lại, giúp hắn một chút một chút lau mình thượng hãn. Thân đổ xuyên thiêu đến cả người đều là lười, ý thức đều đi theo chỉ độn rất nhiều, chỉ biết nhìn chầm chầm quý thính xem. Trên người lúc trước ra một đống hãn, nào nào đều không thoải mái ở ấm áp khăn lông rửa sạch hạ, lập tức sảng khoái rất nhiều, thân đổ xuyên mày hơi hơi giang ra, trong lòng tích tụ cũng không có phía trước như vậy trọng. Nếu ta không phải ngươi cố chủ, ngươi còn đối ta tốt như vậy sao? Thân đổ xuyên nói xong tự dễ cười, nàng phía trước cũng đã minh bạch đã nói với hắn, nàng đối hắn hảo chỉ là công tác yêu cầu, nhưng hắn vẫn là hỏi ra loại này lời nói ngu xuẩn. Quý thính cười khẽ, sẽ nha. Thân đổ xuyên một đốn, ngươi nói cái gì? Ta nói sẽ nha, thiếu ra tuy rằng tính tình hư Nhưng lại là người tốt quý thính nói xong, cảm thấy khen vị này chính là người tốt không quá thích hợp, vì thế lại bổ sung một câu, dù sao đối ta là khá tốt, ta cảm thấy người mặc dù không phải cố chủ, ta cũng sẽ đối với người tốt. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, không phải vì hướng ta. Đương nhiên không phải. Thân đổ xuyên được đến vừa lòng hồi đáp cuối cùng an tâm, lúc trước bởi vì nàng câu tiêu công tác yêu cầu sinh ra phẫn nộ cảm cũng tiêu hơn phân nửa. Quý thính an tĩnh canh giữ ở bên cạnh, hắn không nói làm đi nàng liền không đi vẫn luôn ở bên cạnh bồi, thẳng đến hắn ngủ say, lúc này mới giúp hắn dịch hảo chăn, nhẹ nhàng chân đi ra ngoài. Môn đóng lại nháy mắt, thân đổ xuyên mở mắt, sau một lúc lâu lại lần nữa nhắm lại, lại lần nữa tiến vào cảnh trong mơ. Hắn thiêu sau nửa đêm liền khởi, chờ tỉnh lại thân thể trừ bỏ mệt lười, đã không có khác không thoải mái, an qua quý thính đưa tới bữa sáng, hắn đi trên sofa ngồi xuống đọc sách. Quý thính thu thập xong chén đuối liền cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Cố chỉ chuyện đó nàng còn chưa nói đâu, nàng lập tức không dám trì hoãn, xoa xoa liền chạy lên lầu đi. Vừa vào cửa liền nhìn đến hắn thư, lần này thế nhưng khó được nhìn một quyển sách. Nữ nhân trên thế giới này thích nhất đồ vật. Ân, quý thính nghi hoặc một cái trước mắt, nhìn đến thân đồ xuyên ăn mặc đơn bạc quần áo ngồi ở cửa sổ chúng gió sau, liền không rảnh lo tưởng cái gì, chạy nhanh qua đi đem cửa đóng lại. Thân đồ xuyên đối nàng loại này chiếu cố rất là hưởng thụ, nhưng là vừa thấy đến nàng đơn bạc quần áo. Sắc mặt lại đen xuống dưới, sẽ chiếu cố người khác, liền sẽ không chiếu cố chính mình. Quý Thính quay đầu lại liền nhìn đến hắn hất mặt, dừng một chút đem hộp đem ra, cũng không có đi hỏi hắn lại làm sao vậy. Hiển nhiên là đối hắn loại này tính tình thói quen, chỉ là nàng vừa muốn nói chuyện, đã bị thân đồ xuyên húc đầu che lại một cái thảm. Nàng mặc danh đem chính mình lấy ra tới, liền nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, quần áo quá xấu, che lại. Quý Thính sững sốt một chút, nhìn thoáng qua trên người chế phục, vô nhựa dùng thảm che lại. Lúc này mới đem hộp dơ lên trước mặt hắn, thiếu ra, ngươi xem. Thân đổ xuyên mắt lạnh nhìn nàng hộp, cũng không có muốn bắt ý tứ. Hắn liền tính lại tự đại, cũng không cảm thấy đây là nàng đưa chính mình lễ vật. Quý thính cũng không ngại, chính mình đem hộp mở ra, lộ ra bên trong thuốc viên, thân đổ xuyên nhíu mày, thứ gì. Dược quý thính nói xong dừng một chút, cường điệu, cố trị cho ta, nói làm ngài mỗi ngày ăn một cái, nhưng không thể làm ngài biết. Thân đổ xuyên ánh mắt giống đau giống nhau đâm tới, ngươi đi gặp cố chỉ. Ân, ngày hôm qua sự, ta vốn là đi tìm thợ cả, nhưng là gặp được hắn, ngày hôm qua cũng là muốn cùng ngài nói cái này, nhưng là ngài sinh bệnh quý thính đem sự nhất nhất nói, nhìn chằm chằm dược hộp như mày, ta cảm thấy không giống như là vitamin, hắn nếu muốn gặp ngài, khẳng định là đối ngài thân thể có làm hại. Thân đổ xuyên còn đắm chìm ở nàng thấy cô chị phẫn nộ, thấy nàng dối giám thuốc viên sự, tiếng nói âm lánh hỏi, hắn nói chỉ cần làm ta ăn này đó, liền có thể giúp ngươi điều ban, vì cái gì còn muốn nói cho ta. Quý thính dừng một chút, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, ta là có điểm sinh ngại khí, nhưng cũng không đến mức giúp đỡ người ngoài tới hại ngại A. Nàng câu này người ngoài lại lấy lòng đến hắn, thân đổ xuyên chỉ cảm thấy chính mình giống cái bệnh tâm thần giống nhau, tâm tình từ kém biến hảo. Cho nên A thiếu ra, này dược có vấn đề đi. Quý thính nghiêm túc nhìn hắn. Thân đổ xuyên ánh mắt dừng ở dược hộp thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Quý thính thấy hắn không nói lời nào, liền chính mình tự hỏi, chính là ta còn là không hiểu lắm. Hắn này cũng qua qua loa, trực tiếp làm ta một cái hắn chỉ thấy một mặt người, thế hắn làm như vậy chuyện quan trọng, sẽ không sợ ta nói cho ngươi. Hắn không sợ. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thinh kỷ, vì cái gì không sợ? Chẳng lẽ là cảm thấy thật không ai có thể nề hà được hắn? Ngươi tuy rằng vẫn luôn không thế nào ra cửa, khá vậy tính thân đổ ra đứng đắn thiếu ra, thật có thể bị hắn nghiết bẹp xoa viên A. Hắn không sợ, là bởi vì hắn cảm thấy, ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho ta, nghiêm khắc tới nói. Không có người sẽ đem loại sự tình này nói cho ta. Thân đổ xuyên nhìn chằm chằm nàng hai mắt nói. Nhưng cô chị lần này thất sách, bởi vì trên thế giới này chính là có người không xu lợi tị hại, chỉ làm chính mình cho rằng đối sự, chính là có người sẽ hướng về hắn quan tâm hắn, mặc kệ có phải hay không bởi vì công tác yêu cầu, đều ở nỗ lực đối hắn hảo. Quý thính nghe vậy sững sốt một chút, thực mau liền hiểu được. Thân đổ ra cam chịu thiếu ra chỉ có cô chị, không có ai sẽ vì thân đổ xuyên đi đắc tội hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể ở nguyên dễ dàng mua được gia đình bác sĩ nguyên nhân, mà cố chị bản nhân, cũng cũng không hoài nghi điểm này. Cũng coi như là đặc thù nam chủ quang hoàn đi. Đáng tiếc nàng không phải trong quyển sách này người, không chịu nam chủ quang hoàn ảnh hưởng, một lòng chỉ nghĩ trợ giúp nam xứng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cô chị âm như bại lộ đến dễ dàng lại kỳ ba. Nhưng ta còn là cảm thấy hắn xuẩn xuẩn, cùng thương nghiệp thiên tài nhân thiết không quá phù hợp. Quý thính sách một tiếng, sách này viết đến quá tùy ý liền nhân thiết đều có điểm băng rồi cảm giác hệ thống tin thật hạ độc mạch não cũng là đủ thần kỳ thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường vậy ngươi cảm thấy ai giống thương nghiệp thiên tài đương nhiên là thiếu gia ngài xem ngài ngày thường đọc những cái đó thư liền biết ngài khẳng định rất lợi hại đang nói những lời này khi quý thính cố tình xem nhẹ trên bàn kia bổn nữ nhân trên thế giới này thích nhất đồ vật nàng chính là thổi phồng hai câu là người đều biết cố trị ưu tú thân đổ xuyên bình thường nhưng thân đồ xuyên lại không có phản bác Chỉ là quét nàng liếc mắt một cái liền không nói Chuyện này không thể liền như vậy tính Chúng ta báo nguy đi thiếu ra Quý thính cao mày trở lại chuyện chính Thân đồ xuyên liêu mắt thấy nàng Nếu hắn trả đua đâu Quý thính sừng sốt Nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này Cũng là cấp dược thời điểm liền nàng cùng cố trị hai người ở Nếu cố trị trả đua nói nàng oan uổng hắn kia đối chính mình khẳng định bất lợi Nếu là ghi âm thì tốt rồi Quý thính vẻ mặt tảo não Nghĩ lại tưởng tượng liền tính ghi âm cũng vô dụng Người nọ từ đầu tới đôi đều chỉ nói này dược là vitamin. Hoa, wow, thật đúng là bị đẻ nén A. Thân đổ xuyên sắc mặt bình tĩnh, phản phất chuyện này cùng hắn không quan hệ giống nhau, quý thính nhịn không được tò mò, thiếu ra, hắn đều phải hạ độc hại ngươi, ngươi còn không tức giận sao. Ta đã sớm biết hắn là dưỡng không thân cẩu, sẽ làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Thân đổ xuyên nói xong chầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn về phía nàng, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy động. Nếu hôm nay đổi thành những người khác, khả năng hắn liền thành công. Quý thính nghĩ đến nguyên thân đồ xuyên kết cục, nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm thấy cũng là, nói như vậy vẫn là ít nhiều ta a. Đúng vậy, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Thân đồ xuyên nhìn trầm chầm, chầm vào nàng, ngực phảng phất có cái gì ở kích động. Nàng vẫn luôn cùng người khác bất đồng, điểm này hắn là biết đến, nhưng nàng mỗi lần vẫn là sẽ lấy các loại phương thức nhắc nhở hắn. Nàng thật tốt quá, tưởng chiếm cho riêng mình, đặc biệt tưởng. Thân đồ xuyên phía trước liền có loại suy nghĩ này. Nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ mánh liệt, mánh liệt đến hắn cảm thấy chính mình lại thoái nhượng vài bước, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng liền hảo. Quý thính không biết thân đồ xuyên bởi vì chuyện này đối chính mình hảo cảm tăng gọn, nghe vậy chỉ là vô ngữ lắc lắc đầu. Nhà ta kẻo xưa đã ăn xong rồi, liền trước miễn bản khen thường sự, hiện tại vấn đề là, cố chỉ yếu hại ngươi à, chúng ta làm sao bây giờ? Lo lắng ta? Thân đồ xuyên hỏi. Quý thính không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên. Nói xong liên nhìn đến thân đồ xuyên khoe môi gợi lên một chút độ cung, nàng tức khắc đau đầu, đều loại này lúc, ngươi có thể hay không không cần tưởng quá nhiều. Vốn tưởng rằng chính mình nói ra loại này lời nói, thân đồ xuyên lại sẽ phát giận, không nghĩ tới nhân ra một chút tức giận ý tứ đều không có, chỉ là nói câu không thể hiểu được nói, ta biết cho ngươi cái gì khen thưởng. Cái gì? Trước không đề cập tới, trước nói chuyện chính sự. Không đề cập tới ngươi nói cái gà nhi. Quý thính tái hảo tính tình, cũng có chút banh không được muốn mắng người. Thân đổ xuyên xem một cái nàng biểu tình, cuối cùng mở miệng, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ chính mình giải quyết. Ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Quý thính tò mò hỏi. Thân đổ xuyên trầm tư một lát, đem ta bố thí cho hắn đồ vật đều phải trở về thế nào? Thiếu ra, ngươi bố thí cho hắn gì? Một cái cha. Quý thính cảm thấy chính mình cùng hắn liêu này đó quả thực là lãng phí sinh mệnh, vị này đại ca giống như còn không ý thức được, hắn chính là trong nhà này khí tử, cố chỉ có được vài thứ kia. Là người ta thật đánh thật từ hắn cấp đi, không phải hắn bố thí cho nhân ra. Thân đổ xuyên cảm thấy nàng những lời này rất có, tâm tình không tồi liếc nhìn nàng một cái, so một cái cha càng nhiều chút, tóm lại ngươi không cần lại lo lắng. Mặc kệ mặc kệ, nàng chính mình đều là cái đồng tao, còn muốn mang cái tài khoản cũng chưa đăng ký, thật sự là mang bất động, vẫn là nàng chính mình nghĩ cách đi, trong khoảng thời gian này ẩm thực phương diện nhìn chằm chằm được ngay điểm, không thể lại làm cố trị có nhưng thừa chi, đến nỗi thân đổ xuyên. Tuy thính sốt ruột liết hắn một cái, nam chủ nam phụ chi gian chỉ số thông minh chênh lệnh quá lớn, căn bản không thắng được, nàng vẫn là tìm thời gian thuyết phục hắn dọn ra thân đồ ra đi, trước giữ được mệnh, lại bắt đầu nếm thử tân nhân sinh, như thế nào cũng so nghẹn tại đây đóng tiểu lâu cường. Còn có, nếu hắn hỏi ngươi, ngươi liền nói vẫn luôn tự cấp ta uống thuốc thân đồ xuyên chỉ gõ đầu gối, không cần bị hắn phát hiện ta đã biết đến sự, ta sẽ phái người đi đem dược xét nghiệm một chút, tận lực rửa theo nên có bệnh trạng biểu hiện. Ngài còn có giúp a? Quý thính thính hắn phía trước nói cảm thấy còn rất có đạo lý, chờ nghe được hắn muốn phái người đi cha sau, lại nhịn không được hỏi. Không phải nàng coi khinh hắn, nhiều năm như vậy đều không ra khỏi cửa, bên người người hầu đều là trong nhà xứng, từ đâu ra người giúp hắn làm việc. Thân đổ xuyên nghe ra nàng ý ngoài lời, chầm mặc một cái chớp mắt sau những mày, ta ở ngươi trong mắt rốt cuộc có bao nhiêu nhược. Ta chỉ là lo lắng ngại. Quý thính vẻ mặt chân thành. Không cần. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa. Quý thính muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu bông tiếng thở dài, xoay người đi ra ngoài, ở mau tới cửa khi, đột nhiên nghe được phía sau người mở miệng, Kim Cương thích sao? Thích ra. Quý thính thuận miệng trả lời, nói xong nghi hoặc quay đầu, có việc sao? Ta cho người mua. Thân đồ xuyên chỉ nói bốn chữ. Bọn họ không phải đang nói chuyện cố trị sự sao? Là như thế nào nhảy chuyển tới Kim Cương Thượng? Quý thính nghi hoặc ánh mắt từ thân đồ xuyên trên mặt chuyển tới trên bàn trà thư thượng. Vì thế nhìn đến phong bị thượng ấn một viên cực đại kim cương. Hành đi. Chương 30. Nàng liên nói người này sáng tinh mơ nghĩ như thế nào khởi xem loại này thư, hợp lại là chuẩn bị thay đổi sách lược. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, chầm mặc một cái chớp mắt thở dài, thiếu ra, ngươi chút tiền ấy lưu trữ chính mình hoa đi, không cần cho ta mua đồ vật. Đến nơi chúng ta phía trước thảo luận, ta cảm thấy có thể dừng ở đây, ngày này khoảng không phải ta thích loại hình, ngươi nếu là lại dối dám chuyện này, ta liền phải từ trước. Nguyên hắn ăn trụ đều ở nhà, cơ hồ không ra khỏi cửa, trong nhà chưa từng có cho hắn quá sinh hoạt phí, hắn hiện tại chút tiền ấy, phỏng chứng vẫn là mẫu thân qua đời trước lưu lại. Nàng nếu không tính toán cùng hắn thực sự có điểm cái gì, liền sẽ không muốn đồ vật của hắn. Ân, lúc trước kia 10 vạn khối không tính, đó là thuần túy chủ tớ tỉnh. Đi ra ngoài, thân đổ xuyên vừa nghe nàng lại đề từ trước, mặt lập tức kéo xuống dưới. Quý thính ngắm hắn liếc mắt một cái, cố ý dùng hắn có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng lại nhải. Xem đi xem đi, liền loại này ai sẽ thích ra. Vừa dứt lời, dư quang liền ngắm đến hắn cầm lấy ô gối, quý thính chạy nhanh chạy ra môn, đóng cửa lại nháy mắt, nghe được trên cửa phát ra một tiếng văng nhỏ, vừa nghe liền biết là gối đầu tạp. Quý thính xách một tiếng, xoay người xuống lầu. Có lẽ là sợ nàng từ trước, thân đổ xuyên quả nhiên không hề để cho nàng mua kim cương sự, hai người lại khôi phục thành trước kia sinh hoạt. Nhưng tuổi hồ lại có chút không giống nhau. Lần nọ cơm nước xong, Quý thính vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn thiếu ra người nói gì. Thân đổ xuyên đứng ở phong bếp cửa, lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, ta rửa chén. Không, không cần đi. Quý thính đều dọa đến nói lắp, vừa thấy hắn thư, được chứ, còn cầm kia buồn kỳ kỳ quái quái thư đâu. Từ khi người này cùng chính mình nói câu kia làm hắn nữ nhân sao, giống như hắn đầu vóc liền không tốt lắm, lại hoặc là đầu vóc vẫn luôn không tốt, chẳng qua lúc trước không có bại lộ. Quý thính tưởng tượng đến cái này xuẩn Minh nam xứng muốn cùng lòng dạ hiểm độc nam chủ đấu, tức khác hợp hực. Thân đổ xuyên không kiên nhẫn, đi ra ngoài. Tốt. Nếu hắn nguyện ý hỗ trợ, kia nàng cũng không cần thiết tự tuyệt. Dựa theo cái này xu thế, hắn liền tính không bị cố trị độc chết, cũng sớm muộn gì có một ngày phải bị đuổi ra đi. Hiện tại học thêm chút kỹ năng cũng hảo, tương lai có một ngày còn có thể tự lực cánh sinh. Khó được không cần suất chén, nàng đi phòng khách trên sofa nằm xuống, đang chuẩn bị lấy bao khoai lát ăn liền nghe được phòng bếp một trận bùm bùm. Quý Thính. mười giây sau, thân đồ xuyên từ phòng bếp ra tới, mặt vô biểu tình nhìn nàng, nhớ rõ mua tân chén. nga. nhưng mà một lần thất bại không thể ngăn cản thân đồ xuyên, hắn bắt đầu nếm thử làm chuyện khác, làm cỏ phết đất sắt bàn ghế, mỗi lần đều làm đến một mảnh hỗn độn. Quý Thính mỗi lần phải tốn gấp đôi thời gian xử lý, hơn nữa còn phải đi ứng phó cố trị, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. ở thân đồ xuyên lại một lần nếm thử phết đất. Kết quả thủy quản quyền quan đem sàn nhà phao sau, quý thính vẻ mặt mỏi mệt. thiếu ra, ta không làm này đó được không? Thân đổ xuyên sắc mặt khó coi, ngươi cảm thấy ta làm không được. Này nơi nào nhìn được rồi? Quý thính một đấm lao eo, vừa đỡ cây lau nhà, nhìn trước mặt ướt rầm rề sàn nhà sống không còn gì liên tiếp. Thân đổ xuyên nhếch môi, khí áp thấp xuống. Quý thính cảm thấy cũng không thể quá chèn ép hắn, nghĩ nghĩ mở miệng, thiếu ra, kỳ thật người thiên phú điểm đều không quá giống nhau. Giống ta đầu góc buồn cũng chỉ có thể làm làm việc nhà, ngài không giống nhau à, ngài đầu góc thông minh, có thể làm điểm khác, không bằng chúng ta trước hết nghĩ tưởng, người am hiểu cái gì. Cũng là thời điểm cho hắn tìm cái hương yêu thích, dẫn đường hắn đi hướng người bình thường sinh. Thân đổ xuyên trầm ngâm một lát, ta chỉ biết làm buôn bán. Ngài đại môn không ra nhị môn không ngại sẽ làm cái gì sinh ý. Bất quá lời này quý thính không dám nói, nghĩ nghĩ ôn nhu cổ vũ, kia thực hảo a không bằng liền hướng, cái này phương hướng tìm điểm sự làm. Làm điểm đầu tư gì đó Nhưng là một lần không cần đầu tư quá nhiều a, Luyện vẫn là đến cẩn thận Quý thính quá sợ hắn lỗ sạch vốn Thân đổ xuyên như suy tư gì Kiếm lời cho ngươi Hảo A, ngươi nhất định có thể thành công Quý thính thuận miệng có lệ Cũng không cảm thấy hắn sẽ kiếm được cái gì tiền Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái Sau xoay người rời đi Quý thính tiếp tục thu thập phòng Lúc sau thân đổ xuyên hoàn toàn từ bỏ làm việc nhà Quý thính cũng đem chuyện này ném tại sau đầu mà thân đồ xuyên tắc chuyên tâm bắt đầu trang bệnh. Thực mau hắn bệnh đến hạ không tới giường sự liền truyền đi ra ngoài, gia đình bác sĩ tới vài lần, mỗi lần đều nói chỉ là rất nhỏ cảm bạo, quý thính ở một bên nhìn, trong lòng thập phần rõ ràng, vị này chính là bị mua được cái kia bác sĩ. Xem ra cô chị cũng không phải hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, còn tìm bác sĩ tới kiểm tra đo lường thật giả, quý thính tâm đều nhắc lên. Nếu cô chị luôn là hỏi nàng thân đồ xuyên trạng thái, thuyết minh ăn hắn cấp dược sẽ có rõ ràng chứng bệnh. Nàng trước vài lần đều có lệ đi qua, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được đi. Nàng banh mặt đứng ở một bên, vẫn là thân đồ xuyên cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt sau, lúc này mới bình tĩnh lại. Bác sĩ buông ống nghe bệnh, thiếu gia tim đập không quá quy luật, có phải hay không mấy ngày nay ngủ đến không tốt lắm. Ân. Trước mặt ngoại nhân, thân đồ xuyên vẫn là kia phó âm lãnh bộ dáng. Bác sĩ gật gật đầu, không có gì đại sự, chờ một chút ta cầm dược đưa tới, thiếu gia đúng hạn ăn mấy ngày thì tốt rồi. Thân đổ xuyên quét hắn liếc mắt một cái không nói, bác sĩ sớm đã thói quen hắn tính cách, lại dặn dò vài câu sau xoay người rời đi. Hắn vừa đi, quý thính liền vẻ mặt lo lắng, hắn hẳn là không thấy xuất hiện đi. Không phải nói, ta làm người cha xét này dược sẽ khiến cho bệnh trạng, bác sĩ kiểm tra trước ăn chút sẽ xuất hiện cùng loại chứng bệnh dược là được, không có trải qua tinh vi kiểm tra như thế nào sẽ nhìn ra tới. Thân đổ xuyên nằm xuống, hôm nay ăn này dược làm hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán mật mật một tầng hãn. Quý Thính nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên rồi dám, thiếu gia, ngươi nên không phải là vì làm cố trị tin tưởng, chuyên môn ăn kia dược đi, ta có như vậy xuẩn. Thân Đổ Xuyên liếc xéo nàng, Quý Thính khô cằn cười một tiếng, không có trả lời, trong lòng lại là như vậy tưởng, rốt cuộc ở trong mắt nàng, đây là cái tính tình hư đại thiếu gia, nào như vậy lợi hại thật đúng là điều tra ra dược bệnh trạng, Nàng Liên sợ hắn thật ăn dược thí nghiệm một chút, mới đến ra kết luận. Á thân Đổ Xuyên nhìn ra nàng không tín nhiệm. Quý thính ngượng ngùng cười, đúng lúc thay đổi đề tài, thiếu ra, ngươi có nghĩ tới dọn ra thân đổ ra sao? Cái kia, ta không phải nói nhất định phải dọn, ta chỉ là cảm thấy, vì ngươi sinh mệnh an toàn, vẫn là dọn ra đi thôi, đi qua người thường sinh hoạt, rốt cuộc đường hồi nơi này. Nếu hắn đối cũng là nam xứng, kia nàng sẽ giúp hắn đi theo đối phương đấu tranh, dùng đơn giản nhất phương pháp báo song thủ, thù hận tự nhiên liền tiêu. Chính là thân đồ xuyên đối là nam chủ, là một cái tự mang quang hoàn thả có thực lực người không phải vẫn luôn quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt thân đổ xuyên có thể so vạn nhất nàng cổ động hắn cùng người sẽ rách mặt, cố trị trực tiếp hạ chết, chẳng phải là càng bất lợi. Lui một vạn bước nói, cố trị không có đối hắn hạ, nhưng là đấu tranh thất bại, phỏng trừng thân đổ xuyên trong lòng hận ý hủy càng trọng đi. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là làm thân đổ xuyên rời xa nơi này, ung thủ hận nên đón tân sinh hoạt. Ân, nghe tới cùng đánh bại nam chủ giống nhau xa xôi không thể với tới đâu. Nàng nói xong câu đó. Cho rằng thân đồ xuyên sẽ sinh khí, không nghĩ tới thân đồ xuyên chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Quý thính không biết vì sao, đột nhiên một trận trộn dạ. như, như thế nào. Ta nếu dọn ra đi, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Hắn mở miệng hỏi. Quý thính chấp chớp mắt, kia đến xem ngài thỉnh không thỉnh đến khởi ta. Thân đồ xuyên lại nhìn chầm chầm nàng nhìn 10 giây, rũ mắt lấy ra tùy tiện điểm vài cái. Quý thính liền thu được tin nhắn, đến chướng 20 vạn. Một tháng tiền lương nhiều như vậy, đi theo ta sao? Thiếu ra, đều nói không cho ngươi loạn tiêu tiền. Người này có bao nhiêu tiền đủ như vậy tạo? Đi theo ta sao? Thân đổ xuyên truy vấn. Quý thính vô ngữ, cùng cùng cùng, nhưng là tiền lương còn ấn hiện tại phát đi, còn có. Ngươi về sau tiêu tiền phía trước, có thể trước cùng ta nói một tiếng sau. Hắn cái này sinh hoạt năng lực thật gọi người đầu đại. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi trước máy tính, bùm bùm sau một lúc, ấn ra hai phân hợp đồng cho nàng, tiền không cần trả lại cho ta. Cho là về sau giúp ngươi bổi phó thân đổ ra tiền vi phạm hợp đồng, này phân hợp đồng ngươi thêm một chút, xem như chúng ta trì gian thuê hợp đồng. Như vậy cảnh giác ga tiểu tâm vì thượng. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, hiện nhiên còn ở để ý nàng phía trước để từ trước sự. Quý thính buồn cười đem hợp đồng tiếp nhận tới xem, ngoài ý muốn phát hiện hành nghiêm cẩn dùng từ chuyên nghiệp, nói như là chuyên nghiệp luật sư định ra cũng không khoa trương. Thân đổ xuyên tuy rằng nhìn rất nhiều thư, nhưng một chút công tác kinh nghiệm cũng không có. Là như thế nào nghĩ ra loại này hiệp ước? Quý Thính trong lòng hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc. Liên lụy đến Cố Trị sự, thân đồ xuyên trên người luôn có một loại không khỏe cảm, hắn một bên liền hiện thực đều thấy không rõ, cả người đều suần suẩn, một bên lại làm việc lão luyện, chút nào không giống bị cố tình dưỡng phế thiếu gia. "Nhanh lên thiêm." Thân đồ xuyên nhắc nhở. Quý Thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, túi đầu xoát xoát thiêm thượng tên, vừa nhấc đầu liền chú ý tới hắn khỏe miệng một tia quỷ dị độ cùng, lập tức cảnh giác nói: Ngươi không có ở hiệp ước làm cái gì bấy dập đi. Ngươi nhìn đến bấy dập. Thân đồ xuyên hỏi lại. Quý thính mày nhữ một chút, túi đầu bắt đầu nghiên cứu, nửa ngày cũng không thấy ra cái gì không đúng, lúc này mới đem hợp đồng còn cấp thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên suy một tiếng, đem hợp đồng khóa vào tủ sắt. Quý thính, vốn đang cảm thấy không thành vấn đề, vừa thấy hắn như vậy cẩn thận, trong lòng như thế nào liền không như vậy kiên định đâu. Trong phòng an tĩnh một lát, quý thính tiểu tâm hỏi, thiếu ra, ngài đều cùng ta thêm hiệp ước. Có phải hay không chuẩn bị rời đi à? Lại cho ta một chút thời gian thân đồ xuyên bình tĩnh mà nhìn nàng, ta yêu cầu lại làm chút sự. Quý thính vừa nghe hắn ý tứ này, liền biết phải đi, trong lòng một khối tảng đá lớn lập tức buông xuống, đặc biệt cao hứng mở miệng, vậy chờ một chút, dù sao cũng không phải đặc biệt xuất ruột, chúng ta nhiều phòng bị điểm cố trị là được. Thân đồ xuyên nghi hoặc nàng vì cái gì như vậy cao hứng, nghĩ lại tưởng tượng mơ hồ minh bạch. Đi theo hắn bị như vậy nhiều xem thường, có lẽ đã sớm không nghĩ lưu lại nơi này. Quý thính không biết hắn suy nghĩ cái gì, tỏ vẻ một chút cao hứng sau liền đi rồi, kết quả mới vừa vừa đi ra cửa khẩu, liền thu được một cái chuyển khoản tin tức. 50 vạn Ở Quý thính tận tình khuyên bảo giáo dục thân đồ xuyên không cần loạn tiêu tiền khi, thân đồ ra bắt đầu có nhàn thoại loạn chuyển, đều nói thiếu gia bệnh đến hạ không tới giường, mắt thấy thời gian vô nhiều bộ dáng. Tin tức này không chuyển ra đi bao lâu, tiểu lâu nhiều hai cái tới thăm người, thân đồ sơn cùng cố trị. Quý thính ngắm liếc mắt một cái trước nay chưa thấy qua thân đồ sơn trộm viết một chút miệng. Vốn tưởng rằng có thân đồ xuyên như vậy nhi tử, thân đồ Sơn như thế nào cũng nên lớn lên không tồi, nhưng người này mặt chữa điển mắt nhỏ, môi còn sinh đến có chút hậu, cùng thân đồ xuyên không có một tia giống địa phương. Lúc này thân đồ xuyên còn ở trên giường trang bệnh, nhìn đến thân đồ Sơn tới cũng không nói gì, chỉ là thần sắc vẻ ngoài nửa ỉ nửa ngồi ở chỗ kia, nên xem chính mình thư còn xem chính mình thư. Thân đồ Sơn phía sau cố chỉ ấm áp cười cười, "Tiểu Xuyên, ta cùng ba ba tới xem ngươi." Thân đổ xuyên lúc này mới quét bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt trào phúng ăn quả quả toát ra tới. cố trị còn chưa nói cái gì, thân đổ sơn trước bực, ngươi đây là cái gì thái độ? Thấy ngươi ba cùng ngươi ca tới, liền sẽ không lên tiếng kêu gọi. Ta thật là chiều hư ngươi. Đang ở bên cạnh châm trà quý thính một đốn, một không cẩn thận nước gấm giải ra tới một ít, năng tới rồi chính mình bối, nàng vội buông chén trà xoa xoa. Đối cái này thân đổ sơn một trận vô ngữ, vứt bỏ khác không nói, hắn duy nhất thân nhi tử đều phải đã chết hắn còn ở rồi dám thái độ vấn đề. Hắn đầu góc là thật không rõ linh a Quý thính trong lòng sách một tiếng, đem trà bưng qua đi, cục mi du mắt đối hai cái khách không mời mà đến nói, tiên sinh, cố trị thiếu ra, thỉnh uống trà. Cố trị nói thanh tạ, ôn nhu đem cái ly tiếp qua đi, mà thân đồ sơn còn lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Thân đồ xuyên ánh mắt dừng ở quý thính trên lưng, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, không nhìn thấy bọn họ không uống. Cút đi. là Quý thính phảng phất bị cái gì kinh hách giống nhau, có rúm lại một chút, vẻ mặt hoảng sợ xoay người chạy ra đi. Nàng quá độ phản ứng khiến cho mặt khác hai người chú ý, thân đồ sơn hừ lạnh một tiếng. đều là ta đem ngươi chiều hư, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy vô pháp vô thiên, liền người hầu đều như vậy sợ ngươi. Ba ba ngươi đừng nói Tiểu Xuyên, hắn thân thể không thoải mái, không thể sinh khí. Cố trị ở bên cạnh khuyên, không đề cập tới chuyện này con hảo, nhắc tới chuyện này thân đồ sơn liền càng tức giận, ta xem hắn tinh thần rất tốt. Cũng không biết cô y đi ra ngoài nói chính mình bị bệnh là có ý tứ gì, còn muốn cho nhân ra cảm thấy ta trách móc nặng người hắn. Hảo hảo, ngài cũng đừng sinh khí cô trị buông tiếng thở dài, ôn hòa nhìn về phía thân đồ xuyên. Tiểu xuyên, nếu không ngươi cùng ba nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Nên xin lỗi người trước nay đều không phải ta. Thân đồ xuyên trào phúng nhìn về phía bọn họ. Ngươi? Thân đồ sơn mặt đều khí đỏ, ta liền biết, ngươi nhiều năm như vậy còn cảm thấy ta hại chết mẹ ngươi ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, ta liền không nên tới. hắn nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Quý Thính đang ở bên ngoài quét tước, nhìn đến hắn lao tới rừng một chút, đang do dự muốn hay không chào hỏi một cái, nhân gia cũng đã chạy không ảnh. giống như ai hiếm lạ phản ứng ngươi dường như. Quý Thính nhíu môi, thấy cô chị chậm chạp không có ra tới, đột nhiên có chút lo lắng hắn sẽ đối thân đổ xuyên làm cái gì, lại xem lão nhân kia đi thời điểm không đóng cửa, lập tức nhỏ giọng đi qua, rồi lô thai nghe thanh nhi trong phòng ngủ. Thân đồ sơn vừa ly khai, cố trị liền ngồi xuống mép giường ghế trên, ôn thanh nói, thân thể thật sự có như vậy không thoải mái sao. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Không liên quan ngươi sự. Thân đồ xuyên lạnh giọng cự tuyệt. Như thế nào không liên quan ta sự, ngươi nếu ngã xuống, ai còn tới giúp ta. Cố trị vẫn như cũ thái độ thực hảo, đừng vì thân đồ sơn sinh khí, hắn không xứng. Ở bên ngoài nghe lén quý thính sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng chỉ còn lại có hai người thời điểm, cố trị sẽ nhục nhã thân đồ xuyên Không nghĩ tới người này đối thân đồ xuyên thái độ vẫn là giống vừa rồi giống nhau, hiện tại lại đối hắn cái kia tiện nghi ba ba thẳng hô kỳ danh. Hơn nữa giúp hắn là có ý tứ gì. Hắn cố trị cũng có yêu cầu thân đồ xuyên hỗ trợ địa phương. Quý thính trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, rôi đầu nỗ lực nghe bọn hắn nói chuyện, liền nghe được càng vì kính bạo đối thoại. Người như vậy vẫn mang theo hắn tới, mục đích là cái gì? Thân đồ xuyên thanh âm thanh lãnh. Cố trị cười cười, vốn là ta một người tới, nhưng là trên đường gặp được hắn. Không mời cũng không thể nào nói nổi, đã kêu thường hắn, hán đại khái cũng không nghĩ là cái trách móc nặng nghề thân nhi tử thanh danh, liền cùng lại đây. Kia thật đúng là xảo, ta cho rằng ngươi là ở nhắc nhở ta, mau chóng giúp ngươi lên làm thân đổ gia trưởng môn nhân. Thân đổ xuyên ngữ điệu chấm thấp, cố chỉ chầm mặc một cái trước mắt, lại nở nụ cười, ta tới tìm ngươi xác thật là vì chuyện này, nhưng thật vô dụng thân đổ sơn nhắc nhở ngươi ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Nói chính sự, thân đổ xuyên đã không kiên nhẫn. Quý thính nội tâm còn ở sóng to gió lớn, liền nghe được đề tài muốn đi vào chính đề, chạy nhanh thu thần cẩn thận nghe, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Lần này ta bắt lấy hạng ngục, phía trước cũng cho ngươi xem qua, lợi nhuận tương đương khả quan, ngươi cảm thấy thế nào. Cũng không tệ lắm, nguy hiểm có chút đại, nhưng đáng giá mạo hiểm. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, được đến thân đồ xuyên khẳng định, cô chị lại có chút cao hứng, ta cảm thấy cũng là, chính là thân đồ sơn lại cảm thấy không thể được, sợ một khi xuất hiện biến động sẽ khiến cho thân đổ ra chuỗi tài chính Đức gãy, hiện tại kiên quyết không đồng ý. Hội đồng quản trị đâu? Một nửa một nửa đi, hiện tại chỉ có ta lấy ra đáng tin cậy phương án mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Trong phòng an tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo chính là thân đổ xuyên trầm thấp thanh âm vang lên, từng điều giúp hắn phân tích nên từ góc độ nào ra phương án. Bên ngoài quý thính thính đến trong mắt đều phải rơi xuống, đột nhiên nhớ tới nguyên tác giả ở hố lúc sau câu nói kia, như vậy nhiều phục đều nhìn không ra tới, như vậy nhiều phục Nàng đông nhiên nhớ tới, thân đồ xuyên ở nhà làm nhiều nhất sự, chính là đọc sách, mà thư giống như đều là tài chính một loại nguyên thư, mà ở cố trị trên kệ sách, lại chỉ nhìn đến một ít bình thường thương nghiệp tạp chí một loại, hơn nữa cùng cố trị càng tiếp xúc, liền càng cảm thấy hắn tựa hồ không quá thông minh bộ dáng. Nghĩ lại thân đồ xuyên đối vị này kế huynh rất nhiều khinh thường, tựa hồ thoạt nhìn thập phân nhị, nhưng nếu là hiện tại loại này tình hình nói, khó trách hắn sẽ khinh thường. Này đó còn chưa tính chủ yếu là Nguyên Tửa Hồ cũng nhắc tới quá tình tiết này, cô chị mỗi 2 tháng đều sẽ ở ban đêm tới xem thân đồ xuyên một lần, chỉ là không cường điệu viết, nàng lại tới thời gian đoạn, đây là lần đầu tiên gặp gỡ, cho nên chưa từng có để ý quá. Hiện tại ngâm lại, có lẽ chính là tác giả Mai Phục Phục. Quý Thính cảm thấy chính mình muốn chịu đi qua, mà ở nàng chịu qua đi phía trước, chỉ nghĩ chịu chết này tác giả. Ai có thể nghĩ đến luyến ái tiểu thuyết còn sẽ chơi lý quỷ lý quỷ trò chơi. Nàng lúc trước vẫn luôn cảm thấy thân đồ xuyên thấy không rõ hiện thực, hiện tại ngấm lại, thấy không rõ hiện thực chính là nàng mới đúng. Thân đồ xuyên đánh cái hát xì, cố chị lập tức hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái. Quá mệt mỏi. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, ta đây đi về trước, ngươi nói này đó ta trở về ngấm lại, có cái gì không hiểu hỏi lại ngươi. Vừa nghe đến cố chị nói như vậy, quý thính chạy nhanh nghiếp nghiếp chân chạy xuống lâu, mới vừa ở bàn trà chỗ bày ra một bộ sát cái bàn tư thế liền nhìn đến cố trị xuống dưới nàng chớp chớp mắt ân cần đón đi lên cố trị thiếu gia hảo ân đều đã trễ thế này chạy nhanh nghỉ ngơi đi cố trị ôn hòa nhìn nàng quý thính cảm kích gật gật đầu do dự một chút nhỏ giọng hỏi cố trị thiếu gia khi nào có thể cho ta điều cương a người trước đừng có gấp gần nhất tiểu xuyên vẫn luôn không thoải mái chờ hắn hảo chút ta liền cho ngươi điều cố trị nói xong dừng một chút trên mặt tươi cười bất biến dựa có đúng hạn cấp tiểu xuyên ăn sao Tiên tâm đi cố trị thiếu gia, môi đốn đều đúng hạn ăn. chưa từng có làm thiếu gia phát hiện quá quý thính nói xong nghi hoặc sườn một chút đầu, chính là ta như thế nào cảm thấy, thiếu gia gần nhất càng ngày càng không thoải mái. Cố trị biểu tình cương một cái trước mắt, thực mau lại khôi phục bình thường, ôn nu trần an, là bởi vì chính hắn quá không chú ý, nếu không có uống thuốc, phỏng trừng sẽ càng nghiêm trọng. Nguyên lai like là như thế này, ta đây về sau nhất định sẽ gấp bội chú ý, sẽ đúng hạn cấp thiếu gia uống thuốc. Quý thính vẻ mặt thiên chân gật đầu. Trong lòng lại thập phần kinh thường, thả càng thêm cảm thấy người này chỉ số thông minh cùng truyền thuyết có khác biệt. Thật muốn là thương trường thượng bày mưu lập kế người, sao có thể bởi vì nàng một câu thay đổi sắc mặt. Không biết chính mình chỉ số thông minh đã bại lộ cố trị còn ở trang ônu -ôn lại cùng quý thính nói nói mấy câu mới rời đi. hắn vừa đi, quý thính liền bành không được, chạy nhanh hướng trên lầu chạy, tiến phòng ngủ môn liền muốn hỏi một chút tình huống, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được thân đồ xuyên lạnh lùng nói, lại đây. Hán thoạt nhìn giống như không rất cao hứng bộ dáng. Quý thính dừng một chút, chậm gì gì đi qua, vừa muốn nói chuyện đã bị thân đồ xuyên bắt được cổ tay, trực tiếp kéo đến trên giường. Quý thính hoảng sợ, như, như thế nào? Nói, nàng liền phải đứng lên. Ngồi lại đây, đừng nhúc nhích. Thân đồ xuyên nhíu mày, Rốt cuộc là ngồi qua đi, vẫn là đừng nhúc nhích đâu. Quý thính lựa chọn trước ngồi qua đi, sau đó bất động. Thân đồ xuyên du mắt nhéo nàng cổ tay phiên qua đi, nhìn đến nàng sau lưng. Sắc mặt càng thêm khó coi Quý thính theo hắn ánh mắt nhìn qua đi Chỉ thấy chính mình vừa rồi bị nước trà năng đến quá địa phương Hiện tại đã đỏ một mảnh Nàng kinh ngạc Vừa rồi còn không có như vậy nghiêm trọng Người tắm nước lạnh sao Không có Cho nên hiện tại mới có thể như vậy nghiêm trọng Thân đổ xuyên nói xong Không vui quét nàng liếc mắt một cái Quý thính ngượng ngùng cười Đang muốn đưa ra đi lấy hồng thuốc Liền nhìn đến thân đổ xuyên đã lấy ra bị phòng cao Không cần tưởng cũng biết Là vừa mới cố trị đi rồi liền lấy ra tới. Thiếu ra. câm miệng, không cho phép lúc đích. Rõ ràng là phải làm chuyện tốt, liền không thể tính tình hào điểm sao. Chờ nàng có tiền, nhất định phải mua cái tính tình đặc biệt tốt nam sướng Thân đổ xuyên không biết hắn tiểu nữ trong nội tâm đang ở làm cái gì hoạt động, mở ra bị phòng cao tê ở nàng trên lưng, lại dùng tăng đông cẩn thận giúp nàng đổ đều. Hắn lần này động tác so lần trước càng thêm mềm nhẹ, uy thính tưởng tượng đau đớn không có xuất hiện. Ngược lại bối bị tâm đông vỗ tới vô đi, lại ngứa lại kỳ quái. Trong phòng thập phần an tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được thân đổ xuyên tiếng hít thở, nàng khó được có chút co quắp, giọng nói cũng có chút khô khốc. Thân đổ xuyên ly nàng cứ gần, trước tiên liền cảm giác đến nàng quân bách, hắn nhăn nhăn mày muốn hỏi làm sao vậy, kết quả ngẩng đầu nháy mắt, hai người môi lập tức chỉ còn lại có một cm khoảng cách. Quý thính theo bản năng ngừng thở, trên mặt không chịu không chế nhiễm một tầng hồng nhạt. Cái này nam xứng thật là, quá đẹp. Tuy rằng vẫn là cùng khuôn mặt, lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trước mắt người này, chẳng sợ đã trải qua rất nhiều thống khổ sự, nhưng thân thể lại là sống trong nhung lụa tinh tế, liên quan mặt mày đều đi theo tinh xảo lên, gọi người nhìn liền vô pháp dịch khai tầm mắt. "Đẹp sao?" Thân đồ xuyên ách giọng nói hỏi. Quý Thính đột nhiên hoàn hồn, lần cảm mất mặt muốn sau này lui, lại bị thân đồ xuyên chế trụ eo, một cái quay cuồng liền dừng ở chân thượng. Nhìn phía trên thân đồ xuyên mặt, Quý Thính có chút hoảng loạn chống lại hắn cánh tay, "Ngươi Ngươi muốn làm gì? Trả lời ta, ta liền buông ra ngươi. Thân đổ xuyên nói chuyện khi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên môi. Quý thính cắn một chút môi, đỏ thắm trên môi lập tức nhiều ra một chút bạch tấn, lại thực mau biến mất không thấy. Thân đổ xuyên hầu kết giật giật, ánh mắt cũng đi theo tối sầm xuống dưới. Không khí càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng hai người ai đều không có động, quý thính lại có một loại lại như vậy phát triển đi xuống, liền sẽ vô pháp xong việc cảm giác. Hảo, đẹp, thiếu da đẹp. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng đành phải thỏa hiệp. Thân đổ xuyên rơi lên khỏe môi, lại không có ý đi theo lời hứa buông ra nàng, mà là tiếp tục hỏi, nói cách khác, ta gương mặt này ngươi là không chán ghét đi. Quý thính cũng không dám trả lời. Nhưng mà nàng không nói, thân đổ xuyên cũng đều có đáp án, kia vì cái gì không muốn làm ta nữ nhân. Bởi vì ta tính tình không tốt. Ta về sau không đối với ngươi phát giận, ngươi liền sẽ đáp ứng ta sao. Hắn thật sự là quá thích nữ nhân này, càng ở chung càng cảm thấy thích. Từ mẫu thân qua đời bắt đầu, lần đầu tiên vẫn là lần đầu tiên gặp được chính mình thích, cho nên điên rồi giống nhau tưởng được đến. Chính là hắn cố tình không nghĩ đối nàng dùng đoạn, không nghĩ nàng biến thành khoảng thời gian trước như vậy, tổng đối chính mình xa cách. Hắn muốn trước mắt như vậy nàng, sẽ đối hắn cười, vô ưu vô lự trong mắt chỉ có hắn nàng. Cho nên hắn cảm thấy, chính mình thỏa hiệp một chút cũng không quan hệ, chỉ cần nàng đáp ứng trở thành chính mình người liền hảo. Đây là nàng không chút do dự ở cố trị cùng chính mình chi gian làm đối lựa chọn lúc sau. Hắn muốn cấp khen thưởng. Quý thính không nghĩ tới đại thiếu gia có một ngày cũng sẽ nói ra loại này, loại này cùng loại chịu thua nói, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu, kia, kia cũng không phải ngươi tính tình hảo, ta liền sẽ thích thượng ngươi. Không quan hệ thân đồ xuyên bút mở nàng thái dương tóc dối, thanh âm có chút đạo, chỉ cần đừng thích người khác liền hảo. Kia đảo sẽ không. Thế giới này trừ bỏ hắn, mặt khác đều là nở tờ cờ, quý thính điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Thân đổ xuyên gợi lên khỏe môi, ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn, quý thính đôi mắt đột nhiên trần to, thiếu gia, Đi xuống, quá tế. Thân đổ xuyên đánh gãy nàng lời nói, thượng một giây còn ở hôn nàng người, này một giây liền đem nàng ném ở trên mặt đất. Quý thính, này thay đổi thất thường cẩu tính tình ai dám thích. Ngươi tới tìm ta là muốn nói cái gì? Không đợi nàng cùng chính mình so đo nụ hôn này sự, thân đổ xuyên trước một bước tách ra đề tài. Quý thính lập tức đã bị hắn dẫn đường suy nghĩ. Tạm thời đã quên nụ hôn này sự, ngược lại cùng hắn liêu chính sự. Ta, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận a. Ta không tức giận thân đồ xuyên nói xong trầm mặc một cái trước mắt, miễn cưỡng bổ sung một câu, về sau cũng sẽ không đối với ngươi sinh khí. Hắn nói cho nàng khen thưởng, liền sẽ không lật lọng. Quý thính vừa nghe yên tâm, lúc này mới nhỏ giọng nói thầm một câu, thân đồ sơn đi rồi lúc sau, ta sợ cố trị khi dễ ngươi, liền ở cửa thủ, kết quả nghe được chút không nên nghe được sự. Nàng nói đến một nửa, cẩn thận ngắm hướng thân đồ xuyên. Thân đổ xuyên hiểu rõ, ngươi đều đã biết. Ân, nguyên lai thiếu gia so với ta tưởng còn lợi hại. Quý thính cười gượng, thấy hắn không có tức giận, nhiều ít có chút nhẹ nhàng thở ra. Thân đổ xuyên lười biếng rửa chỗ tựa lưng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Thiếu gia, ngươi đổ cái gì a? Quý thính vẻ mặt thiệt tình thỉnh giáo. Nàng không nốc, thực mau liền lo thuận, cái kia cố trị cái gọi là thương nghiệp kỳ tài mũ, là dựa vào thân đổ xuyên mới mang lên, chính là nàng liền không rõ, thân đổ xuyên vì cái gì muốn giúp ăn đâu? Thân đổ xuyên du mắt, thân đổ sơn đem hắn trở thành thân sinh nhi tử, mà ta là hắn mắt đinh. Ngươi cảm thấy mắt đinh lợi hại vui vẻ, vẫn là thân sinh nhi tử lợi hại vui vẻ. Ngươi chính là vì cha ngươi vui vẻ, cho nên giúp cố trị. Thế giới này như vậy tràn ngập hay sao? Thân đổ xuyên dừng một chút, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo chân thật nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ có loại này đáng sợ ý tưởng? Nàng bảo đảm, ý nghĩ của chính mình cùng hắn so sánh với, tuyệt đối không tính đáng sợ. Vì không cho để tài lệch khỏi quỹ đạo. Quý thính chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo, kia ngài là nghĩ như thế nào đâu. Ta tưởng hủy hoại thân đồ sơn. Thân đồ xuyên mắt, là không chút nào che giấu hận ý, đang nói ra những lời này khi, đầu ngón tay đều ở hơi hơi phát run. Quý thính mím môi, do dự một chút rồi nắm lấy hắn. Thân đồ xuyên nháy mắt bình tĩnh lại, thanh âm hơi hơi phát ách, dọa đến ngươi. Không có. Quý thính chân an cười cười. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, bắt đầu từ hắn mâu thân qua đời nói lên. Đêm mấy năm nay phát sinh sự đều nhất nhất nói ra Hắn chưa từng có nói qua những việc này Một lần đều không có Có thể là bởi vì đêm nay không khí quá thả lỏng Cũng có thể sự tình đã tới rồi kết thúc thời điểm Hắn đột nhiên tưởng nói hết Mà quý thính cũng là cái thực tốt người nghe Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh Ở hắn khống chế không được cảm xúc khi Nhẹ nhàng vô vô hắn bối An ủi hắn hiện tại không phải một người Thân đổ xuyên đêm mấy năm nay sự đơn giản nói Nhàn nhạt nói Đáng tiếc cô chị mẫu thân đã chết Không, có thể tự mình trả thù nàng, là ta đời này nhất tiếp nuối sự. Quý thính không biết nên nói cái gì, chỉ là cho hắn đổ chén nước, chờ hắn giải khát sau, mới chầm rãi hỏi. Ta lý giải ngươi tưởng trả thù thân đồ sơn, nhưng vì cái gì muốn giúp cố trị đâu? Hủy diệt thân đồ sơn đơn giản nhất phương thức, chính là hủy hoại hắn gia nghiệp. Đáng tiếc hắn quá hiểu biết ta, hắn biết ta sẽ không tha thứ hắn, cho nên sợ ta có một ngày sẽ trả thù hắn, tuyệt đối sẽ không làm ta tiến công ty, ta chỉ có thể dựa vào cố trị. Cố Trị nguyện ý bị ngươi lợi dụng. Hắn không đến tuyển, Thân Đồ Sơn lại đau hắn, cũng không có khả năng đem chính mình coi trọng nhất gia nghiệp giao cho một cái tài trí bình thường. Hắn tưởng kế thừa gia nghiệp, mà ta muốn Thân Đồ Sơn chết, chúng ta hai cái mục tiêu còn tính nhất trí. Quý Thính dừng một chút, xem như lý giải, cố trị người này, giá tâm đại ánh mắt thiện, mà Thân Đồ Sơn còn chính trực trắng yên, hắn khẳng định không cam lòng với ở hắn hạ như vậy nhiều năm, cho nên sẽ ở thế lực đến trình độ nhất định sau, trực tiếp hư cấu Thân Đồ Sơn mà thân đồ xuyên nghĩ đến càng đơn giản, hắn muốn thân đồ sơn bị chính mình đau nhất hài tử phản bội, lại bị nhất coi trọng sự nghiệp vứt bỏ, giết người chu tâm, hắn muốn thân đồ sơn sống không bằng chết. quý thính trầm mặc một cái chớp mắt, cố trị hiện tại đối với ngươi hạ, là bởi vì hắn cảm thấy thực lực của chính mình có thể vặn ngã thân đồ sơn. hiện tại bọn họ hai cái ý kiến không gặp nhau hạng ngục, nếu cố trị bắt lấy, liền có thể mượn cái này hạng ngục bức thân đồ sơn thoái vị, lại lúc sau liền dùng không đến ta. thân đồ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thính gật gật đầu, lúc trước nàng cho rằng cố trị sát thân đồ xuyên, chỉ là bởi vì dung không giới hắn, hiện tại tới xem, khả năng cũng có che giấu chân tướng y tứ. Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, kia, kia cố trị đâu. Thân đồ ra gia nghiệp liền lạc hắn. Nàng như thế nào cảm thấy thân đồ xuyên sẽ không lòng tốt như vậy. Thân đồ xuyên dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường. Hắn không có trả lời vấn đề này, chỉ là dơ lên khỏe môi rũi xoa xoa nàng tóc. Quý thính bị hắn đột nhiên thân mật động tác hoảng sợ, ý nghĩ cũng đi theo tách ra. Ngươi ngươi ngươi về sau không trải qua ta cho phép, không chuẩn làm loại này loạn tám tao động tác. Quý thính có chút cuốn bách, trên mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Thân đổ xuyên nâng lên mí mắt xem nàng, này cũng coi như loạn tám tao động tác. Sở hữu tứ chi tiếp xúc đều tính. Quý thính nghiêm trang báo cho hắn. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chiều nàng méo một cái chỉ, ngươi lại đây. Làm gì? Quý thính vẻ mặt cảnh giác Lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Thân đổ xuyên lười biếng nhìn nàng. Quý thính nhữ như mày, có chút hoài nghi hắn lời nói hơi nước, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại không giống phải làm chuyện xấu. Do dự nửa ngày, nàng vẫn là cọ sát hướng mép giường đi rồi hai bước. Đầu gối mới vừa chống lại mép giường, thân đổ xuyên liền ôm lấy nàng eo, quý thính kinh hô một tiếng, dây tiếp theo đã bị kéo dài tới trên giường, nửa ngồi ở chân thượng, cách một tầng chân mỏng, có thể rõ ràng cảm giác được hắn chân. Quý Thính vội dãy rùa muốn đi xuống, lại phát hiện vị này ốm yếu đại thiếu gia sức lực một chút cũng không nhỏ, hoàn hoàn toàn toàn đem nàng cướp ở trong lòng ngực. Đừng núp nhích thân đồ xuyên thanh âm khắt khàn. Quý Thính có thể nghe hắn mới là lạ, dãy rùa vài cái sau không có thể thành công, cả người đều nóng nảy. Ngươi ngươi ngươi buông ta ra, còn như vậy ta sinh khi à? Đừng núp nhích. thân đồ xuyên thanh âm nghiêm khắc chút. Quý Thính sợ tới mức bả vai co rụt lại, tiếp theo cảm giác được có chút không đúng, nàng lại không dám động, dường như tiếng mũi giống nhau thanh em kháng nghị. Ngươi, ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi trả lời trước xong ta vấn đề, ta liền buông ra ngươi. Thân Đổ Xuyên thật dài thư ra một hơi, đáy mắt tràn đầy nhẫn nại. Quý Thính nuốt hạ nước miếng, ngươi hỏi. Ngươi nói tứ chi tiếp xúc, giống như bây giờ cũng coi như. Thân Đổ Xuyên tựa hồ ở nghiêm túc thỉnh giáo. Quý Thính vô ngữ, đương nhiên tính. Chính là ta không có đụng tới ngươi. Thân Đổ Xuyên vẻ mặt nghiêm túc. Quý Thính xem một cái hắn đặt ở chính mình trên eo, minh bạch hắn khẩu không có đụng tới. Ý tứ là không có đụng tới nàng làng ra Đụng tới quần áo liền không tính tiếp xúc Nói hiệu nói vừa Như vậy đương nhiên tính Quý thính tức giận chừng hắn Thân đổ xuyên như suy tư gì gật gật đầu Tiếp theo sấn nàng chưa chuẩn bị dùng ấn nàng cái Ở nàng trên chán hôn một cái Kia giống vừa rồi loại này thân một chút Khẳng định cũng coi như tứ chi tiếp xúc Vô nghĩa Quý thính nói xong nhìn đến hắn đấy mắt hiện lên ý cười Tức khác minh bạch chính mình bị hắn chơi Lập tức giận giữ Thân đổ xuyên. Ta về sau đều sẽ không theo ngươi nói chuyện. Tức giận cái gì, ngươi trả thù trở về không phải hảo. Thân đổ xuyên tâm tình cực kỳ hảo. Quý thính lại tâm tình không thế nào mỹ lệ, ta như thế nào trả thù. Thân đổ xuyên trầm tư một lát, chỉ là nhéo nàng cằm, dùng cái chán chống lại nàng ngôi. Quý thính. Hảo, ngươi thân đã trở lại, huề nhau. Thân đổ xuyên thẳng khởi eo, vẻ mặt có thể đi biểu tình. chương 31. Thân đổ xuyên học hư, bắt đầu không hề giống như trước như vậy. Ngụy muốn cái gì đều áp dụng cường thủ hào đoạt phương thức, mà là càng khéo đưa đẩy lão luyện, một chút một chút ăn mòn ngươi điểm mấu chốt. Quý thính gần nhất vì thế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. ở lại một lần bị hắn biến đổi pháp chiếm tiện nghi sau, quý thính đem hắn kia bổn nữ nhân trên thế giới này thích nhất đồ vật tịch thu, kiên quyết không chịu làm hắn lại xem loại này loạn tám tao đồ vật. Nhưng mà không cho thân đồ xuyên nhìn, nàng lại ở tịch thu sau không lâu, không nhịn xuống mở ra nhìn nhìn, sau đó 10 phút mặt sau vô biểu tình đem thư khép lại. Liên nhìn bài tờ, mãn nhãn kim cương hoa hồng hôn môi thổ vị lời ô hiếm, nàng hối hận vì cái gì không còn sớm điểm tích thu, như vậy thân đồ xuyên cũng sẽ không thay đổi đến kỳ kỳ quái quái. Tiểu thính, ngươi muốn cái này sao? Ta cho ngươi mua. Thân đồ xuyên đem dối đến nàng trước mặt. Quý thính nhìn đến mặt trên trứng bù câu lớn nhỏ kim cương, chầm mặc một cái chớp mắt kiên định mở miệng, không cần. Khó coi. Thân đồ xuyên như mày, Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, thiếu ra. Ngài tốt xấu cũng là chỉ số thông minh siêu cao thiên tài, vì cái gì sẽ tin cái loại này chuẩn không kéo kỳ thư đâu. Bởi vì ngươi không nói cho ta nên làm như thế nào, ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách thân đồ xuyên đem cầm trở về, cắt hai hạ sau lại cho nàng xem, cái này đẹp sao. Quý thính còn ở bởi vì hắn thượng nửa câu lời nói ngây người, nghe vậy theo bản nàng xem qua đi, kết quả lại xem sửng sốt. Quá xinh đẹp, nàng cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp vòng cổ, mặt trên hồng bảo thạch nhan sắc thuần túy hình dạng hoàn mỹ. Quả thực khả ngộ bất khả cầu, lại xem giá cả, ân, quả nhiên cũng rất đẹp. Thiếu ra, ta cảm thấy chúng ta về sau, vẫn là không cần nhiều chú ý loại này cùng tự thân tài lực không xứng đôi đồ vật, có bao nhiêu đại ăn uống đoan bao lơn chén, luôn xem này đó, về sau rất khó có hạnh phúc cảm. Quý thính gian nan đem ánh mắt từ vòng cổ hình ảnh thượng rời đi. Tuy rằng từ biết tác giả ở mai phục phúc sau, quý thính ẩn ẩn cảm thấy người đọc tựa hồ nghị sai rồi nam chủ cùng nam xứng, tác giả hố lúc sau. Hai người kia chủ yếu và thứ yếu quan hệ liền càng là thành mê. Nhưng mặc kệ ai là nam chủ, tóm lại cuối cùng được đến gia sản chính là cố trị. Thân đổ xuyên cho dù có năng lực, rời đi thân đổ ra mới xuất hiện điểm cũng sẽ không quá cao. Nếu muốn mua nổi cái này vòng cổ, dù sao cũng phải quá cái 10 năm 8 năm. Thân đổ xuyên như suy tư gì liếc nhìn nàng một cái, túi đầu bắt đầu xem. Quý thính những mày, thiếu ra, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? ân, nghe được. Thân đổ xuyên chậm rãi trả lời. Quý thính đôi hắn hiện tại loại này nghe lời thái độ lại vui mừng lại đau đầu, vui mừng chính là hắn rốt cuộc có thể giống người bình thường giống nhau câu thông, đau đầu chính là loại này có thể câu thông trạng thái, thế nhưng là kêu bản thổ đến rất trà thư công lao. Thân đổ xuyên phát xong tin tức, liền đem buông xuống, dương mắt nhìn về phía quý thính, hảo đói. Lúc này mới 10 giờ nhiều, chúng ta không phải mới vừa ăn qua bữa sáng sau. Quý thính nghi hoặc. Thân đổ xuyên đôi mắt giật giật, rồi đem người vớt tiến trong lòng ngực, không đợi nàng phản ứng lại đây. Ở nàng phát gian hít sâu một hơi, sau đó bay nhanh buông ra nàng, no rồi, quả nhiên tu sắc khả san. Nàng muốn đem kia bổn nữ nhân trên thế giới này thích nhất cái gì cấp tiêu, lại nghe được tác giả địa chỉ gửi lưới dao, xem đem hảo hảo một bệnh tiểu biến thành cái gì kỳ quái giống loài. Ở hai người không khí còn tính không tồi ở chung khi, thân đổ ra chỉnh thể không khí lại kỳ quái lên, người nhà người tiểu tâm cẩn thận, liền không khí đều có chút căng thẳng, nhưng mặt ngoài lại hết thể bình tĩnh. Thằng đến có một ngày... Thân đồ sơn bởi vì một chuyện nhỏ đối cô chị đã phát tính tình, mà cố chị thái độ khác thường bắt đầu tranh luận, trong nhà bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Trầm rãi tin đồn nhảm nhí đều ra tới, nói bọn họ phụ tử náo loạn mâu thuẫn, rất có thể quan hệ đã tan vỡ, tóm lại tin tức truyền đến có cái mũi có mắt, mà thân đồ xuyên ở này đó đồn đại vớ vẩn, đã bệnh đến hình tiêu mảnh rẻ, tựa hồ tới rồi sinh mệnh thời kỳ cuối. Tiên sinh cùng cố chị thiếu ra cái nhau dùng mình, thiếu ra lại sắp chết. Toàn bộ thân đổ ra giống như đột nhiên lung lay sắp đổ, tuy rằng đại đa số người không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng mỗi người cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời thân đổ ra không khí ngược lại hảo lên. Quý thính vì hỏi thăm thân đổ ra tình huống, gần nhất vẫn luôn đi phòng bếp lấy cơm, vì chính là nhiều nghe lén hai câu. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vô tâm tư làm bá lăng khi dễ kia một bộ, ngẫu nhiên cũng sẽ có người cùng nàng nói thượng hai câu lời nói. Lại là một lần đi lấy cơm chưa, quý thính tới rồi phòng bếp liên nhìn đến vài người chính ghé vào cùng nhau nói thầm cái gì, nàng ra vẻ không có việc gì đi qua, không khi an tính một cái trước mắt sau, những người đó lại bắt đầu thảo luận, như thường lui tới giống nhau đối nàng không có phòng bị. Nghe nói sao? Cô chị thiếu ra muốn triệu khai cổ đông đại hội, tưởng hư cấu tiên sinh đâu. Một người tuổi trẻ nữ hài nói, sao có thể, chứ không nói cô chị thiếu ra ngày thường có bao nhiêu hiếu thuận, liền nói loại sự tình này, ngươi một cái trong nhà người hầu sao có thể biết tuổi đại điểm lập tức tỏ vẻ hoài nghi. Nữ hải không phục, ngươi còn đừng không tin, đây là ta đối tượng nói cho ta. Nàng nói khẳng định là thật sự, ngươi đã quên nàng bạn trai là cố trị thiếu gia tư lạc. Một người khác nhắc nhở. Dư lại vài người lập tức phụ họa, nữ hải thập phân đắc ý, thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả thân đồ sơn cùng cố trị cãi nhau hiện trường, dẫn tới những người khác tấm tắc bảo lạ. Trước kia như thế nào không thấy ra tới, cố trị thiếu gia còn có như vậy vô tình thời điểm. Tiên sinh dưỡng hắn như vậy nhiều năm, trả lại cho hắn như vậy nhiều sẽ, hắn hiện tại thế nhưng muốn hư cấu tiên sinh, có phải hay không có điểm bạch nhãn lang a? Nữ hài bạn trai là cố trị tư, nàng còn trông cậy vào cố trị thành chủ tịch, hảo cấp bạn trai tăng lên trước vị, vừa nghe lời này lập tức không hài lòng, thôi đi, có điểm tư lịch ai không biết tiên sinh không phải làm buồn bán liêu, thời trẻ đem gia nghiệp đã bại cái bát bát, nếu không phải cố trị thiếu ra, thân đổ ra khả năng đều càng không đến hiện tại. Người nọ tưởng phản bắt nàng bị những người khác kéo một chút nghĩ đến cô chị thật muốn là thành đương gia nhân đắc tội cô nương này không chỗ tốt lập tức không dám nhiều lời nữ Hải còn không hài lòng mang theo điểm tiêu căng ngự khí mở miệng các ngươi còn không biết đi lần này cố chị thiếu ra cầm một cái quốc tế hàng ngục tiền cảnh đặc biệt hảo nhưng là tiền sinh sợ cố chị thiếu gia đoạt hắn nổi bật liền kiên quyết phản đối làm cái này hàng ngục mặt khác cổ đồng không muốn buông tha kiếm tiền sẽ lúc này mới duy trì cố trị thiếu ra phải không tiếp theo lại là một đợt náo nhiệt thảo luận Quý Thính lô hai chi lăng nửa ngày đều mệt mỏi, không lại nghe được cái gì có dinh dưỡng nói, dứt khoát liền cầm cơm dương chuẩn bị đi. Quý, Quý Thính đi tới cửa khi có người kêu một tiếng, nàng sững sốt một chút mới ý thức được là kêu chính mình, quay đầu nhìn về phía bọn họ, làm sao vậy? Thiếu ra thật bệnh như vậy nghiêm trọng. Người kêu hỏi. Quý Thính suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhìn dáng vẻ có điểm nguy hiểm. Đều như vậy nghiêm trọng, như thế nào không đi bệnh viện? Có người nhìn không được hỏi. Vĩ thính cười cười, thiếu gia chính mình không nghĩ đi, tiên sinh cùng cố trị thiếu gia lại vội vàng tranh chủ tịch vị trí, nào có người khuyên đến động hắn, Nàng nói xong liền xoay người đi trở về, những người khác hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu một cái tuổi đại chút nữ nhân buông tiếng thở dài, kỳ thật lại nói tiếp, vẫn là thiếu gia đáng thương nhất. Nhưng còn không phải là, cố trị thiếu gia không phải thân sinh, đều có thể kế thừa tiền sinh sự nghiệp, thiếu gia cái này thân sinh, lại liền mệnh đều giữ không nổi. Quý Thính vẻ mặt trầm trọng cầm cơm dương trở lại tiểu lâu, tiến sân bước chân liền nhẹ nhàng lên, điểm mũi chân chuyển chuyển nhẹ nhàng xuyên qua sân, thân đổ xuyên từ nàng đi rồi liền ngồi ở bên cửa sổ, nhìn đến nàng sau khi trở về ánh mắt hơi hoán, lại xem nàng giống con bướm giống nhau phiêu tiến sân, khỏe môi ước chế không được dơ lên phân. Lúc này mới đem cửa sổ đóng lại, cửa sổ đóng lại một phút sau, Quý Thính cầm cơm dương tới rồi trên lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng bệnh đến hình tiêu mảnh rẻ thiếu gia, ân trong khoảng thời gian này dưỡng đến không tuổi trên mặt cuối cùng có điểm thịt thấy hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa đọc sách quý thính không khỏi khen ngợi một câu thiếu gia không có mở cửa sổ sao hôm nay biểu hiện đến thật tốt gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh thân đồ xuyên cảm mạo phát sốt không ngừng thân thể liền không hoàn toàn hảo quá quý thính tận lực không cho hắn mở cửa sổ liền tính hai cũng đến trước thay hậu quần áo xuống lầu ấm lại làm không ai phòng ngủ thông gió thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái không vui nói càng ngày càng không lớn không nhỏ hắn chính là quá sùng nàng dẫn tới nàng nói chuyện càng ngày càng làm cản quý thính cười cười không có tiếp cái này lời nói cha thiếu gia ta cầm tây hồ thịt bò canh ngươi sấn nhiệt uống điểm đi thân đổ xuyên chậm rãi đứng dậy đi đến bên người nàng nhìn đến cơm dương phong phú cơm chưa hơi chút có chút ngoài ý muốn ngươi lại trộm đổ vỡ cái gì kêu lại ta tổng cộng liền trộm kia một lần hảo không quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái cho hắn thịnh chén canh thiếu gia uống đi ấm áp thân thể thân đổ xuyên dỗi đi tiếp Hai người chỉ chạm vào ở bên nhau, Quý Thính ánh mắt nháy mắt bị lên. Thân Đổ Xuyên biết không hảo, bay nhanh tiếp nhận canh, nơi đây vô bạc trăm lượng nói câu, ngươi trở về phía trước, ta dùng nước lạnh giặt sạch. Nguyên Lai là nước lạnh giặt sạch a, không biết còn tưởng rằng thiếu gia ăn mặc mỏng áo ngủ mở cửa sổ trúng gió đâu. Quý Thính giả cười, Thân Đổ Xuyên dừng một chút, nhấp môi từ nàng tiếp nhận cái muỗng, động tác mới lạ thịnh một chén canh đặt ở nàng trước mặt, không chuẩn sinh khí. Quý Thính biết hắn đây là xin lỗi ý tứ. Bất đắc dĩ ngồi vào hắn đối diện, thiếu ra, không phải không cho ngươi thông khí, nhưng là ngươi thân thể không tốt, liền không thể nhiều chú ý điểm. Đã biết, thân đồ xuyên dùng nhất lạnh nhạt biểu tình, nói nhất túng bức nói. Quý thính lúc này mới ngồi xuống, đem hắn thích đồ ăn kẹp đến hắn trong chén. Từ thân đồ xuyên nhìn kia bổn kỳ quái thư lúc sau, nàng đã bị buộc cùng nhau ăn cơm, cũng may nàng đối loại tình huống này vô cùng thích hứng. Hai người đang ăn cơm, quý thính đem hôm nay nghe được sự nói một lần, cảm khái. Quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau, cố trị đã bắt đầu động, thân đồ sơn bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội, lúc này phòng trưởng phải bị tức chết rồi đi, bất quá nói trở về, vì cái gì hội đồng quản trị những người đó sẽ càng tín nhiệm cố trị a. Theo lý thuyết thân đồ sơn đương cả đời ra, dù sao cũng phải có chính mình người đi, như thế nào lúc này bị cố trị một bước, cảm giác liền hoảng sợ. Cố trị thiện với luồn túi kết đảng, hơn nữa xuất sắc công tác năng lực, nhưng phẳng là có mắt người, đều sẽ càng tín nhiệm hắn mà không phải chấp nhất ghiền giữ cái đã có thân đồ sơn. Thân đồ xuyên đàm luận khởi hai người kia khi, khinh miệt trước sau không giảm. Quý thính lý giải gật gật đầu, cũng là, những người đó đều thành tinh, khẳng định sẽ tuyển thoạt nhìn càng có lợi một phương, cùng thân đồ sơn nhiều năm như vậy tình cảm, nào so được với hiện thực kích lợi. Nàng nói xong trầm mặc một cái trước mắt, tâm tình có chút không hảo. Thân đồ xuyên dương mắt nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Không có việc gì. Nàng chỉ là có điểm thế nam xứng đáng tiếp Cố chỉ được đến hết thảy, vốn nên đều là của hắn, chính là cuối cùng lại cái gì đều không có. Thân đổ xuyên gợi lên khỏe môi, đem chính mình trong chén tôm bóc vỏ kẹp đến nàng trong chén, yên tâm, nên là ai, trước nay đều sẽ chỉ là ai, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Đúng vậy, người xấu luôn là sẽ có báo ứng. Quý thính nở nụ cười, tiểu thuyết thế giới cũng muốn giảng cơ bản pháp không phải, nơi này nam chủ tâm tư ác độc, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, bằng không sách này vì sao kêu si ngốc ngược luyến luôn có thiên sứ thế bọn họ ngược hắn. Quý thính thu thập hảo cảm xúc, cười tủm tỉm cùng hắn tiếp tục nói chuyện hiếm. hiện tại xem ra, cố chị hẳn là thực mau liền đem thân đồ sơn tế đi xuống, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị chuyển nhà sự. Còn không đổi, cố chị đang nghi, thân đồ ra một ngày không hoàn toàn dừng ở hắn, hắn liền một ngày không yên ổn, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian, chờ hắn đem tài sản rời đi lại đi cũng không mượn. Thân đồ xuyên trấn an. Quý thính suy nghĩ một chút, Cảm thấy hắn là cảm thấy hiện tại trả thù trình độ còn chưa đủ, muốn nhìn đến thân đồ sơn không nhà để về lại rời đi, vì thế nàng gật gật đầu, không có việc gì, ta không nóng nảy, chỉ là ngươi khả năng muốn vẫn luôn trang bệnh. Ngươi không cảm thấy gian nan liền hảo thân đồ xuyên nói xong, đứng dậy đi tủ sắt trước, ấn mật mã sau cầm một cái hộp ra tới, cái này đưa ngươi. Cái gì a Quý thính vẻ mặt thiên chân tiếp nhận tới, vừa mở ra liền một mặt mắt sáng hồng ánh vào mi mắt, nàng sửng sốt một chút. Thấy rõ ràng là cái gì sau cả kinh nói, ngươi thật mua. Hộp, nhưng còn không phải là trước hai ngày hắn cho nàng xem hồng bảo thạch vòng cổ. Thân đổ xuyên thấy quý thính không có giống hắn tưởng tượng cao hứng như vậy, ngược lại như mày, hắn đầu ngón tay giật mình, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cái này ta lúc ấy xem bao nhiêu tiền tới. Hơn một ngàn vạn vẫn là hai ngàn vạn. Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền mua cái này. Quý thính cảm thấy đầu đều phải lớn, cảm giác mấy ngày này tiền tài giáo dục hoàn toàn ném đá trên sông. Thân đồ xuyên xem xét thời thế, chậm rãi mở miệng, đây là giả. Quý thính còn có một đống lời muốn nói, nghe vậy đầu lươi nháy mắt thắt, cái, cái gì? Giả. Thân đồ xuyên vẻ mặt kiên định. Quý thính chớp trước mắt, nổi giận, ngươi lừa ai đâu? Tốt như vậy phẩm tướng ngươi cùng ta nói là giả. Phòng đến tương đối thật mà thôi, giá cũng liền hai. Hai vạn. Hắn muốn di tưởng nói hai trăm vạn, nhưng nhìn quý thính biểu tình, bình tĩnh lại giảm một cái linh. Quý thính hoài nghi nhìn hắn sau một lúc lâu lại nhìn nhìn vòng cổ vẫn là cảm thấy không đúng cuối cùng là thân đồ xuyên một câu đánh mất nàng nghi ngờ ngươi biết ta không như vậy nhiều tiền cũng là quý thính nháy mắt bình ổn lửa giận tuy rằng hai vạn cũng thật quý nhưng cùng hai ngàn vạn so sánh với liền tương đương không đáng giá nhắc tới nàng chỉ chọc chọc vòng cổ cảm thấy thứ này phỏng đến xác thật thật chắc không được muốn bán hơn hai vạn thân đồ xuyên nhìn nàng biệt nữ biểu tình đáy mắt hiện lên một kia ý cười hắn vốn dĩ có thể cho nàng trực tiếp xem tiền tiết kiệm Nhưng như vậy liền thế tất mất đi bị nàng lo lắng quyền lợi, cho nên duy trì hiện trạng liền hảo. Ta cho ngươi mang lên. Thân đổ xuyên đề nghị. Quý thính cụ một tiếng, cái kia. Tiền từ ta tiền lương khấu. Thân đổ xuyên túc một chút mi, rốt cuộc không nghị phá hư hiện tại không khí, không có hẹ răng đi đến nàng phía sau, từ nàng sau lưng vươn đi lấy vòng cổ, ở quý thính trước mặt mở ra hộ. Thân đổ xuyên cái này động tác, trực tiếp đem quý thính hư ôm vào trong ngực, quý thính hơi chút động một chút liền sẽ đụng tới hắn cả người đều có chút cứng đờ lên, thân độ xuyên phẳng phất không biết nàng biến liu, không nhanh không chậm đem vòng cổ lấy ra tới, vòng qua cổ cho nàng mang lên, bởi vì động tác mới lạ, hắn cúi đầu khấu hồi lâu, mới đem mặt sau hoàn khấu thượng, ở cái này quá trình, hắn trước sau dán ở nàng sau trên cổ, hạ tinh tế xúc cảm không ngừng nhiễu loạn hắn tâm thần, làm hắn khấu hảo còn không bỏ được phóng, còn không có hảo sao? bị người vuốt cổ cảm giác quá kỳ quái, uy tinh trước sau không có biện pháp thả lỏng, ân, chờ một lát. Thân đổ xuyên nói chuyện ghi, A ra hơi thở rừng ở quý thính sau trên cổ, sau đó hắn liền nhìn nơi đó bị kín một tầng tiền hồng. Hắn ánh mắt ám ám, rồi nắm nơi đó. Quý thính. Nàng đột nhiên quay đầu lại, tránh thoát thân đổ xuyên sau cùng hắn đối diện, tiếp theo ý thức được vòng cổ đã mang hảo, không khỏi nhíu mày, ngươi gắt ta. Không có, mới vừa mang hảo. Vậy ngươi véo ta làm gì? Quý thính khó hiểu. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chầm rãi nói, nghe nói nắm miêu sau cổ. Miêu liền sẽ không động, ta thử xem. Cho nên, là cái gì làm ngươi cảm thấy, cùng ngươi ở chung lâu như vậy người là chỉ miêu. Quý thính cảm thấy càng thêm không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Thân đổ xuyên tâm tình không tồi liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi trên sofa ngồi xuống. Quý thính chạy nhanh đi kéo hắn, mới vừa cơm nước xong, đừng luôn là ngồi, ta mang ngươi đi trong viện đi một chút. Không phải không cho thấy phong sao. Thân đổ xuyên không quá tưởng động. Quý thính nhẫn mại tính tình giải thích. Đó là bởi vì ngươi ở trong phòng xuyên thiếu, mở cửa sổ sẽ cảm lạnh, chúng ta đi xuống thời điểm nhiều xuyên điểm, sẽ không có việc gì, còn có thể nhiều rèn luyện một chút. Thân đồ xuyên vẫn là không nghĩ đi, nhưng bị quý thính ma một lát sau, vẫn là miễn cương đứng lên. Thời tiết là càng ngày càng lạnh, phía trước ít nhất ngọ thời điểm vẫn là nhiệt, nhưng hiện tại sau giờ ngọ lại chỉ có thể xem như ấm áp, vẫn là ở bỏ thêm một tầng áo khoác cơ sở thượng. Theo thời tiết biến lãnh, còn có thân đồ sơn cùng cố trị chi gian quan hệ ở cố trị bắt lấy cái kia nghe đồn đại hạng ngục sau hắn rốt cuộc như nguyện lên làm chủ tịch mà thân đồ sơn cũng bởi vì bị bức thoái vị ngã bệnh kỳ thật cố trị tưởng thượng vị vốn dĩ không phải dễ dàng như vậy nhưng thân đồ sơn chính mình lúc trước tìm đường chết ở cố trị thành niên khi tặng hắn một thành cổ phần hắn lại mượn sức mặt khác cổ đông hơn nữa đại hạng ngục ở hắn nắm lúc này mới bức thân đồ sơn lui ra tới cũng đúng là bởi vì bị chính mình coi như thân sinh nhi tử cố trị phản bội thân đồ sơn lần này bệnh tới lại cấp lại hung cơ hồ liền giường cũng chưa biện phát hạ, có thể nghĩ đến chịu đả kích có bao nhiêu đại. Hắn giống như trong một đêm già rồi xuống dưới, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu vận đủ. Nam ở trên giường không có việc gì để làm nhật tử, hắn bắt đầu hồi ức chuyện cũ, hồi ức mấy năm nay phát sinh sự, mà tưởng nhiều nhất, thế nhưng là hắn nguyên phối cùng thân sinh nhi tử. Ở cố trị cái này Bạch Nhãn Lang phụ trợ hạ, hắn cường thế nguyên phối cùng không biết cố gắng thân sinh nhi tử, tựa hồ cũng trở nên không như vậy chán ghét, bọn họ tuy rằng không làm cho người thích Nhưng ít nhất sẽ không thương tổn hắn Thân đồ sơn càng muốn trong lòng hối ý liền càng nặng Đối thân đồ xuyên này nãy đột nhiên nảy lên trong lòng Phía trước liền biết thân đồ xuyên lần này khả năng chịu không nổi cái này mùa đông Nhưng hắn vội vàng cùng cố trị đấu pháp Vẫn luôn không có thể đi xem hắn Hiện tại cũng không biết hắn thế nào Hắn ngồi ở trên giường Không được thở dài Cố trị từ công ty trở về Chuyện thứ nhất chính là tới xem thân đồ sơn Nhìn đến hắn đột nhiên trăng thái dương sau Mỉm cười đã đi tới Ba ba Hôm nay thân thể hảo chút sao? Thân đổ sơn lạnh lùng nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu mơ hồ nói một câu, bạch nhãn lang. Xem ra tinh thần không tồi, đều sẽ mắng chửi người. Cố chị nở nụ cười, xoay người giúp hắn đem dược cầm lại đây, dược vẫn là đến đúng hạn ăn, bằng không không có biện pháp nhanh lên hảo lên. Bạch nhãn lang. Ba ba, ta biết ngươi còn ở giận ta, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ta chỉ là tưởng đem hạng mục hảo hảo hoàn thành, nhưng ngươi một hai phải ngăn cản. Ta chỉ có thể trước thay thế ngươi làm quyết sách, chờ Hạng Mục thành, ta lại đem vị trí còn cho ngươi hảo sao?" Cố Trị đem dược đưa tới hắn Biên. Thân Đổ Sơn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đem dược tiếp qua đi, hắn lại cùng Cố Trị chí khí, cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, đặc biệt là ở uống thuốc song sát thật tinh thần hảo rất nhiều tiền đề hạ. Cố Trị nhìn hắn đem dược căn song, khoe miệng giơ lên một cái vui mừng cười, chỉ là ánh mắt lạnh băng một mảnh. "Không phải ta không cho ngươi làm, mà là ngươi cái này Hạng Mục có rất lớn nguy hiểm." Làm không hảo sẽ đem thân đổ ra bồi đi vào. Thân đổ sơn uống thuốc xong thở dốc. Cố trị cười cười, như thế nào sẽ đâu, ta năng lực ngươi cũng là biết đến, không có khả năng sẽ thất bại. Thân đổ sơn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Cố trị lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, ngồi một lát sau đứng dậy rời đi. Ở hắn đi tới cửa khi, thân đổ sơn nhàn nhạt nói, tiểu xuyên thế nào? Ta muốn đi xem hắn. Cố trị đột nhiên nắm chặt, ngữ điệu lại không có chút nào thay đổi, chờ ngài thân thể tốt một chút. Ta liền mang ngài đi xem hắn. Hắn nói xong liền rời đi, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có sắc mặt càng ngày càng kém thân đồ sơn. Lúc sau trong khoảng thời gian này, cố trị đột nhiên tăng lớn lực độ cải cách công ty, ở thân đồ sơn không ở nhật tử, đem hắn cũ bộ đều đổi thành chính mình người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, thân đồ ra trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ muốn sửa họ. Thân đồ xuyên thân thể một ngày so với một ngày kém, như là ý thức được cái gì, hắn càng ngày càng muốn đi xem thân đồ xuyên nhưng cô chị luôn là thoái thác. ở hắn lại một lần nói ra sau, cô chị đem mấy phân kiện giao cho hắn. ba ba, ngươi trước đem này đó ký, ta khiến cho ngài đi xem hắn. thân đổ sơn jun tiếp nhận đi, nhìn đến là tài sản đưa tặng hợp đồng sau, trước mắt tức khắc tối sầm, hắn dùng hết toàn thân sức lực đem hợp đồng tạm đến cô chị trên người, thở phì phò cả giận nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. hắn lúc trước thật là mắt manh tâm mù, mới có thể đem người này đường thân sinh nhi tử dưỡng, vì cái gì tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi lúc trước không phải quyết định làm ta kế thừa gia nghiệp, chẳng lẽ hiện tại là hối hận? Cố chị không hiểu. Thân Đổ Sơn đoán hận nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời. Cố chị buông tiếng thở dài. Ba ba, lúc trước nếu không phải ngươi dụ dỗ ta mẹ xuất quỹ, ta thân sinh phụ thân cũng sẽ không ở tìm ta mẹ nó trên đường ra thai nạn xe cộ. Hiện tại ta chỉ là muốn một chút tiểu bồi thường, vì cái gì ngươi không đáp ứng đâu. Thân Đổ Sơn ánh mắt biến đổi, Ách Thanh mở miệng, ngươi, ngươi thế nhưng, ta không nên hận ngươi sao? Cố Trị cười khẽ, "Ký đi, ngươi chỉ cần chịu thiêm, ta liền phóng thân đồ xuyên một cái đường sống, nếu không vì có thể càng tốt kế thừa gia nghiệp, ta chỉ có thể làm hắn trước ngươi một bước đã chết." Thân Đồ Sơn ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu hôi bại sắc mặt lắc đầu, "Ta không thiêm, ta không thiêm." Hắn muốn dĩ liền thời gian vô nhiều, ngươi chính là tưởng gạt ta ký tên. Liên tính ký tên, lấy thân đồ xuyên thân thể trạng thái, cũng vô pháp sống sót, còn hắn sẽ lý giải hắn, hắn không thể ký tên. Cố Trị mắt lộ ra thương hại, Mệnh ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhắc mãi hắn, ta còn tưởng rằng ngươi thật đối hắn ấy náy. Thân đổ sơn cả người phát run, vận đục trong ánh mắt nổi lên lệ quang, hắn là thật sự ấy náy, nhưng hắn cũng là thật sự sẽ không ở tài sản cùng thân đổ xuyên tuyển hậu giả. Cố trị suy một tiếng, xoay người rời đi. Thân đổ xuyên bệnh tình tăng thêm, đã vô pháp ở nhà đãi đi xuống, hắn bị cố trị đưa đến chính mình viện điều dưỡng, bên người có tám hộ công trông giữ chiếu cố, thân đổ ra quyền to hoàn toàn dừng ở cố Không ra phòng trong phòng ngủ, nông đậm dược vị hỗn hợp lá trà hương, hình thành một loại kỳ quái hương vị. Cố chị ngồi ở mép giường, nhìn trên giường thân đồ xuyên chậm rãi nói: Dựa theo chúng ta ước định, ta sẽ không động thân đồ sơn, còn sẽ làm hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng tiền đề là, ngươi ký này phân từ bỏ tài sản hợp đồng. Thân đồ xuyên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là cảm thấy, về sau đều dùng không đến ta. Cũng không phải, chỉ là trước ký tương đối yên tâm, rốt cuộc ngươi thân thể này vẫn luôn không tốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Mẫu thân ngươi bên kia thân thích nếu tới cái cỏ, vẫn là rất phiền thoái. Lúc này cô chị đối mặt thân đồ xuyên khi, nhiều một phân tự tin cùng thong rong, không chút nào che lấp biểu lộ mục đích của chính mình. Thân đồ xuyên ru mắt, giấu đi đáy mắt khinh thường, sau một lúc lâu mở miệng nói, xem trọng thân đồ sơn, đừng làm cho hắn dễ dàng đã chết, trò hay nhiều như vậy, tổng muốn một chút một chút xem mới được. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm hắn nhìn đến, ta là như thế nào từng bước một đem thân đồ ra ăn xong đi. Cô chị nhìn hắn đem hợp đồng ký, vừa lòng cầm hợp đồng đứng dậy. Thân đổ xuyên gợi lên quẹ môi, đáy mắt lộ ra tối tăm không rõ quang, phải không? Vậy làm hắn hảo hảo xem đi. Cô chị cười cười, xoay người đi ra ngoài, ở cửa thang lầu gặp được quét tức vệ sinh quý thính, đi lên trước thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Quý thính liếc hắn một cái, khách khí nói, không vất vả, đều là ta nên làm. Ngươi làm thực hảo, chờ lại quá một hai tuần, ta liền cho ngươi điều cương. Cố chị hướng nàng bảo đảm, Quý Thính như suy tư gì liếc hắn một cái, lại quá một hai tuần điều cương, ý tứ là hắn tin tưởng thân đồ xuyên trên người dư lượng, chỉ có mấy ngày sống đầu sao? Có lệ xong cố chị, Quý Thính vội đi vào trong phòng ngủ, chỉ thấy vừa rồi còn ở trên giường suy yếu nằm thân đồ xuyên, đã không kiên nhẫn đi mở cửa sổ, Quý Thính chạy nhanh cầm kiện áo khoác cho hắn phủ thêm, ngươi liền không thể đi trước phòng khách, để cho ta tới thông gió sao? Quá xú, một cổ cố chị trên người nhân tra vị, Quý Thính bất đắc dĩ. Ta không biết ngươi vì cái gì còn muốn diễn, hiện tại mục đích của ngươi đã đạt tới, tùy thời đều có thể rời đi, không cần thiết còn làm bộ ở hắn bấy giờ. Còn phải lại diễn một đoạn thời gian, không thể làm hắn đối ta sinh ra cảnh giác tâm. Nhắc tới chuyện này, thân đổ xuyên liền có chút không kiên nhẫn. Quý thính nghi hoặc, ngươi hiện tại không tính toán đi sao? Ân, lại chờ mấy ngày. Chính là cố trị giống như đã xác định, ngươi gần nhất ăn những cái đó dược đủ hại chết ngươi, ngươi đến lúc đó tổng không thể giả chết đi. Quý thính nhíu mày. Thân đổ xuyên dừng một chút, hắn nói kỳ hạn. Nói, một hai tuần. Thân đổ xuyên trầm tư hồi lâu, gật gật đầu, vậy là đủ rồi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như có việc gạt ta à? Quý thính nhớ mày. Thân đổ xuyên gợi lên khoẻ môi, ngươi muốn biết sao? Thường a, chuyện gì? Quý thính lập tức hỏi. Hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Thân đi. Kỳ thật cũng không như vậy muốn biết. Quý thính nhàn nhàn liếc hắn một cái. Phùng một viên tò mò đến sắp nổ mạnh trái tim, ra vẻ bình tĩnh rời đi. Hai ngày sau, nàng đỉnh một đôi quần thâm mắt, thanh âm vô lực khẩn cầu. Ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cái gì à, nhanh lên nói cho ta. Trước thân một chút. Rõ ràng đã trở nên thực dễ nói chuyện thân đồ xuyên, lúc này một chút đều không lay được. Quý thính nhịn nhẫn, ta hiện tại là quan tâm ngươi mới hỏi, ngươi nếu là không nghĩ nói, ta đây liền không hỏi. Nhưng là ta về sau có cái gì bí mật, ngươi cũng đừng nghĩ biết. Ngươi có thể có cái gì bí mật Trộm lấy công khoản mua 200 nhiều đồng tiền đồ ăn vặt tàng trong phòng chuyện đó. Nhắc tới chuyện này, thân đồ xuyên thanh âm đều lạnh. Quý thính kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ biết? Nói xong mới ý thức được nói lỡ miệng, chạy nhanh ngủ, không đối ta căn bản là không mua, ta ta ngươi đừng oan uổng ta. Hôm kia, buổi chiều điểm, ai ôm một đại túi ăn lén lút chạy về tới. Quý thính khiếp sợ, ngươi dám thị ta? Chỉ là vừa vận ở cửa sổ ngắm phong cảnh, vừa khéo bắt được tới rồi. Thân đổ xuyên sẽ không nói cho nàng. Nàng mỗi lần ra cửa chính mình đều sẽ ở cửa sổ nhìn bên ngoài, thẳng đến nàng trở về. Quý thính vừa nghe, cổ họng hữu xích giải thích, ta, ta đó là chính mình tiền mua, lại nói ta đó là quang minh chính đại hảo sao. Nếu không phải ngươi thân thể không hảo không thể ăn nhiều, ta khẳng định liền lấy ra tới chia sẻ, ta mới không phải ăn mảnh người. Nàng nói nói thanh âm nhỏ xuống dưới, tạm dừng một cái chớp mắt sau như mày, không đúng à, ta không phải không cho ngươi mở cửa sổ sao. Ngươi như thế nào lại trộm khai? Bí mật của ta ngươi còn muốn biết sao? Thân đổ xuyên sợ nàng lại bắt đầu dối dám chuyện này, chạy nhanh đem để tài dẫn trở về. Quý thính quả nhiên gật gật đầu, muốn biết. Vậy hôn ta một chút. Nhanh lên. Thân đổ xuyên phối hợp túi người. Quý thính ghét bỏ sau này lui một bước, ngươi không để yên đúng không? Không muốn nghe. Kiểu tính. Thân đổ xuyên nói liền phải ngồi dậy. Quý thính nơi nào là không muốn nghe, nàng quả thực muốn nghe đến điên rồi, nếu không cũng sẽ không liên tục hai ngày đều ngủ không tốt. Thấy hắn phải đi, vội vàng ôm lấy cổ hắn, đối với hắn môi hôn đi lên. Hai người môi chạm nhau nháy mắt, thân đổ xuyên thân thể bành một chút, tiếp theo ở nàng phải rời khỏi khi, một phen cầm nàng eo, hung hăng gia tăng nụ hôn này. Quý thính đôi mắt trừng lớn, song đi đẩy hắn ngực, lại bị hắn ôm đến càng khẩn. Quý thính nóng nảy, lập tức cắn hắn một ngụm, thân đổ xuyên kêu lên một tiếng cắn trở về. Quý thính, đều loại này lúc còn không chịu có hại, là người sao? Một cái không quá thuận lợi hôn kết thúc. Quý thính đẩy ra thân đồ xuyên, đỡ ghế rửa nhẹ xuyễn, hô hấp thông thuận chút mới cả giận nói, thân đồ xuyên, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Là ngươi thân đi lên. Thân đồ xuyên rui, giúp nàng lao đi khỏe môi vật nước. Quý thính cao mày quay mặt đi, ta chỉ là muốn thân một chút, không có muốn như vậy, như vậy nàng có điểm nói không nên lời. Ngươi gian cũng chưa rời đi ta, xác thật chỉ là một chút, chỉ là lần này có điểm trường mà thôi thân đồ xuyên thấy nàng lại muốn sinh khí, lập tức thay đổi đề tài. Ngươi không phải muốn biết ta giấu giếm ngươi cái gì sao? Quý Thính mím môi, tức giận ngồi xuống. Vậy ngươi nói đi. Chính sự quan trọng, này chướng trước nhớ kỹ. Thân Đổ Xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười, đi theo ngồi xuống nàng đối diện, ánh mắt ở nàng đỏ thắm trên môi lưu chuyển một vòng. Lúc này mới nói chính sự, hắn gần nhất ở làm hạng mục có vấn đề. Ân. Quý Thính trong lúc nhất thời không nghe hiểu. Thân Đổ Xuyên dừng một chút, thay đổi cái càng đơn giản giải thích, cố chỉ vì đem thân Đổ sơn đuổi xuống đài tiếp cái kia hạng mục. Là có vấn đề, hơi có vô ý liền sẽ bồi thượng toàn bộ thân đồ ra. Ngươi có thể xác định trăm phần trăm ra vấn đề. Quý thính khó hiểu. Thân đồ xuyên rơ lên khỏe môi, nếu là cố trị không có trải qua ta, ta không thể xác định, nhưng hiện tại. Quý thính ngây ngẩn cả người. Cái kia hạng mục là nhiều tuyến song hành, cũng mau đến tập thể gia trạng hướng lúc, cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn tiếp tục trang, không thể làm cố trị đối ta sinh ra cảnh giác, tiến tới đối ta phương án sinh ra cảnh giác. Ta muốn hắn đối mặt trạng vương thố không kịp. Quý thính đầu góc bay nhanh chuyển, lập tức chỉ ra một vấn đề, chính là, ngươi như thế nào xác định hắn không có ngay từ đầu liền đối với ngươi sinh ra cảnh giác. Ta giúp hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ ra quá sai lầm, cũng không phải là bạch bang. Thân đồ xuyên ý vị thâm trường. Quý thính đã hiểu, hợp lại người này từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha cô chị, kia hắn thời gian dài như vậy còn biểu hiện đến như vậy hiên ngang lấm liệt. Nhưng cô chị rốt cuộc là nam chủ. Nàng sợ thân đồ xuyên sẽ bạch bận việc một hồi. Nhưng loại này lo lắng không có liên tục bao lâu, liền lấy cố trị hồng con mắt vọt vào tiểu lâu chấm dứt. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám cố trị điên rồi giống nhau bắt lấy thân đồ xuyên cổ áo? Quý Thính lập tức cầm cây chổi vọt lại đây, ngươi buông ra hắn. Ta đã báo nguy, ngươi nếu là dám động hắn ta khiến cho ngươi ở tù mà gông. Cố trị sửng sốt, nhìn Quý Thính liếc mắt một cái sau, lại chú ý tới thân đồ xuyên sắc mặt tựa hồ thực hảo, hoàn toàn không giống độc bộ dáng ngáy mắt hết thể đều minh bạch, thân đổ xuyên, ngươi cũng thật lợi hại a, ta thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nhìn ra tới. cố chị chỉ phát run, thân đổ xuyên giống đuổi rồi bỏ giống nhau đẩy ra hắn, vẻ mặt phiền chán nói, kia thật đúng là vinh hạnh của ta, xem ngươi bộ dáng này, mục đích của ta hẳn là đã đạt tới, chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta liền không phục hồi. đây là nhà ngươi sản nghiệp, cục diện rồi dám đến ngươi tới thu. cố chị nói xong chính mình sững sốt một chút, thân đổ xuyên chào phúng, xem ra ngươi nghĩ tới. Hiện tại nơi này là ngươi, liền tính là mắc nợ, cũng chỉ có thể ngươi tới phụ. Thân đồ xuyên, ta thật là xem thường ngươi. Cố chỉ hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn minh bạch hắn không phải vì bắt được gia sản, mà là muốn hoàn toàn hủy hoại này hết thảy Hắn căn bản sẽ không giúp chính mình giải quyết cục diện dối rắm Quý thính sợ hắn làm ra chuyện gì, chạy nhanh nói thân đồ xuyên bên người thủ. Thân đồ xuyên sờ sờ năng đầu, thấp giọng nói, đi thu thập đồ vật, chúng ta hiện tại rời đi. Thu thập cái gì? Cố chị lạnh mặt đánh gây hắn nói, trong nhà này hết thảy đều là của ta, ngươi phía trước thiêm trong hiệp nghị, liền bao gồm ngươi từ thân đổ ra được đến tư hữu tài sản, bao gồm mẫu thân ngươi tiền. Cố chị, ngươi không cần quá phận, đồ vật của hắn ngươi dựa vào cái gì không cho mang. Quý thính sắc mặt có chút không hảo. Cố chị nhìn về phía nàng, nếu nói hắn giờ phút này hận nhất chính là ai, không thể nghi ngờ chính là nữ nhân này, nếu không phải nàng, kế hoạch của chính mình cũng sẽ không thất bại. Liền tính không có nàng. Ta thật sự bị ngươi độc chết, ngươi muốn cũng không giữ được. Thân đổ xuyên thanh lanh thanh âm vang lên, lại là giống xem thấu hắn nội tâm. Cố trị cười lạnh, ngươi hiện tại tồn tại lại có thể hảo đến nào đi, thân đổ ra sẽ không bởi vì một cái hạng mục liền đổ. Nhưng thật ra ngươi, ta xem cái nào công ty dám chiêu ngươi, ta đảo muốn nhìn, không có thân đổ ra, ngươi còn có thể làm gì. Không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ chiếu cô hắn quý thính không kiên nhẫn nhìn hắn, phiền toái ngươi làm một chút, không cần trở ngại chúng ta chạy về phía Tân sinh hoạt. Cố Trị phong độ mất hết, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Thính liếc mắt một cái sau nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, ngươi liền như vậy đi rồi, không sợ ta đối Thân Đồ Sơn động? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Thân Đồ Xuyên giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Cố Trị nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, ngươi cùng Thân Đồ Sơn quả nhiên là phụ tử, ngay cả làm việc đều là giống nhau như lúc, biết không? Ta lúc trước làm hắn ở nhà sản cùng ngươi chi gian làm lựa chọn, ngươi đoán hắn như thế nào tuyển? Cố chị, Quý Thính nóng nảy Thân đồ xuyên đã đủ thù hận thế giới này, hắn liền không thể thiếu thêm điểm loạn. Thân đồ xuyên ở cố trị xem kỹ hạ, thế nhưng bật cười, như thế nào tuyển, ta thật sự không để bụng, nhưng thật ra ngươi, thật là vì cùng ta ước định mới không giết hắn. Ngươi nói cái gì? Cố trị cả giận nói. Ngươi trước nay đều không phải cái gì tuân thủ hứa hẹn người, thừa nhận đi cố trị, ngươi chính là đối cái này dốc lòng giáo dưỡng ngươi mười mấy năm nam nhân hạ không được thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn hắn, ta thật thế ngươi thân sinh phụ thân thật đáng buồn. Ngươi nói bậy, cố trị một quyền huy qua đi, thân đổ xuyên sau này ngưỡng một chút, mới tính miễn cưỡng tránh đi. Quý thính vọt tới thân đổ xuyên trước người, vẻ mặt cảnh giác nhìn chầm chầm cố trị, đồng thời đối thân đổ xuyên nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, đừng cùng hắn nói chuyện. Thân đổ xuyên thân thể tố chất không tốt, nàng lại không có gì sức lực, thật đánh lên tới, có hại khẳng định là bọn họ. Thân đổ xuyên cho rằng nàng sợ hãi, liền không có lại cùng cố trị dây dưa, nắm nàng đi ra ngoài, ta sẽ phái người nhìn chăm chăm các ngươi. Mơ tưởng từ thân đổ ra lấy đi bất cứ thứ gì. Ta sẽ đem sự tình giải quyết, tiếp tục khi ta đại thiếu ra, đến nỗi người, ta xem có thân đổ ra ở, ai dám cho ngươi công tác. Ngươi liền chờ ở bên ngoài đói chết đi. Phía sau truyền đến cố trị rít gạo, thân đổ xuyên suy một tiếng, bước chân đều không có đỉnh một chút. Cố trị quả nhiên phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, trừ bỏ quý thính đồ vật, bọn họ cái gì đều không thể lấy, ngay cả thân đổ xuyên mẫu thân lưu lại thẻ ngân hàng, đều không cho bọn họ mang đi. Quý thính có chút sốt ruột, thân đồ xuyên khuyên nàng vài câu. Những cái đó tạp không phải tên của ngươi, không thể bổ làm. Quý thính nhíu mày. Cố chỉ nhất định sẽ nói đến làm được, không cho thân đồ xuyên có công tắc sẽ, hiện tại lại không có tiền. Thân đồ xuyên tương lai nhật tử có thể tưởng tượng đã có gian nan. Thân đồ xuyên cười cười, không quan hệ, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ ở chỗ này. Quý thính xem hắn sắc mặt tái nhợt, đành phải không hề cùng những người đó dây dưa mang theo cô độc một mình thân đổ xuyên đi ra thân đổ ra đại môn ở hô hấp đến bên ngoài mới mẹ không khí kia một cái trước mắt thân đồ xuyên quay đầu lại nhìn về phía này tòa mệnh nhọc hắn hai mươi mấy năm ngục giam đáy mắt hiện lên nồng đậm châm trọng lại một túi đầu liền nhìn đến quý thính vẻ mặt ưu sầu hắn tưởng nói không cần lo lắng hắn tài sản muốn so nàng tưởng nhiều ra mấy vạn lần cũng đủ bọn họ xa xỉ sống đến lão chỉ là còn không có mở miệng quý thính liền vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía hắn thiếu gia ngươi yên tâm Ta sẽ giữ ngươi. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, rũ mắt nói câu, cảm ơn, vậy làm ơn ngươi. chương 32 ân quý thính sợ hắn khó chịu, cố ý dùng nhẹ nhàng điểm ngự khi nói, trước cùng ta về nhà đi, chủ ta nơi đó. Hảo Thân đổ xuyên tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì, thuận tiện đem nàng dương hành lý kéo ở. Quý thính vội cướp về không cần không cần, ta tới liền hảo. Người này cùng trang giấy giống nhau giòn, nàng thật đúng là không dám làm hắn làm việc thân đổ xuyên không có lại cùng nàng tranh, chỉ là an tĩnh đứng ở nàng bên cạnh, chờ xe thời gian. Quý thính trong đầu hiện ra yêu cầu dùng đến, chính mình nhân thiết tư liệu, nhìn đến chính mình ở thế giới này gia đình địa chỉ sau liền không hề nghiên cứu, lực chú ý một lần nữa trở lại thân đổ xuyên trên người. Bởi vì ra tới cấp, thân đổ xuyên trên người còn ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, thời tiết lạnh lẽo, thân thể hắn khẳng định ăn không tiêu. Quý thính do dự một chút, hướng hắn bên người nhích lại gần, tưởng thế hắn ngăn trở phong. thân đổ xuyên dừng một chút. Đấy mắt hiện lên một kia bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở mặc kệ là thân cao vẫn là hình thể, bọn họ tựa hồ kém đến đều có điểm nhiều, nếu ít có điểm hiệu quả sao? Quý thính buông tiếng thở dài, ai làm ngươi lớn lên như vậy cao, lại gây cho xương giá cũng là đại, bằng không là có thể trước xuyên ta áo khoác. Thân đổ xuyên xem một cái trên người nàng màu hồng nhạt táo khoác, lần đầu tiên may mắn chính mình lớn lên không thấp, không làm ngươi xuyên cái này, ta dương hành lý còn có đâu? Quý thính dở khóc dở cười nhìn hắn, ngươi đầu dưa đều tưởng cái gì đâu? Thân đổ xuyên cười cười, buồn muốn trả lời nàng chính mình suy nghĩ cái gì, vừa nhấc đầu liền nhìn đến xe taxi lại đây, lập tức lôi kéo quý thính tay áo. Quý thính vừa thấy, chạy nhanh tiếp đón hắn lên xe thiếu ra người trước đi lên tránh tránh gió, ta đi để hành lý dương. Nàng nói chuyện, liền lôi kéo dương hành lý vòng tới rồi xe sau, thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái không có cùng qua đi, nghe lời đến ghế sau ngồi xuống. Quý thính thực mau liền đi theo vào được, báo mục đích địa sau xe liền xuất phát. Trên đường... Thân đổ xuyên trầm rãi mở miệng từ hôm nay trở đi, ta liền không phải cái gì thiếu ra, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Quý Thinh chấp trước mắt, vẻ mặt thần bí nhìn hắn thiếu ra, ngươi có phải hay không đã quên, trong khoảng thời gian này ít nói cũng cho ta tiểu trăm vạn, đủ ta kêu ngươi cả đời thiếu ra. Thân đổ xuyên quét liếc mắt một cái nàng trên cổ hồng bảo thạch vòng cổ, trầm mặc một cái trước mắt rũ mắt ta hiện tại thân vô phân, thân thể lại không tốt, ngươi về sau ở ta trên người khẳng định không ít tiêu tiền. Những cái đó tiền coi như là sinh hoạt phí, về sau chúng ta chi gian là bình đẳng, không cần lại đem ta đương thiếu ra. Cũng đúng, ta đây về sau đã kêu tên của ngươi. Hắn nói cũng có đạo lý, hiện tại tình huống rõ ràng không thể cùng trước kia so, lại kêu hắn thiếu ra, cùng châm trọc cái gì giống nhau. Thân đổ xuyên liêu nàng liếc mắt một cái kêu một tiếng thính thính. Thân đổ quý thính trần chờ một chút, kêu hắn họ. Thân đổ xuyên túc một chút mi giống ở kêu thân đổ sơn. kia tiểu xuyên kêu ra cái này quen thuộc tên. Quý Thính cảm thấy quái quái, thân đổ xuyên dừng một chút, sau một lúc lâu du mắt nói trước kia ta mẹ đều là như vậy kêu ta, sau lại cố chị cũng đi theo như vậy kêu, làm ta cảm thấy ghê tượng. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì, Quý Thính không nghĩ tới chỉ là một cái xưng hô vấn đề, cũng có thể chạm vào hắn đấy lòng thương, bởi vậy nói chuyện càng thêm thật cẩn thận. Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, con ngươi thanh minh bình tĩnh, khó được không mang theo một tia lệ khí. Quý Thính bị hắn thâm thúy đôi mắt xem đến có chút thất thần. Ở nàng tư duy càng ngày càng tan ra khi, liền nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt, nhạt nói đã kêu lão công đi. Quý thính, ta không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi, chủ yếu là ta khi còn nhỏ, có một cái đoán mệnh nói, nếu ta đem họ đổi thành cung, khả năng liền sẽ không phạm thái tuế không bằng chúng ta thử xem, nói không chừng thân thể thì tốt rồi. Thân đồ xuyên nghiêm trang, quý thính thập phần bình tĩnh thân đồ xuyên, Ấn, nói thêm nữa một câu vô nghĩa, ta liền đem ngươi từ trên xe đá đi xuống. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, lười biếng ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, trong cổ họng phát ra sung sướng mà trầm thấp tiếng cười. Quý Thính tức giận liếc hắn một cái, ta quả nhiên là suy nghĩ nhiều, ngươi căn bản là không cảm thấy khó chịu. Có cái gì nhưng khó chịu, chính là tổn thất một chút tiền trinh, không cần thiết qua so đo, ngươi cũng không cần thời khắc chiếu cố ta cảm xúc. Thân đổ xuyên lười nhắc nói, Quý Thính bất đắc dĩ, ngươi nếu không so đo, ta còn có cái gì nhưng so đo, ta chỉ là sợ ngươi không có thể đem mẫu thân lưu đồ vật lấy về tới sẽ trong lòng khó chịu. Không có gì nhưng khó chịu, nàng nếu chủ động rời đi, thuyết minh trên thế giới này không có nàng lưu luyến đồ vật, nếu là không lưu luyến, cũng liền không đáng quý trọng. Thân đổ xuyên đang nói những lời này khi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ thật sự không để bụng, nhưng nàng vẫn là nghe ra hắn đối Mâu thân một tia oán trách. Cũng là, hắn như vậy giờ bị Mâu thân ném xuống, nhiều năm như vậy lại bởi vì phụ thân quá đến như vậy gian nan, trong lòng hẳn là nhiều ít có chút oán hận đi. Quý Thính ngắm liếc mắt một cái, hắn thanh lãnh sân mặt do dự một chút không nói gì, thân đổ xuyên bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hồi ức giống tàu lượn siêu tốc xuyên qua thời gian đường hầm, gào thét trải qua hắn, hướng tới lúc trước cái kia bất lực nhỏ yếu Nam Hải vọt qua đi. đang lúc Nam Hải bị tuyệt vọng, hoang mang, thống khổ hề bọc truy hướng vượt sâu khi một con ấm áp mềm mại đột nhiên kéo lại hắn, thân đổ xuyên dừng một chút, ghé mắt nhìn về phía xe toàn thượng phúc ở chính mình trên lưng tiểu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhân chủ nhân, quý thính mặt lộ ra một tầng hơi mỏng hồng. Bị hắn vừa thấy, càng thêm đỏ lên. Hắn đấy mắt hiện lên một tia ý cười, phản đem nàng chế trụ, hai người ở an tĩnh trong xe không tiếng động mười ngón tay đan vào nhau. Chờ đến xuống xe khi, quý thính đều đã tê dần, xe dừng lại liền chạy nhanh tránh thoát hắn, túi đầu vội vàng xuống xe. Thân đổ xuyên đi theo nàng mặt sau xuống xe, dương hành lý đã bị nàng kéo ra tới, hai người một trước một sau đi ở ngõ nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Quý thính rửa theo trong não địa chỉ tìm được rồi phía trước trụ địa phương nhìn đến lủi bại tiểu viện sau một trận tuyệt vọng. Trời xanh a nàng liền không thể có tiền một hồi sao trước thế giới là phá người nhà lâu, thế giới này là phá nhà ngói thêm tiểu viện, nhất thảm chính là lần này phòng ở vẫn là thuê. Chơ nàng có tiền, lần sau nhất định phải đổi cái đặc biệt có tiền thân phận. Nơi này sao thân đồ xuyên thanh âm ở sau người vang lên. Quý thính quay đầu lại liết hắn một cái, tức khắc có chút ngượng ngùng. Trước thế giới nam xứng bốn dĩ liền sống được tháo, có thể có cái chỗ ở đã không tồi. Cho nên nhà nàng phá cũng không có khác cảm giác Nhưng là thế giới này Nam xứng từ nhỏ liền kim tôn ngọc quý Hiện tại đi theo nàng tới trụ loại này Phá địa phương Nàng thật cảm thấy thẹn thùng Thân đổ xuyên như là nhìn ra nàng ý tưởng Chủ động đi đến sân trước mau mở cửa Mệt chết Hảo Quý thính vừa nghe hắn mệt mỏi Lập tức không rảnh lo thẹn thùng Chạy nhanh đi lên trước đem cửa mở ra Lênh hắn vào sân Kết quả vừa vào cửa liền dẫm tới rồi một đống bùn Quý thính Nàng lúc này mới phát hiện. Trong viện địa thế rất thấp, lại không có phô xi măng, bởi vì nàng lâu lắm không trở về, phía trước trời mưa lưu lại giọt nước không có kịp thời quét sạch sẽ, đã sinh ra tảng lớn rêu xanh không nói, còn tản ra từng trận quỷ dị xú vị. Thân đồ xuyên môi giật giật, rốt cuộc bận tâm quý thính lòng tự trọng, không nói thêm gì. Quý thính khụ một tiếng, căng ra đầu nói thực xin lỗi thiếu ra, ủy khuất ngươi. Không phải nói, đừng gọi ta thiếu ra thân đồ xuyên chậm rãi nói, vẫn là kêu tiểu xuyên đi. Tên này tuy rằng cố chỉ kêu chán ghét nhưng nàng tiêu nói, hẳn là nghe tới cũng không tệ lắm. tiểu xuyên, ngươi đừng ghét bỏ, nơi này quét tức một chút vẫn là thứ tốt. quý thính càng nói mặt càng hồng. thân đổ xuyên sắc mặt bất biến hôm nay trước mặt kệ sân, trước đem trụ nhà ở rửa sạch một chút đi. ân, chúng ta vào đi thôi. quý thính đánh lên tinh thần, mời hắn vào nhà. nhưng mà trong phòng cũng không có hảo đến nào đi, một mở cửa xông vào mùi nấm mốc vị, làm quý thính lập tức liền thay đổi sắc mặt, nàng chạy nhanh chạy tới đem sở hữu cửa sổ đều mở ra. Quay đầu lại đối thân đồ xuyên khô cằn cười cười tiểu xuyên, nếu không ngươi trước đi ra ngoài từ từ. Thân đồ xuyên tưởng nói hắn có thể giúp nàng, nhưng là vừa thấy đến nàng quẫn bách biểu tình, chỉ có thể gật gật đầu. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh vào nhà thu thập, đem phía trước lưu chữ chăn khiêng đi ra ngoài phơi. Lại quay đầu lại bắt đầu quét tức phòng, chờ hết thể đều thu thập hảo sau, trong phòng mùi mốc cũng tàn cái không sai biệt lắm. Nhưng hương vị vẫn là không thế nào hảo, rốt cuộc trong viện không khí liền cùng xú mương giống nhau. Thông gió cũng thông không đến cái gì mới mẻ không khí. Một lần nữa đem chăn ôm trở về, miễn cưỡng phân hai cái phòng phô đệm chăn, lúc này mới làm Thân đổ Xuyên tiến vào. Thân đổ Xuyên nhìn đến nàng mỏi mệt hai mắt, chầm mặc một cái chớp mắt chậm rãi nói vất vả: "Hảo, hôm nay không nấu cơm, chúng ta ăn cơm hộp đi." Quý Thính đề nghị, chờ Thân Đồ Xuyên đồng ý sau điểm cơm hộp. Hai người cơm nước xong, liền từng người về phòng ngủ, ở còn thập phần ẩm ướt trong phòng, hai người đều ngủ đến không thế nào hảo, đặc biệt là Thân Đồ Xuyên. Sau nửa đêm trực tiếp khởi sướng nhiệt, vì không phiền toái quý thính, chính mình rời giường ăn dược một lần nữa ngủ hạ. Quý thính phản ứng hơi chút so với hắn hào điểm, nhưng giấc ngủ chất lượng cũng không quá hành, đặc biệt là sáng sớm hôm sau lên, nàng phát hiện chính mình trên người nổi lên tiểu hồng trận. Cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Thân đổ xuyên nhìn đến nàng trên cổ bệnh sởi, mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút, quay đầu lại đã phát điều tin nhắn đi ra ngoài, chờ đến ngọ thời điểm, hắn đôi quý thính nói nơi này hoàn cảnh quá kém. Ta có chút trụ không đi xuống. Chúng ta đây đổi phòng ở đi, ta chiều nay đi tìm. Nơi này thật sự là quá kém, bọn họ bây giờ còn có điểm tiền, không cần thiết quá hà khổ chính mình. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái chấp mắt ta đã tìm hảo. Phía trước không phải nói muốn chuyển nhà, cho nên ta trước tiên hỏi qua, chỉ là ngày hôm qua không có nói cho ngươi. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thình chấp trước mắt, có điểm không quá yên tâm ngươi ở đâu tìm, đáng tin cậy sao không được vẫn là ta đi tìm đi. Vị này sinh hoạt kinh nghiệm cơ hồ bằng không, nàng lo lắng hắn bị người lừa. Đi trước nhìn xem đi, nói không chừng ngươi sẽ thích. Quý Thính tưởng tượng cũng là, vì thế đáp ứng rồi, hai người ăn xong cơm chưa liền kêu taxi đi bên kia, chờ tới rồi xa hoa tiểu khu cửa, nàng đột nhiên có chút chân mềm ngươi tìm phòng ở ở chỗ này. Ân, không được sao thân đồ xuyên hỏi. Quý Thính khụ cằn khụ một tiếng, nhìn phía trước bảo an trong đỉnh chế phục tinh tế bảo an, nhỏ giọng nói thầm cũng không phải không được, chính là nơi này khả năng qua quý. Chúng ta không nhất định thuê đến khởi. Tiền tuy rằng không ít, nhưng cũng không thể loạn hoa a bọn họ hai cái thuê cái bình thường tiểu khu hai phòng một sảnh liền rất hảo. Phía trước có cái năm người chiều bọn họ chạy tới, thân đổ xuyên chiều hắn hơi hơi gật đầu, lúc này mới đôi quý thính nói là ta bằng hưu phòng ở, sẽ không quá quý, không cần suy xét giá cả, nếu thật sự không thích, chúng ta lại tìm khác. Quý thính xem một cái rõ ràng là nghiệp chủ nam nhân đều lại đây, đành phải gật gật đầu, đi theo cùng đi trong tiểu khu. Không hổ là xa hoa tiểu khu, bên trong xanh hóa nhất lưu không nói, vài người không đi bao xa còn gặp khổng tức cùng thiên Nga, Quý thính nuốt một chút nước miếng, sinh ra một loại người nghèo chua sót. Tiểu khu nhà lầu đều là thấp mật độ tầng dưới, tiến đại sảnh chính là thang máy, ấn tầng lầu sau cửa thang máy lại khai, liền trực tiếp là chô ở phòng khách. 5 người dẫn bọn hắn xem chính là một bộ đại bình tầng, không sai biệt lắm có mau 400 bình, đại đến có thể ở bên trong phi ngựa. Trang Hoàng thiết kế cũng thập phần hoàn mỹ. Mỗi một tức vách tưởng đều kêu gạo ta thực phí tiền, quý thính càng là thích nơi này, liền đối bọn họ sinh hoạt càng tuyệt vọng. Chờ đem trong nhà dạo xong một vòng, quý thính buông tiếng thở dài ngài liền nói một tháng bao nhiêu tiền đi. Chạy nhanh nói, nói xong làm cho nàng hết hy vọng. Năm người xem một cái thân đồ xuyên, tất cung tất kính hỏi ngài tưởng bao nhiêu tiền thuê xuống dưới đâu. Người lời này nói, giống như ta tưởng bao nhiêu tiền thuê là có thể bao nhiêu tiền thuê giống nhau. Quý thính vô ngữ. Năm người dày rộng cười cười ta xác thật là như vậy tưởng. Người này như thế nào như vậy kỳ quái quý thính ánh mắt cảnh giác lên, bất động thanh sắc lôi kéo thân đồ xuyên tay áo, thân đồ xuyên dừng một chút, nheo lại đôi mắt nhìn về phía năm người. Năm người cảm giác chính mình hãn soát một chút ra tới, vội vàng đối quý thính giải thích thật không dám giấu dếm, ta thời trẻ chịu quá thân đồ tiên sinh mẫu thân ân huệ, cho nên lần này nghe nói thân đồ tiên sinh yêu cầu chỗ ở, liền tưởng giúp giúp các ngươi, tiền thật sự không quan trọng. Quý thính sửng sốt một chút, Nhìn về phía thân đồ xuyên chứng thực, sau đó liền nhìn đến thân đồ xuyên gật đầu ta lần trước giám định dự vật, cũng là tìm hắn. Như vậy a vừa nghe nói nhận thức, Quý Thính liền nói thẳng cùng ngài nói thật, này phòng ở chúng ta thuê không nổi, bởi vì ta dự toán cũng chỉ có 4000 khối, lại nhiều nói liền phải vượt qua dự toán. Nhiều như vậy sao năm người có chút chần chờ, nếu không lại thiếu điểm. Liên này chúng ta đã thực chiếm ngài tiện nghi. Quý Thính gian nan mở miệng. Năm người trộm ngắm thân đồ xuyên liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đồng ý. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh gật đầu đáp ứng, "Kia chúng ta ký hợp đồng đi." "Tốt." Ký hợp đồng sự thực thuận lợi, chỉ dùng nửa giờ thời gian, năm người liền cầm hợp đồng cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Quý Thính nhìn hắn nhẹ nhàng bóng ráng, có chút buồn cười không biết còn tưởng rằng hắn chiếm ta tiện nghi đâu. "Còn không phải là." Thân đồ xuyên phụ họa một câu. Quý Thính cầm vừa đến gác cổng tạp, vui vẻ ở trong phòng đi bộ tới đi bộ đi, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Thân đổ xuyên lười biếng ngồi ở trên sofa nhìn nàng không ngừng đi tới đi lui, hơi hơi nhướng mày hỏi thực thích. đương nhiên, tốt như vậy phòng ở a, ngươi biết mua tới bao nhiêu tiền sao quý thính sách một tiếng? thân đổ xuyên phối hợp bao nhiêu tiền? không biết đi, ta vừa rồi tra xét một chút, muốn hai mươi mấy vạn nhất bình, lớn như vậy phòng ở, chính ngươi tính tính, hai ta tích tụ thêm lên đều không đủ mua một cái vê nốt cờ. quý thính khắp nơi nhìn một lần, chạy về tới thoải mái nằm liệt trên sofa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. có tiền thật tốt a. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, cho nàng đổ chén nước ngươi thích nói, chúng ta về sau liền ở chỗ này định cư. Thôi bỏ đi, chúng ta tiền cũng thuê không được bao lâu, trước cho ngươi giao mấy năm xã bảo, chờ có mua phòng tư cách, chúng ta mua bộ tiểu phòng ở đi, ít nhất là chính mình. Quý thính rất có hưng thú tự hỏi tương lai. Thân đổ xuyên thích nàng quy hoạch toàn có bộ dáng của hắn, nghe vậy tự nhiên đáp ứng rồi. Hai người nói chuyện phía một lát, lại cùng nhau hồi phía trước trong tiểu viện đem hành lý mang lại đây xem như chính thức dọn tiến nơi này, an không ngồi rồi mấy ngày, quý thính xem một cái bay nhanh biến mất tiền tiết kiệm, bắt đầu vì về sau sinh hoạt ưu sầu. vào lúc ban đêm, nàng đưa ra gần nhất vẫn luôn suy nghĩ sự tiểu xuyên, ta nghĩ ra đi tìm cái công tác. thân đổ xuyên đầu ngón tay một đốn, không vui nhìn về phía nàng. chúng ta tiền tiết kiệm tuy rằng còn có điểm, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp, hiện tại cố chị lại cùng điên rồi giống nhau xa lánh người, chỉ có thể ta đi trước tìm cái công tác duy trì cơ bản sinh hoạt chờ thêm một đoạn thời gian lại suy xét ngươi đi làm sự. Quý thính giải thích. Thân đổ xuyên môi nhấp thành một đạo sắc bén tuyến, sau một lúc lâu trầm giọng nói không chuẩn đi. Ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, nếu có thể ta cũng tưởng vẫn luôn ở nhà bồi ngươi, nhưng đây cũng là không có cách nào sự. Quý thính bất đắc dĩ, lại không tính toán thỏa hiệp, rốt cuộc sinh hoạt còn muốn tiếp tục, không thể chỉ nghe hán. Thân đổ xuyên ánh mắt lạnh xuống dưới ta nói không chừng đi liền không chuẩn đi, ta có tiền, cũng đủ ngươi tiêu xài cả đời. Ngươi chỉ cần lưu tại ta bên người, nào đều không chuẩn đi. Thiên còn không có hát đâu, đứa nhỏ này liền bắt đầu nói ăn nói khùng điên. Quý thính trầm mặc một cái chớp mắt ngươi từ đâu ra tiền. Kiếm. Ngươi là nói, ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng nhưng vẫn gạt ta, làm ta mỗi ngày lo lắng ăn uống vấn đề. Nếu không phải ta muốn đi ra ngoài công tác, ngươi còn tính toán tiếp tục gạt ta. Nàng ngữ điệu không có gì phập phồng, thân đổ xuyên lại nghe ra một tia nguy hiểm cảm. Hắn chầm mặc một cái trước mắt. Ở quý thính hơi hiện sắc bén dưới ánh mắt, sau một lúc lâu mặt vô biểu tình mở miệng ta lừa gạt ngươi, ta không có tiền, chính là không nghĩ cho ngươi đi đi làm. Chương 33 Nay liền đúng rồi, không có việc gì không cần nói dối, cho dù là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nói dối, cũng không thể lung tung nói, bằng không ta sẽ tức giận quý thính hô khẩu khí, ta tìm cái rời nhà gần công tác, đúng hạn đi làm tan tầm thêm song hưu cái loại này, tiền lương thấp điểm liền thấp điểm, có thể duy trì cơ bản sinh hoạt có thể bồi ngươi liền hảo. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi quyết định thân đồ xuyên hỏi lại. Quý thính gật gật đầu ân, ta muốn đi công tác. Hảo, ta kêu chu tiền ăn bài. Hán khẩu chu tiền, chính là thuê cho bọn hắn phòng ở 5 người. Quý thính xem hắn này liền muốn gọi điện thoại, khoe miệng chịu chịu ta chính mình có thể tìm. Ngươi không cần thiết phiền thoái nhân ra, chúng ta đã chiếm nhân ra rất lớn tiền nghi. Nói còn chưa dứt lời, thân đồ xuyên cũng đã phát xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn nàng nói chu tiền làm ngươi ngày mai đi công ty đi làm. Ta đem địa chỉ trên ngươi. Luận tốc độ, ai cũng so ra kém vị này. Quý thính công tác mơ mảng hồ đồ định rồi xuống dưới, là đi chu tiền nào đó chi nhánh công ty làm viên, sáng sớm hôm sau liền đi qua. Quý thính đến văn phòng, nghe chủ quản giới thiệu công tác lưu chính khi, hoảng hốt gian cảm thấy chính mình giống như lại đi trước thế giới, không khỏi bi trước này. Đây đều là chuyện gì, trước thế giới muốn dưỡng nam xứng, thế giới này vẫn là muốn dưỡng nam xứng, nhân gia xuyên qua đều là đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Chỉ có nàng một người các loại công tác. Cũng may nơi này công tác so với trước thế giới, nhẹ nhàng không ngừng gấp đôi, nàng mỗi ngày yêu cầu làm sự tình, cũng chỉ có làm hội nghị ký lục gì đó, nếu cùng ngày không có hội nghị, có thể trực tiếp không đi. Nghe thế công tác an bài khi, nàng có chút kinh ngạc chủ quản, ngài xác định sao? Ân, Chu Tổng nói nhà ngươi tình huống đặc thù, không cần cho ngươi nhiều an bài công tác chủ quản loát một chút tóc dài, ôn nhu nhìn cái này đơn vị liên quan, ngươi lượng sức mà đi, nếu là cảm thấy mệt mỏi liền giao cho mặt khác đồng sự. Quý thính hảo, đây là có người che chở cảm giác ga, lại mất mặt lại toan sảng là chuyện như thế nào. Đi thôi, ta mang người đi theo đại gia nhận thức một chút. Chủ quản cười cười, dẫm lên giày cao gót ở phía trước dẫn đường, quý thính tiểu bước theo ở phía sau, chờ tới rồi đại văn phòng sau, nàng trụt một chút, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này quý thính quý tiểu thư, về sau chính là chúng ta đồng sự, đại gia cho nhau nhận thức một chút các đồng sự nhìn về phía quý thính, quý thính làm đơn giản tự giới thiệu sau, một đám người cũng đi theo chào hỏi, trừ bỏ mấy cái nam sinh tương đối nhiệt tình, những người khác đều thái độ tàn mạn. quý thính cũng không ngại, tìm được chính mình công vị sau ngồi xuống, bắt đầu thu thập đồ vật. ngồi ở nàng bên cạnh nữ sinh nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu hoặc ghế dựa đến nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi gần nhất công ty đều không có đối ngoại thông báo tuyển ảnh dụng, ngươi là thông qua cái gì con đường tiến vào? đây là hỏi nàng có hay không hậu trường ý tứ quý thính không nghĩ cấp chu tiền tìm phiên thoái hơi hơi mỉm cười nói chính là ôm thử xem thái độ đầu cái lý lịch sơ lược không nghĩ tới liền vào được nga vừa nghe đến là như thế này nữ sinh như suy tư gì gật gật đầu chiều nàng cười cười liền hồi chính mình công vị nhìn dáng vẻ đã không có bắt chuyện hưng quý thính nún nún mai, mở ra máy tính tìm ra trước kia hội nghị ký lục bắt đầu quen thuộc chính mình công tác lưu trình mai cho đến tan tầm đều không có người lại đến tìm nàng nói chuyện. Tan tầm thời gian vừa đến, nàng mới vừa đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị trở về, liền có nam đồng sự đứng dậy kêu gọi thật vất vả văn phòng tới mới mẻ máu, đại gia cùng nhau đi ra ngoài tụ cái cơm đi. Hắn nói âm vừa ra, liền đưa tới mặt khác nam đồng sự nhiệt tình hưởng ứng, nhưng thật ra nữ các đồng sự không có gì ý tưởng, dựa gần quý thính ngồi nữ sinh càng là trực tiếp ta lúc trước tới công tác ngày đầu tiên, như thế nào không gặp các ngươi muốn liên hoan. Khi đó không phải công tác vội sao, hiện tại vừa vặn là mùa hế hàng. Cái kia nam đồng sự cười hì hì Nữ sinh suy một tiếng đánh tôi đi Còn không phải thấy sắc nảy lòng tham Như thế nào Xem tân đồng sự xinh đẹp liền động tâm tư Đừng nói bữa Ta là cái loại này Người sao nam đồng sự phủi sạch Nhưng trên mặt lại vẫn là cười Hiển nhiên đối cái này vui lùa rất là thích Những người khác thấy thế cũng đi theo ổn nào Quý thính mày nhữ một chút Ôn hòa hữu lực mở miệng ngượng ngùng. Nhà ta có việc Khả năng không có biện pháp đi liên hoan Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu Trong văn phòng náo nhiệt không khí tức khắc tan một nửa, có người đánh cái kia nam đồng sự thấy không, nhân ra căn bản là trướng mắt người, còn ở kia tự mình đa tình đâu. Quý thính thính người này hai câu lời nói cho chính mình đeo không hiếu hảo ca mũ, tâm tình tức khắc không quá vui sướng, nhưng cũng chỉ là cười cười gật gật đầu, con bao bao liền rời đi. Nàng đi ra văn phòng thời điểm, mơ hồ nghe được có người suy một tiếng giả thanh cao. Những lời này hiển nhiên là cố ý làm nàng nghe được, nhưng nàng không để ý đến, trực tiếp đi rồi. Về đến nhà đã là mau 6 giờ, nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến thân đổ xuyên hắc mặt ngồi ở trên sofa, vì thế nghi hoặc đi qua ngươi làm sao vậy. Không phải 5 giờ dưới tan tầm sao vì cái gì hiện tại mới trở về thân đổ xuyên lạnh mặt chất vấn. Quý thính bật cười trên đường liền không phí thời gian sao ta cũng sẽ không phi. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, quý thính cười tủm tỉm đi qua đi, giúp hắn ấn bả vai muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ta đã làm tốt. Cái gì quý thính có chút hoài nghi chính mình lỗ thai. Thân đổ xuyên bên thai phím hồng, thanh âm chấn định như lúc ban đầu ta đã làm tốt. Quý Thính kinh ngạc nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên nhìn đến nơi đó 74 đồ ăn một canh, thân đổ xuyên lãnh đạm nói vốn dĩ cho rằng ngươi 5 giờ rưỡi có thể trở về, liền trước tiên dọn xong, kết quả ngươi chậm nửa giờ, hiện tại hẳn là đều lạnh. Không có việc gì, chúng ta hơi chút nhiệt một chút là được. Vấn đề lớn nhất không phải là nhiệt, mà là có thể ăn được hay không. Đương nhiên cái này nghi vấn Quý Thính không dám nói ra. Quý Thính chạy tới đem đồ ăn nhiệt Lúc này mới kêu hắn qua đi ăn cơm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Quý Thính trước hắn một bước đem mỗi cái đồ ăn đều nếm một lần. "Ân, không có độc, không khó ăn." Quý tiểu Bạch thử xác định không thành vấn đề, lúc này mới cấp thân đồ xuyên gấp một chiếc đũa cà chua xào trứng gà, ngươi lần đầu tiên nấu cơm là có thể làm tốt như vậy, quả thực là quá lợi hại. "Ta làm cái gì đều có thể làm tốt." Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói. Hắn hiển nhiên là đối chính mình nhận thức còn chưa đủ rõ ràng, Quý Thính ngắm hắn liếc mắt một cái quyết định không cùng hắn chấp nhận. Hôm nay ở nhà nhàm chán sao nàng nhẹ giọng hỏi. Thân đồ xuyên nhàn nhạt mở miệng nhàm chán, "Ngươi đâu, đi làm hảo chơi sao?" Lời này hỏi có điểm chua xót, Quý Thính nhớ tới chính mình trước 2 ngày đếm thử cấp mấy nhà công ty lớn gọi điện thoại, xem có thể hay không chiêu Thân đồ xuyên nhập trước, kết quả đối phương vừa nghe tên của hắn, liền lập tức cấp cự tuyệt. Nàng buông tiếng thở dài còn tính thuận lợi, "Tiểu Xuyên, Chu tiên sinh bên kia." "Cái gì?" Quý Thính trầm mặc một cái trước mắt, Cắn răng nói Chu Tiên sinh bên kia có thể cho ngươi cũng an bài cái công tác sao? Đương nhiên, nếu là cho ngươi an bài công tác sẽ khiến cho phiền toái. Kia vẫn là từ bỏ, ta có thể giữ ngươi, chính là sợ ngươi sẽ nhảm chán. Thân đổ xuyên trầm tư một lát, ta đây cũng đi công tác, một người lưu tại trong nhà, xác thật thực nhảm chán. Quan trọng nhất chính là phải nắm chặt thời gian đem tài sản tẩy trắng. Chuyện này kéo đến càng lâu, nàng khả năng liền càng sinh khí. Nhớ tới nàng uy hiếp ánh mắt, thân đổ xuyên nhíu một chút mi. Sớm biết rằng chuyện này như vậy phiền thoái, hắn liền ngay từ đầu giải thích rõ ràng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Thân đổ xuyên từ trong túi móc ra một cái hộp. Quý thính tiếp nhận đi, vừa mở ra kim cương quang mang sáng mù nắng mắt, không chờ nàng mở miệng, liền nghe được thân đổ xuyên chậm rãi nói thế nào, có phải hay không phỏng đến đặc biệt thật. Ngươi rốt cuộc từ nào mua nhiều như vậy hàng giả quý thính vâu ngữ một cái trước mắt, còn có, ngươi như thế nào lại loạn tiêu tiền. Thấy liền mua, cho ngươi mang chơi không thích sao thân đổ xuyên lơ đáng hỏi quý thính xem một cái kim cương liên sau một lúc lâu vẫn là thành thật gật gật đầu thích đặc biệt thích chính là thứ này không cần thiết mua biết không thích liên hảo thân đổ xuyên không có chính diện trả lời nàng vấn đề quý thính bất đắc dĩ liếc hắn một cái túi đầu đem liên mang lên ánh đèn hạ sáng trong cục đá chiết xạ lóa mắt quan mang cho dù là giả quý thính cũng phảng phất nghe thấy được tiền tài hương vị thật là đẹp mắt nàng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu Thân đổ xuyên khỏe môi hơi hơi dơ lên, tâm tình hiển nhiên không tồi, quý thính không nhịn cười ra tới, khoe ra giống nhau chiều hắn vương, hoảng liền cho hắn xem. Thân đổ xuyên chảo một cái đã bắt được nàng, ngón tay cái bụng nhẹ nhàng ấn. Quý thính bị hắn thình lình xẻ ra thân mật động tác hoảng sợ, tiếp theo chính là quấn bách cảm, chỉ là nàng tránh hai hạ cũng chưa tránh thoát, chỉ có thể mặc hắn nắm. Phóng! Quý thính không cao hứng. Thân đổ xuyên lúc này không có nghe nàng, mà là hỏi vẫn luôn muốn hỏi vấn đề người tính toán khi nào cho ta cái danh phận cái, cái gì danh phận quý thính nỗ lực chân định. thân đổ xuyên xem một cái nàng, sau một lúc lâu nhàn nhạt, nhạt nói ta vốn dĩ chọn chính là cái nhẫn, nhưng là sợ ngươi không cao hứng, không dám mua. tuy rằng hắn ngữ khí bình đạm, nhưng lại lộ ra một chút không dễ phát giác cẩn thận. quý thính thính ra điểm này cẩn thận, trong lòng có chút không biết làm sao không, mặc kệ là nhẫn vẫn là khác cái gì, về sau đều đừng mua, vẫn là tỉnh điểm tiền ăn nhiều ăn ngon đi. nghe nàng biến tướng tự tuyệt, thân đổ xuyên mày túc một chút, sau một lúc lâu buông lòng ra nàng. Đứng dậy thanh lánh liếc nhìn nàng một cái ta kiên nhẫn không đủ, đừng làm ta chờ lâu lắm. Nhìn ra tới kiên nhẫn không đủ, nay còn chưa nói cái gì đâu, cậu tính tình liền lại ra tới. Cũng may thân đồ xuyên tính tình tuy rằng cẩu, lại không có cách đêm thủ, quý thính sáng sớm hôm sau mới vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức, đã nghe tới rồi quen thuộc đồ ăn hương, nàng sững sốt một chút, tự hỏi nửa ngày mới phản ứng lại đây, đây là thân đồ xuyên lại đi nấu cơm. Vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau bốn đồ ăn một canh nếu không phải ngày hôm qua đều ăn sạch sẽ, nàng thật hoài nghi là ngày hôm qua dư lại. Theo thường lệ thanh âm và tình cảm phong phú khen hai câu, ăn xong liền vội vã đi làm. Từ hôm nay khởi, đại thiếu gia giống như thật tính toán thay đổi chi để, không chỉ có thác chu tiền tìm cái ngày kết công tác, mỗi ngày đều cho nàng mua các loại sáng lấp lánh cục đá đương lễ vật, còn sớm muộn gì hai đốn nấu cơm nếu không phải mỗi ngày đều ăn đồng dạng đồ vật thì tốt rồi. Thượng hơn một tháng ban sau, thời tiết càng thêm lạnh, ban ngày cũng trở nên đoàn lên. Buổi sáng điểm đa tải tờ mờ sáng. Quý Thính rời giường khi ngày mới mới vừa lượng, nàng từ ấm áp trong ổ chăn chui ra tới, vừa ra khỏi cửa đã nghe tới rồi quen thuộc đồ ăn vị. Khẩu khu. Quý Thính một trận buồn nôn, cảm thấy chính mình cuộc sống này thật sự là quá gian nan. Về bài hiệu xịu thu thập hảo đi ra ngoài, liền nhìn đến thân đồ xuyên ngồi ở bàn ăn trước, mặt trên bảy phẩm tướng càng ngày càng tốt bốn đồ ăn một canh. Lại hảo cũng không thể một ngày hai đốn ăn a. Ăn cơm. Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng. Quý thính lên tiếng đi qua đi, ngồi xuống miễn cưỡng ăn hai khẩu liền buông xuống, do dự một chút thử tiểu xuyên, chờ cuối tuần chúng ta cùng đi siêu thị đi, mua điểm khác đồ ăn. Thân đồ xuyên dừng một chút, không vui này đó không thể ăn sao. Ăn ngon nhưng là ta cảm thấy ngươi thiên phú như vậy cao, chỉ làm này vài đạo đồ ăn có điểm quá lãng phí, có thể đếm thử làm điểm khác. Quý thính cười gượng. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái ngươi không phải nói thích ăn này đó, ta chỉ đem ngươi thích ăn làm tốt là được. Ngươi khả năng hiểu lầm ta không phải thích này đó đồ ăn. thân đổ xuyên đôi mắt nhíu lại, quý thính cười mỉa một tiếng ta là thích ngươi làm đồ ăn, trừ bỏ này đó, khác cũng thích. thân đổ xuyên trầm mặt hồi lâu ngươi là ăn nhị, đều một tháng, ta tưởng thay đổi khẩu vị. hắn rốt cuộc nghe hiểu, quý thính rơi lệ đầy mặt. thân đổ xuyên nhấp môi ta cho rằng ngươi thích mới làm, nếu ăn nhị, vì cái gì không nói sớm. ta này không phải sợ ngươi sinh khí sao? quý thính cười hắc hắc, đứng dậy muốn đi. cứ như vậy cấp làm gì? lại không đi thật muốn đến muộn quý thính uống lên mấy khẩu nước trong giải thích Chủ biệt thự cao cấp liền điểm này không tốt trung quanh cũng chưa cái gì giao thông công cộng trạng nàng đến đi lên một đoạn đường mới có thể ngồi xe thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt mua chiếc xe đi quý thính nghẹn một chút vô ngữ nhìn hắn ta một tháng tiền lương mới 5.000 nhiều ta tiền lương cao ta mua mua chiếc không háo du ngươi hiện tại còn chỉ là thực tập sinh đi tiền lương có thể có bao nhiêu cao quý thính bật cười thân đổ xuyên chân mày cau lại lại lần nữa cảm giác chính mình giải dối phiền toái quá mức hắn nghĩ nghĩ mở miệng ta gần nhất xào cổ kiếm lời điểm tiền kiếm nhiều ít quý thính bằng đầu hai ngàn vạn nhiều ít quý thính thanh âm đều mau biến hình thân đổ xuyên nhìn nàng khoa trương phản ứng trầm mặc một cái chớp mắt sau sửa miệng hai ngàn khối lợi hại như vậy a quý thính nghĩ thầm nàng quả nhiên nghe lầm thân đổ xuyên lại không có nhiều ít tiền vốn sao có thể kiếm hai ngàn vạn nàng cười tủm tìm khích lệ giỏi quá a ngươi tùy tùy tiện tiện liền kiếm nhiều như vậy Sớm muộn gì sẽ phát đại tài. Ân, Thân đồ xuyên nhấp môi. Quý thính khen song, nhìn đến trên người hắn áo ngủ rừng một chút ngươi còn không thu thập một chút chuẩn bị đi sao nói ta phát hiện ngươi như thế nào luôn không vội không chậm, buổi sáng so với ta vãn ra cửa buổi tối so với ta sớm đến đến ra, các ngươi bên kia không đánh tạp sao. Ân, nghiệp vụ tương đối tự do. Chờ chu tiền có rảnh, chúng ta thỉnh nhân ra ăn cơm đi, thật là phiền phải hắn. Nàng tưởng chu tiền cố tình chiếu cố, liền không có nghĩ nhiều xem một cái thời gian liền chạy nhanh đi làm thân đổ xuyên nhìn nàng vội vã chạy đi giữa mày lại lần nữa nổi lên một đạo khe rãnh hắn nhìn chăm chăm nàng trong chén không uống xong canh nhìn sau một lúc lâu lấy ra cấp chu tiền gọi điện thoại điện thoại chỉ vang một tiếng liền truyền được chuyến ra chu tiền cung kính thanh âm tổng tài xin hỏi có cái gì yêu cầu cho ta tìm chiếc xe quý thính không ở khi hắn thanh âm lại trở nên lạnh nhạt lên quanh thân không có một tia người độ ấm tốt thân đổ xuyên nghĩ nghĩ muốn chiếc cũ xưa điểm Không cần xe mới. Tốt. Phân phó xong sự tình, thân đổ xuyên mới treo điện thoại, suy tư nên như thế nào cùng quý thính giải thích xe lai lịch. Bên này quý thính không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng không có đến chế. Nàng thở phì phò đến công vị ngồi hạ, uống lên nước miếng mới tính bình ổn xuống dưới. Cách vách công vị nữ sinh lại thấu lại đây, nhìn đến nàng thượng dây xích sau trước mắt sáng ngời người đây là kim cương đi nhìn hảo lẻ. Không phải, là phòng. Quý thính giải thích. Nữ sinh thấu đến gần điểm không phải đâu Cái này độ sáng, không giống như là phỏng. Không phải phỏng, ngươi cảm thấy lớn như vậy viên toàn ta có thể mua nổi sao quý thính nhìn liền từ thiếu cả dạ toàn có chút buồn cười hỏi. Nữ sinh tưởng tượng cũng là, lại xem một cái quý thính trên người một hai trăm khối một kiện quần áo, cùng nàng trên lô thai lóa mắt kim cương khuyên hai không khỏi sách một tiếng nữ hài tử A, tốt nhất vẫn là đừng quá hư vinh, mua không nổi thật sự có thể không mua, không cần thiết mua cái giả mang. Quý thính, bất quá ngươi còn tính tốt. Ít nhất còn thừa nhận chính mình mang chính là giả, những người khác liền không nhất định, người còn không biết đi, cách vách bộ môn cái kia trần lệ, nàng cả ngày bồi cái giả vê khoe ra, nhưng kỳ ba. Nữ sinh vẻ mặt bắt quái. Quý thính có lệ cười hai tiếng, nàng vị này hàng xóm ai bố trí người lại đôi mắt danh lợi, các nàng cũng chỉ là khó khăn lắm giữ gìn mặt ngoài hòa bình, hơn nữa là ở quý thính gia cảnh bị nàng toàn phương vị đẹ nặng tiền đề hạ, mới có thể giữ gìn hảo hòa bình. Nữ sinh lại nói vài câu. Lại xem quý thính ánh mắt tràn ngập thương hại bất quá ta cũng có thể lý giải, các người loại này ra cảnh không thế nào tốt, ra tới công tác luôn muốn tìm nhận đồng, cho nên thường xuyên mua này đó đồ vô dụng, lại không biết người ở bên ngoài trong mắt, là thực buồn cười. Như thế nào lại liên lụy đến ta trên người lại nói ta liền mang cái tiểu trang sức, như thế nào liền rất buồn cười quý thính nhướng mày, cũng không tính toán con nàng. Nàng đôi mắt vốn dĩ liền sinh đến có công kích tính, lúc này không cười, thoạt nhìn rất là sắp bén, nữ sinh nuốt hạ nước miếng. Cười mỉa một tiếng tránh ra, còn không quên nói thầm nàng khai không dậy nổi vui lùa. Quý Thính suy một tiếng không có lại phản ứng nàng, làm xong chính mình công tác liền bắt đầu chờ Tan Tầm. Lâm Tan Tầm trước, thu được thân đồ xuyên tin nhắn ta tới đón ngươi, ở dưới lầu. Nay vẫn là thân đồ xuyên lần đầu tiên tới đón nàng Tan Tầm, nàng chớp trước mắt, đột nhiên cảm thấy cuối cùng 5 phút có điểm gian nan. Tiểu Thính, buổi tối có việc sao ta thỉnh ngươi ăn cơm? Lần trước Ồ nào muốn liên hoan nam đồng sự đột nhiên hỏi. Quý Thính nhíu một chút mi, xa cách mỉm cười nói kêu ta tiểu quý là được. Người này từ nàng đi vào nơi này liền bắt đầu sung xoe, nàng đều nói qua vài lần chính mình có bạn trai, vẫn là không biết xấu hổ. Cùng nhau ăn cơm bái nam đồng sự không có chính diện trả lời. Quý thính cười cười không cần, ta bạn trai tới đón ta. Nam đồng sự cũng không lui lại ý tứ làm hắn đi về trước bái, chúng ta đi ăn một bữa cơm, củng cố một chút đồng sự tình. Quý thính dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía hắn, ở hắn cho rằng hấp dẫn khi... Dùng tương đương nghiêm túc biểu tình hỏi ngươi tính thứ gì, còn làm ta bạn trai đi về trước. Đều là một cái văn phòng đồng sự, không cần thiết như vậy không cho mặt mũi đi nam đồng sự sắc mặt thay đổi. Quý thính nhún nhún vai ta cảm thấy cũng là, cho nên lần sau liền không cần cùng ta nói cái gì, làm ta bạn trai trở về nói, quá không cho ta mặt mũi. Nàng thanh âm không lớn, lại không dung cự tuyệt, nam đồng sự hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt rời đi. Bên cạnh nữ sinh lập tức thấu lại đây ngươi không có việc gì cùng nhân ra tức giận cái gì à. Không sinh khí. Quý thính hiện tại không quá vui phản ứng nàng. Còn nói không sinh khí, nữ khí đều thay đổi, người kia bạn trai như vậy nghèo, một chút đều không thể cho người tốt sinh hoạt, làm gì như vậy giữ gìn hắn. Nàng biết quý thính rất nhiều sáng lấp lánh tiểu trang sức đều là bạn trai đưa, bởi vậy càng thêm kinh thường, nghèo liền nghèo, người đưa cái thủy tinh cũng hảo a, tổng so đưa cái gì giả kim cương đá quý cường. Quý thính làm bộ không nghe được nàng nói chuyện, túi đầu vội chính mình sự. Nữ xinh Sau đó ngay sau đó nói vừa rồi người nọ chính là ta bộ môn nhất có tiền, ta khuyên ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ, ngươi nếu là làm sai lựa chọn, về sau hối hận cả đời. Không cần suy nghĩ, ta liền thích nghèo. Quý thính giả cười. Nữ nhân này phía trước còn đối nam đồng sự truy chuyện của nàng chua lòng, hiện tại liền bắt đầu khuyên bảo chính mình, rất khó không cam đoan nàng không đem người ta chỗ tốt. Nữ sinh thảo cái không, cũng không nói, chỉ là ở tan tầm sau một hai phải đi theo quý thính đi ra ngoài, nói muốn nhìn nàng bạn trai. Quý thính đều mau phiền chết người này rồi, nhìn giống như thực hữu hảo, nhưng lời trong lời ngoài lộ ra xem náo nhiệt ý tứ, còn một chút ánh mắt đều không có. Nàng vừa tan tầm liền bước nhanh đi ra ngoài, nghe được phía sau kêu nàng thanh âm sau, còn cố tình nhanh hơn liền bước chân, cứ như vậy người nọ còn đuổi theo lại đây. Người từ từ ta a Quý thính mắt trợn trắng, làm bộ không có nghe được. Mau đến dưới lầu khi, quý thính lại thu được thân đồ xuyên tin nhắn nơi này không cho dừng xe, người trực tiếp lên xe đi, ta liền ở cổng lớn màu đen này chiếc. Xe. Quý Thính Nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa lớn, quả nhiên nhìn đến một chiếc màu đen xe, ở nàng mau tới cửa khi, xe còn sáng một chút đèn. Xe có chút cũ, thoạt nhìn giống cái đồ cổ, tuy rằng không biết thân đồ xuyên nào tìm tới, nhưng nàng vì thoát khỏi phía sau trùng theo đuôi, vẫn là chạy chậm qua đi. Nhìn Quý Thính lập tức chiều xe đi đến, nữ sinh vội kêu nàng ngươi làm gì đi. Ta bạn trai đang đợi ta, đi trước. Quý Thính lúc lắc, làm cho nàng mặt khai cửa xe chui đi vào. Nữ sinh sửng sốt một chút, xe đã ở nàng ngây người công phu khai đi rồi, nàng đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm đi xa xe, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói người nghèo như thế nào sẽ khai phe ra gì láo ra xe. Chương 34 Quý thính một chui vào trong xe, liền chạy nhanh thúc dục đi mau đi mau. Làm sao vậy thân đồ xuyên nhữ mày hỏi, nhưng vẫn là nghe lời nói giấm chân ga. Đừng nói nữa, một cái chán ghét tinh quý thính vốn đang ở chú ý trùng theo đuôi, nghe thế xe đặc thủ tiếng gầm rú sau sửng sốt một chút dở khóc dở cười hỏi, ngươi nào tìm tới pha xe, thanh âm như vậy đại, tiểu dân chúng trừ bỏ chạy băng băng bà mã, bị em đút, ốc chưa thấy qua khác cái gì siêu xe, cho nên hoàn toàn không có nhận ra này chiếc xe tiêu chí, thân đổ xuyên không quá thuần thục đỡ tay lái, nghe vậy quét nàng liếc mắt một cái nhân tiện nghi mua, về sau có thể đón đưa ngươi, bao nhiêu tiền a quý thính hỏi, đánh giá mắt trong xe linh kiện, tổng cảm thấy bên trong đồ vật chất lượng nhìn còn khá tốt, hẳn là không tiện nghi, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt. Hắn ở thân đổ ra khi rất ít ra cửa, ngẫu nhiên ra cửa cũng là vì xử lý sự vụ, lúc trước khảo bằng lái, cũng là vì không nghĩ bị thân đổ ra tư đón đưa, nhưng nói tóm lại, lái xe sẽ rất ít, hắn cũng không quá hiểu biết xe giá cả. Hiện tại quý thính đột nhiên hỏi như vậy hắn, hắn trong lúc nhất thời thật là có chút không đế. trầm ngâm một lát, hắn chầm rãi nói hẳn là mấy vạn khối đi, ta cũng không rõ lắm, chu tiền bán cho ta. Còn hành, không tính quý. Về sau ta không cần tễ giao thông công cộng quý thính ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không tồi a tiểu xuyên xuyên, còn sẽ chính mình mua xe, cũng quá lợi hại. Thân đổ xuyên tâm tình không tồi này tính cái gì, chờ ta về sau cho ngươi mua cái tốt. Xem ra có thể cấp chu tiền trướng tiền lương. Có thể có thể, ngươi nơi đó không có nhiều như vậy tiền đi, chờ một chút ta cho ngươi chuyển qua đi, ngươi nhớ rõ cho hắn. Quý thính dặn dò. Thân đổ xuyên mím môi không cần, ta làm hắn khấu ta tiền lương. Hắn cho quý thính không nghĩ lại phải về tới. kia đến còn tới khi nào đi a quý thính giờ khóc giờ cười, phòng trừng hắn cũng là tiện nghi bán người, ta vốn dĩ cũng đã xem như chiếm tiện nghi, sao có thể khất nợ tiền khoản. Ta tiền lương chướng Thân đổ xuyên không thích nàng quá coi thường chính mình, nghe vậy nhàn nhạt nói. Quý thính sửng sốt một chút ngươi đi làm có một tháng sao như thế nào liền chướng Cấp công ty nói tiếp theo cái hạng mục khả năng trích phần trăm có cái mấy trăm bạn, cho nên liền chướng Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái muốn nhìn nàng cái gì thái độ, quý thính ngồi yên nửa ngày, cẩn thận hỏi mấy trăm vạn ngươi xác định sao sẽ không lại là ta nghe lầm đi, ngươi làm gì có thể một lần kiếm nhiều như vậy, không phải là cái gì trái pháp luật sự đi? nàng có điểm không yên tâm, thân đổ xuyên tuy rằng đầu óc thông minh, chính là lịch duyệt quá thiện, nàng sợ hắn sẽ mắc mưu bị lừa, bị người lừa gạt đi làm trái pháp luật sự. không có, chính là bình thường công ty hạng một, thân đổ xuyên nhìn trầm trầm phía trước, quý thính nhũ mẩy cái gì hạng một a, cùng ta nói nói bái. Thân đổ xuyên môi giật giật, một chốc nói không nên lời. Mấy năm nay hắn đương quán ném trường quay, trừ bộ đặc biệt trọng đại hạng mục cùng tài chính lưu động, mà khác đều là chu tiền ở làm quyết định, hắn thượng nào đi tìm một cái trích phần trăm chỉ có mấy trăm vạn tiểu hạng mục nói cho nàng. Quý Thinh thấy hắn không nói lời nào, trên mặt lo lắng càng sâu ngươi không phải là bị lừa đi, ngày mai ta đi theo ngươi công ty nhìn xem đi. Không có gì đẹp nàng còn chưa nói cái gì, thân đổ xuyên trước chuẩn dạ, ra vẻ lạnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi không tin ta. Ta đây ngày mai đem hạng mục thư lấy về tới cấp ngươi thì tốt rồi, hiện tại ta không nghĩ nói công tác. Không thể làm nàng đi theo đi tổng công ty, phía trước hắn không thế nào quảng, cho nên đại đa số người chỉ biết có cái phía sau màn láo bảng, lại không quen biết hắn, nhưng hắn gần nhất nhàm chán thường xuyên đi xem, rất nhiều cao tầng đều nhận thức hắn, quý thính đi vạn nhất lòi làm sao bây giờ. Như vậy nghĩ, thân đổ xuyên biểu tình càng trầm thấp, kiên quyết không thể làm nàng đi theo đi tổng công ty. Quả nhiên. Quý Thính vừa thấy hắn này ủy khuất tiểu bộ dáng, vội mở miệng hống hắn tin tưởng tin tưởng, ngươi như vậy lợi hại, cố chị hiện tại còn bởi vì ngươi nửa chết nửa sống đâu, nói cái hạng mục làm sao có thể làm khó ngươi, ta tin tưởng ngươi. Thôi bỏ đi, ngươi chính là không tin ta. Thân độ xuyên thích nàng khẩn trương chính mình, vốn dĩ chỉ là vì tránh thoát nguy mới trang tức giận, kết quả lúc này có điểm nghiệt rồi. Quý Thính bất đắc dĩ ta tin tưởng ngươi, chỉ là trong lúc nhất thời có điểm quá kinh ngạc, không có làm hảo biểu tình quản lý, ngươi đừng giận ta được không? Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng. Quý thính còn muốn nói cái gì, nhưng xem hắn lái xe không quá thuần thục bộ dáng, nghĩ nghĩ không có nói nữa làm hắn phân tâm. Chờ về đến nhà hai người xuống xe sau, mới nhảy nhót mà đi dắt hắn. Thân đổ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái, cự tuyệt nàng dắt chính mình. Quý thính vừa thấy này thật đúng là sinh khí, vội vàng đi theo hắn phía sau tiếp tục dắt hắn. Thân đổ xuyên mỗi lần bị nàng bắt được đều cố ý né tránh, trốn rồi hai lần lúc sau cảm thấy quá hảo chơi vội vàng đi phía trước đi rồi một đoạn mới dám dơ lên khỏe môi chỉ là đưa hai người vào thang máy lúc sau lại nghiêm mặt tiểu xuyên ta thật không không tin ngươi ngươi đừng nóng giận hảo sao thang máy liền bọn họ hai người quý thính điểm mặt rửa gần hắn dùng khuỷu tay chạm chạm hắn eo một bộ mềm mụp làm lũng bộ dáng thân đổ xuyên nào gặp qua nàng như vậy lập tức mềm lòng nhưng tưởng tượng đến chính mình đại lam đổ sinh sôi nhịn xuống cùng nàng nói chuyện tâm tư cửa thang máy một hai thân đổ xuyên trực tiếp xuyên qua phòng khách về tới chính mình phòng Bang một tiếng đem cửa đóng lại, xác định hai lần môn đã khóa kỹ, hắn lúc này mới dơ lên quẹt môi, đem lấy lòng sung sướng không chút nào che giấu phóng xuất ra tới. Ván cửa ở ngoài, quý thính một bên nhỏ giọng cầu xin, một bên nghĩ lại chính mình, có phải hay không quá thương hắn tự tôn? Tuy rằng lo lắng hắn không có sai, nhưng hắn cũng là một cái thành niên nam nhân, hoàn toàn không cần thiết giống nhìn chằm chằm tiểu hài tử giống nhau nhìn chằm chằm. Thân đổ xuyên nghe nàng miêu nhi giống nhau thanh âm, trong lòng ngứa đột nhiên cảm thấy có thể sấn đề một ít quá mức yêu cầu. Ân. Tiểu xuyên, tiểu xuyên thiếu gia, đại thiếu gia, ngươi mở mở cửa được không quý thính đối với môn rầm gì? Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lần sau tuyệt đối không nghi ngờ ngươi. Ta hảo vui vẻ ngươi có thể kiếm nhiều như vậy tiền, ngươi thật sự quá tuyệt vời thiếu gia. Lời nói còn chưa nói xong, môn liền mở ra, thân đổ xuyên lạnh mặt nhìn về phía nàng. Quý thính dừng một chút, đối hắn lấy lòng cười cười, thấy hắn không dao động, rũi lại đi dắt hắn. Thân đổ xuyên đem bối đến phía sau, tránh thoát nàng kỳ hảo. Đối mặt nàng đáng thương vô cùng ánh mắt không giao động, không phải không cần tứ chi tiếp xúc vì cái gì muốn dắt. Ta muốn cho ngươi cao hứng một chút. Quý thính ngập ngừng. Ngươi không thích sự, ngươi cảm thấy làm lúc sau, ta liền thích thân đổ xuyên không chút nào thoái nhượng. Ngươi đem ta trở thành cái gì, ngươi dưỡng cẩu. Ta không có như vậy tưởng. Quý thính có chút khẩn trương, không hiểu hắn lần này vì cái gì phản ứng sẽ lớn như vậy. Thân đổ xuyên quay mặt đi, khoe mắt yếu ớt dụ dỗ dưới. Thanh âm cũng đi theo thấp rất nhiều người không thích ta, cho nên mới có thể như vậy thản nhiên dùng phương thức này hướng ta. Nhưng ngươi có biết hay không? Mỗi lần ngươi chủ động dắt một chút ta, ta có bao nhiêu vui vẻ. Thực xin lỗi, là ta thiếu suy xét. Quý thính mím môi, có chút ủ rũ gục đầu xuống. Thân đổ xuyên tự dễ yêu cười tính, ngươi không thích ta, ta cũng không thể bước ngươi thích. Về sau đừng làm này đó, không thể hiểu được sự tình. Bằng không ta thật chịu không nổi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi đi đi. Ta loại tình huống này. Quý thính nào dám đi? Thân đồ xuyên liếc nàng liếc mắt một cái, nỗ lực khống chế biểu tình, thanh âm trầm thấp mà đạm mạc đường ấy nấy. Ngươi không thích ta, không phải ngươi sai. Quý thính vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hắn hơi hơi đỏ lên hốc mắt, theo bản năng nói một câu ta không có không thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thân đồ xuyên đột nhiên nhìn về phía nàng, đáy mắt là chân thật khiếp sợ cùng ngựa tốt. Hắn muốn gì chính là muốn mượn để phát huy lừa cái hồn, kết quả lúc này giống như phải có thu hoạch ngoài ý muốn. Quý thính bị hắn hoảng sợ ta, ta nói ta không có không thích ngươi ngô. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn đột nhiên tún tiến trong lòng ngực, cắn nàng ngôi hoàn toàn cự tuyệt nghe nàng phía dưới nói. Hắn không thích nhưng là, chỉ cần biết nàng thích chính mình là đủ rồi không sai, ở đại thiếu gia tư duy, không có không thích, chính là thích dí tứ, không dung phản bác. Quý thính tổng cảm thấy hắn hiểu lầm cái gì, đấm hắn ngực muốn cho hắn buông ra chính mình, chính là này cậu nam nhân chỉ hôn nàng hai lần, mỗi lần đều tiến bộ thật lớn chỉ trong chốc lát nàng liền ánh mắt bắt đầu tăng dã, chân cũng bắt đầu nhún ra, muốn rửa ôm thân đồ xuyên cổ mới có thể miễn cương đứng thẳng. thân đồ xuyên ánh mắt thâm mấy phần, hô hấp cũng bắt đầu không song, nâng nàng trực tiếp đem người bế lên tới để ở trên tường. to như vậy trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ có tấm tắt tiếng nước ở vang. dần dần thân đồ xuyên không hề thỏa mãn, rồi đi giải nàng áo sơ mi nút thắt. hơi lạnh đầu ngón tay đụng chạm đến làn da, quý thính đột nhiên thanh tỉnh, vội rồi đẩy hắn vay mặt đi bỏ lỡ hắn hôn nhỉ non không được thiếu gia không được thiếu gia nào không được thân đồ xuyên khàn khàn thanh âm ở nàng bên thay hỏi quý thính bị hắn ôm vào trong ngực hai chân không chấm đất chỉ có thể đỡ bờ vai của hắn mới có thể cách hắn mặt xa một chút nghe được hắn ái muội vấn đề thanh âm suy yếu xuống dưới đừng hỏi loại này có nghĩa khác vấn đề ta sẽ không mắc mưu ta đây hỏi ngươi cái đơn giản cùng thiếu gia yêu đương sao thân đồ xuyên nói xong dừng một chút lại bổ sung một câu chỉ có thể trả lời một chữ không quý thính hai chân cách mặt đất Chỉ số thông minh bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm. Thân đổ xuyên chống nàng bả vai cắn một ngụm, nghe được nàng thống khổ kêu rên mới bùng ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng, lại cho ngươi một lần sẽ. Ta không? Quý thính đỏ mặt nhu nhu nhược nhược, lại nói cự tuyệt nói. Kỳ thật nàng cũng không biết đều loại tình huống này, chính mình còn cự tuyệt cái gì, nhưng nàng chính là tưởng cự tuyệt. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, lại cắn nàng một ngụm, quý thính bực ngươi thuộc cầu sao. Lại cho ngươi cuối cùng một lần sẽ thân đồ xuyên nói xong thấy quý thính tưởng nói chuyện, bình tĩnh đánh gãy nàng, lần này trả lời quyết định chờ lát nữa ta là ăn cơm vẫn là ăn ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Cái gì ăn cơm ăn ta quý thính thanh em phát run. Thân đồ xuyên khỏe miệng gợi lên một tia mang theo thâm ý cười ngươi minh bạch ta y tứ. Ta quý thính tưởng nói không rõ, nhưng cùng hắn đối diện một cái chấp mắt lập tức không nói, sau một lúc lâu ngập ngừng một câu, ngươi đây là đang ép ta. Đúng vậy, cho nên mau trả lời ta có thể chịu đựng nàng ở chính mình trước mặt nhảy nhót đến bây giờ hắn tự giác kiên nhẫn đã cũng đủ hảo quý thính cắn cắn môi sau một lúc lâu nhỏ giọng lừ một tiếng nói cái gì thân đồ xuyên không có nghe rõ quý thính nắm hắn liếc mắt một cái bay nhanh cúi đầu càng thêm rõ ràng lừ một tiếng thân đồ xuyên ngơ ngẩn sau một lúc lâu đúng hẹn phóng nàng xuống dưới hai chân đạp lên mặt đất ngáy mắt quý thính kiên định nhẹ nhàng thở ra vừa nhấc đầu liền nhìn đến thân đồ xuyên có chút tiếc nuối ánh mắt ngươi kỳ thật có thể không cần đáp ứng Thân Đổ Xuyên có chút tiếc nuối, hắn vẫn là muốn chạy ăn trước làm mạt tịnh lại xác định quan hệ kia bộ liệu trình. Thân Đổ Xuyên nhìn nàng trong trắng lộ hồng gương mặt, không nhịn xuống chọc một chút, phát hiện vẫn là quen thuộc cảm sau, sung sướng nhướng mày bất quá nếu đều đáp ứng rồi, cũng không hảo đổi ý, có một số việc kỳ thật không cứ thế cấp. Thân Đổ Xuyên yếu điểm mặt đi, quý thính vô ngữ. Thân Đổ Xuyên cho nàng trả lời, là một cái lệnh người hít thở không thông ôm. Bởi vì hai người thân cao chênh lệch hắn đại vung lên đem người ôm vào trong ngực tương đương nàng mặt trực tiếp buồn ở hắn trên quần áo ôm đến lâu rồi trực dắt đến đại nào thiêu oxy ở quý thính kháng nghị đấm hắn phía sau lưng hai hạ sau hắn mới miễn cưỡng buông ra nàng méo nàng không bỏ được phóng không phải không cho ta dắt quý thính liếc xéo hắn thân đổ xuyên hừ một tiếng vừa rồi không cao hứng đương nhiên không cho rắc. kia hiện tại cao hứng quý thính nhướng mày thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt đột nhiên đứng đắn lên ánh mắt nặng nề nhìn nàng sau một lúc lâu gợi lên khỏe môi trả lời ta thật cao hứng phi thường cao hứng. Quý thính sửng sốt một chút, không nhịn xuống cũng đi theo nở nụ cười. Đáng chết, bị cái tiểu thuyết nhân vật liêu đến chân nhung ra, nàng cũng là không có tiền đồ. Hiện tại trạng thái không thích hợp liêu này đó, nàng khụ một tiếng, mạnh mẽ chuyển biến để tài ngươi không phải kiếm tiền sao mời ta ăn cơm, ta muốn ăn quý. Ngươi muốn ăn cái gì? Quý thính trầm tư giây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn cái gì quý nhất ta? Thân đổ xuyên dừng một chút, không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Quý thính có chút ngượng ngùng. Nàng hiện thực sinh hoạt tuy rằng còn tính tiểu tư, nhưng xa không đến đại phú đại quý nông nỗi. Hơn nữa ngày thường cũng không phải sẽ trả thù tính tiêu phí người. Trước nay không đi qua quá xa hoa địa phương. Đến nỗi xuyên thư lúc sau ẩn, hai lần nam xứng đều rất có tiền. Đáng tiếc một cái đem nàng quan trong nhà, không như thế nào ra quá môn. Một cái thật vất vả không liên quan nàng, kết quả ra cửa liền phá sản. Nàng thật đúng là không rõ ràng cảm thụ quá kẻ có tiền sinh hoạt. Lần sau xuyên thư nhất định phải đương cái có tiền có thế người. Quý thính nói thầm, bị thân đồ xuyên nắm xuống lầu. Hai người lại ngồi vào mới vừa mua láo ra trong xe, thân đồ xuyên giấm hạ chân ga khi, quý thính xách một tiếng kỳ thật nếu ngươi thật như vậy kiếm tiền nói, ta có thể mua cái mười mấy vạn xe mới, cái này thoạt nhìn qua phá, nhân ra xe cũng chưa cái gì thanh âm. Ta sợ ngươi cảm thấy ta loạn tiêu tiền. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, quý thính vẻ mặt lấy lòng kia không phải cảm thấy ta tiền tiết kiệm không nhiều lắm sao, hiện tại ngươi đều kiếm tiền, đương nhiên không giống nhau. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng ân cần biểu tình cười tiểu đôi mắt danh lợi. Quý thính đi theo cười hắc hắc, chỉ cảm thấy không cần lo lắng tiền xong việc, cả người đều nhẹ nhàng nhiều. Nếu ta có thể kiếm tiền, ngươi muốn hay không từ chức thân đồ xuyên trong lúc lơ đắng hỏi. Quý thính do dự một chút, sau một lúc lâu chần chờ nói nhân gia cấp tìm công tác, tùy tiện từ không hảo đi, ta lại làm một đoạn thời gian đi. Đêm này đoạn vội qua đi lại nói. Vậy ngươi nhanh lên, mùa đông mau tới, thực lãnh. Thân đồ xuyên nhắc nhở. Quý Thính vừa nghe liền nghĩ đến mùa đông bị rời giường chi phối sợ hãi, lập tức nghiêm trang gật gật đầu. Thân Đổ Xuyên thấy nàng nghe lời, tâm tình không tuổi gợi lên khỏe môi. Xe theo dòng xe cộ chậm rãi lưu động, thực mau tới rồi một nhà xa hoa nhà ăn trước. Quý Thính nhìn bên ngoài lui tới người đều ăn mặc thập phần tinh xảo, lại xem bọn họ hai cái đều là hưu nhàn trang, trong lúc nhất thời có chút lo lắng nhân gia có thể hay không đem chúng ta đuổi ra tới a? Sẽ không. Thân Đổ Xuyên an ủi nàng. Quý Thính trong lòng hơi định. Nghĩ lại tưởng tượng bị đuổi ra tới cũng không có việc gì, cùng lắm thì đi tìm cái quán ven đường ăn nướng bờ bờ quờ, vừa vặn làm thân đồ xuyên dính dính pháo hoa khí. Như vậy nghĩ, xe đã chạy đến nhà ăn trước cửa. Cửa chế phục đỉnh bãi đậu xe viên xa xa nhìn đến bọn họ xe, chạy nhanh chạy tới chờ, xe dừng lại liền ân cần tiến lên cho bọn hắn mở cửa xe. Quý thính không được tự nhiên nói thanh tạng, xuống xe sau liền nhìn đến thân đồ xuyên đem chìa khóa cho bãi đậu xe viên, rối lại đây Nàng cười cười qua đi dắt lấy thân đồ xuyên, mau vào nhà ăn môn khi nghe được phía sau mấy cái người phục vụ cảm khái này sẽ là toàn cầu hạn lượng đi, giống như chỉ có mười mấy đài. "Hẳn là, ngươi cẩn thận một chút, này xe phòng trừng lao điểm sơn đều đến vận ra ngoại quốc bổ, đến lúc đó đem ngươi phòng ở bán đều không đủ sửa xe phí." Tiếp theo chính là một mảnh cảm khái, quý thính vào cửa sau tò mò quay đầu, liền nhìn đến một chiếc màu đen bảo mã, em đút, lái like qua đây." "Bảo mã, BM đút, a vừa thấy liền rất quý." Quý thính trong lòng cảm khái hai tiếng, quay đầu đi theo thân đổ xuyên đi ghế dài. Nhà ăn hoàn cảnh đủ tĩnh, mỗi cái ghế dài đều có tương đương xảo rượu che đậy thiết kế, ghế dài nội có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, bên ngoài lại nhìn không tới ghế dài nội tình hình. Người phục vụ đem thực đơn đưa cho quý thính, quý thính vừa thấy giá âm thầm liễu lưới, có điểm hối hận chạy tới ăn này đó. Bất quá tới cũng tới rồi, khấu khấu siêu siêu cũng không phải nàng tính cách, vì thế thực mau chọn mấy thứ chính mình thích, chờ người phục vụ đi rồi. Quý thính cảm khái một câu nơi này cũng thật quý. Ngươi thích nói, ta về sau mỗi ngày mang ngươi tới. Thân đổ xuyên nói xong nghiêm túc tự hỏi, cửa hàng này rốt cuộc có phải hay không sản nghiệp của chính mình. Hẳn là đi, hắn nhớ rõ phía trước cùng chu tiền nói qua, muốn đầu tư xa hoa ăn uống. Tuy rằng biết mỗi ngày tới không hiện thực, nhưng quý thính liền thích hắn này bình tĩnh dạng. nghe vậy vui vẻ gật gật đầu, uống đưa tặng nước tranh cùng hắn nói chuyện thiếm. Bỏ bít tết đưa lên tới khi, quý thính sau này sườn sườn. Người phục vụ mới vừa đem cái nắp sốc lên, hôn hợp bò bít tết tư xèo xèo thanh âm, bên ngoài một cái quen thuộc thanh âm chuyển tiến vào chu tổng. Người tin tưởng ta, cái này hạng mục tuyệt đối có thể, nếu không phải ta bên này tài chính không đủ, thật không nghĩ làm người phân một ly canh. Quý thính dừng một chút nhìn về phía bên ngoài, thế nhưng nhìn đến cô chị cùng chu tiền đi cùng một chỗ. Cô chị cùng phía trước so gầy rất nhiều, đáy mắt cũng một mảnh hát thanh, tuy rằng lúc này ăn mặc sang Quý Tây Trang, sơ tinh thần tóc lốt ngược, nhưng nhìn lại rất tiểu tụy. Có thể nghĩ lần này cục diện rối rắm cho hắn mang đến bao lớn phiền thoái. Tiểu xuyên, ngươi xem. Thân đổ xuyên mặt chiều quý thính, tương đương đưa lưng về phía chu tiền cùng cố trị, quý thính nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Thân đổ xuyên đã sớm nghe được cố trị thanh âm, vốn dĩ không tính toán để ý tới, thấy quý thính vẻ mặt bát quái bộ dáng, dừng một chút phối hợp quay đầu nhìn mắt, chỉ liếc mắt một cái liền đem đầu vận đã trở lại. Chuyên tâm ăn cơm. Hắn như mày. Quý thính khỏe miệng chịu chịu. Chờ kia hai người đi rồi, lúc sau mới cầm lấy dao. ngươi không hiếu kỳ sao? To mò cái gì thân đồ xuyên rũ mắt ăn cơm. Hiện tại toàn bộ trong nghề, có thể trợ giúp cố trị ăn xong hạng mục cũng liền vài người. Những người này trừ bỏ Chu Tiền, đều là giống thân đổ sơn giống nhau phái bảo thủ. Hắn sẽ tìm được Chu Tiền trên đầu, một chút đều không ngoài ý muốn. Kia Chu Tiền sẽ giúp hắn sao quý thính vẻ mặt lo lắng. Thân đồ xuyên phía trước nói qua, cái này hạng mục cao nguy hiểm lãi nặng luận. Nếu Chu Tiền thật sự tham dự tiến vào, giúp cố trị đem nguy vượt qua cố chị có phải hay không sẽ nâng cao một bước như vậy nghĩ quý thính cảm thấy bỏ bít tết đều không thơm thân đổ xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi hảo hảo ăn cơm ngươi còn không có trả lời ta đâu hắn hẳn là sẽ tham dự hạng mục đi quý thính nĩ mày thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt vì không cho nàng lo lắng vẫn là tình hình thực tế nói sẽ bằng không rửa thân đổ ra nhiều năm như vậy nhân mạch cùng địa vị cố chỉ cũng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn chu tiền cần thiết tham dự hạng mục mới có thể hoàn toàn trí hắn vào chỗ chết Quý Thính sửng sốt một chút, kinh ngạc mở to hai mắt ngươi là nói, Chu Tiền ở giúp ngươi, vì cái gì à? Bởi vì hắn là ta cấp dưới, thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, châm trước một lát chậm rãi nói, bởi vì độc chiếm hạng mục so hợp tác càng kiếm tiền, không phải nguy hiểm rất lớn sao? Quý Thính truy vấn, thân đồ xuyên dơ lên khỏe môi ta ở đâu? Đối, đem việc này cấp đã quên. Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, yên tâm nở nụ cười, hiện tại có thể ăn cơm thân đồ xuyên nhướng mày. Quý thính cười tủm tỉm gật gật đầu, bắt đầu thiết nàng bỏ bít tết. Quý có quý đạo lý, nhà này nhà ăn hương vị sắc thật không tồi, hơn nữa tâm tình cũng hảo, quý thính ăn đến bụng nhỏ viên banh banh mới dừng lại. Hai người nghỉ ngơi một lát, mua đơn lúc sau liền cùng nhau ra cửa, quý thính ở cửa chờ, thân đồ xuyên trực tiếp chính mình đi lái xe. Quý thính một người đứng nhà ăn cửa, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến thân đồ xuyên xe mở ra, nàng đang muốn qua đi, liền nghe được phía sau có người kêu một tiếng quý thính, nghe được quen thuộc thanh âm. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, theo bản năng đi phía trước đi, kết quả phía sau người nọ một chút ánh mắt đều không có, trực tiếp chạy chậm hai bước đuổi theo lại đây, vô vô nàng bả vai không thấy được ta a Quý thính vô nữ quay đầu lại, nhưng còn không phải là nàng cách vách công vị nữ sinh a hào xảo, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm a Ta nào ăn đến khởi, ở chỗ này chờ ta bạn trai đâu, hắn là nơi này nhà ăn giám đốc cao cấp nhà ăn tiền lương đều không thấp, nữ sinh nhắc tới bạn trai vẻ mặt tiêu ngạo. Quý thính tê không đến nàng điểm. Liền không có theo nàng đi khen, nữ sinh vô ngữ ngươi còn không biết đi, đây cũng là ta tổng công ty kỳ hạ sản nghiệp, người phục vụ đều chỉ chiêu tiểu loại ngôn ngữ cao phân, ta bạn trai mới 10 tuổi, cũng đã đương giám đốc, xem như đặc biệt lợi hại. Phải không kia còn khá tốt. Quý thính có lệ một tiếng, mắt thấy thân đồ xuyên xe một tới, liền chuẩn bị rời đi. Nữ sinh thấy nàng không chịu khen chính mình bạn trai, trong lòng khinh thường suy một tiếng, hoài nghi nhìn quý thính, ngươi đâu ở chỗ này làm gì. Bạn trai thỉnh ăn cơm. Quý thính cười cười, phía trước nói chính mình có bạn trai, là tưởng chắn công ty những cái đó lạ đào hoa, hiện tại nàng chính là thực sự có. Nữ sinh cười một tiếng, đánh giá nhìn nàng người bạn trai không phải ra cảnh không hảo sao. Gia cảnh không hảo ngẫu nhiên cũng đến ăn đốn tốt không phải, cũng coi như khao chính mình quý thính nói xong phía trước xe lóe một chút đèn, nàng một bên chiều bên kia chạy một bên nói, ta đi trước à, không hàn huyên. Nói xong liền chạy vội chui vào trong xe, thúc giục thân đổ xuyên đi mau đi mau. Gấp cái gì thân đồ xuyên như mày? Quý thính sách một tiếng gặp được chán ghét đồng sự, ta sợ nàng lại đuổi theo nói chuyện tiếm. Như vậy không thích nơi đó, từ trước đi. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái đều nói, vội quá trong khoảng thời gian này lại tử. Thân đồ xuyên bất mãn liếc nhìn nàng một cái, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào dùng ngắn nhất thời gian. Đêm này gian hiệu quả và lợi ích chẳng ra gì chi nhánh công ty cấp đóng. Quý thính không biết hắn suy nghĩ cái gì, mở ra nhà ăn đưa trái cây túi. Nhéo một viên quả nho nhét vào trong miệng hắn, chuẩn bị Thiên Lương Vương phá thân đổ xuyên nháy mắt đã quên chính sự. Ngọt sao quý thính hỏi?" Thân Đồ Xuyên gật gật đầu ngọn. Quý Thính vừa lòng, lười nhác ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, dần dần có buồn ngủ. Thân Đồ Xuyên liếc nhìn nàng một cái, lái buôn nàng đem chỗ ngồi buông đi, làm nàng nằm đến càng thoải mái chút. Quý Thính mơ mơ màng màng ngủ rồi, nhưng cũng ngủ đến bất tử. Xe dừng lại khi liền ẩn ẩn muốn tỉnh lại, quăng cửa xe thanh âm vang lên khi, xem như hoàn toàn tỉnh. Nàng mở to mắt Nhìn đến xe chính ngừng ở ven đường xe vị thượng, phía trước là tiểu khu phía trước tiệm thuốc, mà trên ghế điều khiển nhưng không ai. Thân đồ xuyên đâu? Quý thính đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn một vòng sau không tìm được người, đang chuẩn bị xuống xe khi, liền nhìn đến hắn xách cái túi từ tiệm thuốc ra tới. Nàng lúc này mới thả lỏng lại, chờ hắn lên xe sau hỏi ngươi không thoải mái sao? Không có. Thân đồ xuyên đánh lửa. Vậy ngươi làm gì đi? Mua điểm dùng đồ vật. Thân đồ xuyên ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Quý thính tò mò nhìn về phía hắn túi mua cái gì a, Trở về ngươi sẽ biết. Thân đổ xuyên đem túi nhét vào hắn bên kia trên chỗ ngồi, không có phải cho nàng xem ý tứ. Quý thính <cười> hử nhẹ một tiếng không xem liền không xem. Vì biểu chính mình một chút đều không hiếu kỳ, nàng quyết định không cùng hắn nói chuyện, kết quả thân đổ xuyên cũng không chủ động nhắc tới đề tài, hai người liền như vậy một đường trầm mặc về đến nhà. Thang máy một tầng một tầng hướng lên trên đi, quý thính càng ngày càng tò mò hắn trong túi lộ vật. Cửa thang máy khai nháy mắt đột nhiên dỗi đi đoạt lấy, tưởng sấn hắn không phòng bị đoạt lấy tới. Ai biết thân đồ xuyên phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem túi cử qua đỉnh đầu. Quý thính nhảy lên không đủ đến, ngược lại bị hắn ôm eo. Tính, không hiếm lạ quý thính hừ nhẹ một tiếng, sụp mặt xoay người trở về phòng. Thân đồ xuyên đấy mắt hiện lên một tia ý cười nhớ rõ tắm rửa, không cần ngươi quản quý thính lưu lại bốn chữ, phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Một bên thoát áo khoác một bên hướng bên trong đi, đến trên sofa sau nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc này mới đứng dậy đi tắm rửa. Nơi đó mặt là cái gì đâu? Quý Thính ý thức được chính mình lại suy nghĩ cái kia sau, tức giận đến méo chính mình mặt một phen, ám đạo lần này kiên quyết không thể như vậy không tiền đồ. Nàng nhanh chóng tắm rửa một cái, tùy tiện xuyên cái váy ngủ liền đi ra ngoài, đang chuẩn bị nằm xuống khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Làm sao vậy Quý Thính nghi hoặc, đều phải ngủ còn lại đây làm gì? Mở cửa. Quý Thính dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi mở cửa, ngoài cửa thân đổ xuyên đầu tóc có nước. Hiển nhiên là vừa tắm rửa xong ra tới, nàng không tán đồng nhíu hạ mi, nhưng người làm nàng vào được lại đây, ta giúp ngươi thổi tóc. Người này sinh hoạt thói quen thật là quá kém, tóc tẩy xong thường xuyên không thổi, liền tùy ý nó tự do hồng gió, người bình thường còn chưa tính, hắn như vậy hay sinh bệnh còn không chiếu cố hảo tự mình, thật đủ làm nhân sinh khí. Thân đổ xuyên tự nhiên sẽ không nói chính mình chính là vì nàng hỗ trợ thổi tóc, lúc này mới không chính mình thổi, nghe vậy lập tức đến trên sofa ngồi xuống, nhìn nàng trên đầu còn bao khăn lông. Hảo tâm nói chờ ngươi giúp ta thổi xong, ta cho ngươi thổi. Ngươi trưởng thành ai không có ý vô tình xem qua mấy bộ loạn tám tao phim nửa nghe hắn này tương đương có nghĩa khác nói, quý thính không tiền đổ mặt đỏ. Thân đổ xuyên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái thực thích sao này cũng đáng đến thẹn thùng. Câm miệng, quý thính đem chúng gió chạy đến lớn nhất, cự tuyệt lại nói với hắn lời nói. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, lười biếng ỷ ở trên sofa, chuyên tâm hưởng thụ nàng chiêu cố, chờ đến đầu tóc thổi xong, hắn bắt được quý Thính. Sớn nàng không chú ý trực tiếp đem người từ sofa sau kéo lại đây. Quý thính kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình cách sofa chỗ tựa lương phiên qua đi, ở nàng cho rằng muốn ké ngã khi, lại vững vàng ngã ở thân đồ xuyên trong lòng ngực. Nàng vô ngữ nhìn thân đồ xuyên đột nhiên gần trong gang tức mặt uy, người lúc này như thế nào sức lực liền lớn nói tốt thân đồ đại ngọc đâu bệnh tật ốm yếu nhân thiết còn có thể thường thường tăng vỡ. Ta mặt khác thời điểm sức lực cũng rất lớn, người muốn hay không thử xem thân đồ xuyên ách thanh hỏi. Quý thính nàng lần này nghe ra tới, hắn chính là ở khai có nhan sắc vui đùa. Nàng có điểm không rõ, là cái gì đã thông hắn hai mạch nhâm đốc, làm hắn đột nhiên như vậy không biết xấu hổ đi lên. Như là nhìn ra quý thính nghi hoặc, thân độ xuyên hàm xúc trả lời chủ yếu là phía trước không có xác định quan hệ. Cho nên sợ dọa đến nàng đau khổ nhẫn mại, hiện tại xác định quan hệ liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm đúng không quý thính đột nhiên hối hận chính mình qua loa. Quý thính dây rùa muốn đi xuống, lại bị hắn ấn ở trong lòng ngực không cho phép núp đích. Nàng tức giận liếc hắn một cái phóng ta đi xuống. "Đừng nóng nội, ta giúp ngươi thổi tóc." Thân Đồ Xuyên nói xong, giải khai nàng trên đầu khăn lông, thật đúng là Nghiêm Trang bắt đầu thổi tóc. Ấm áp thích gió thổi qua, nguyên bản ở ngấp đầu tóc dần dần trở nên mượt mà, quý thính vốn dĩ liền có điểm tiểu vây, lúc này càng là lười biếng, chẳng sợ Thân Đồ Xuyên một khắc chỉ đã buông ra nàng, nàng cũng lười đến động. Ghé vào Thân Đồ Xuyên trên người nhắm mắt lại hưởng thụ, chờ đến chúng gió thanh âm ngừng, nàng còn bất mãn nửa nhắm mắt tình hỏi "Đã hảo sao?" Ân, Thân đổ xuyên thanh em khàn khàn, Quý thính ngáp một cái, lười nhắc đi lên vậy ngươi trở về đi, ta muốn ngủ. Nói đi tới mép giường, liền phải hướng trên giường đảo. Sau đó lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng dán một cái nóng hầm hập người, nàng kinh ngạc một chút, không đợi quay đầu đi xem, đã bị người nọ thể trọng mang theo ngã xuống chăn thượng. Thân đổ xuyên ngã xuống khi trống cánh tay, cũng không có thật sự nền ở quý thính trên người, nhưng quý thính vẫn là kêu lên một tiếng, lại vây lại kinh quay đầu xem hắn ngươi làm gì. Không phải ngủ sao thân đồ xuyên ánh mắt tối sầm xuống dưới. Quý thính đầu góc có điểm thắc kia. Vậy ngươi trở về ngủ a. Ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn ngủ ngươi. Thân đồ xuyên trắng ra nói ra chính mình tố cầu. Quý thính sửng sốt một chút, khuôn mặt đột nhiên bạo hồng, nàng vội chân loạn tránh thoát thân đồ xuyên, thế ngã lộn nhào chạy giường rác ngủ cái dám. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Vì cái gì thân đồ xuyên không nghĩ tới nàng sẽ tự tuyệt, biểu tình trong lúc nhất thời có chút không tốt. Quý thính chừng mắt nào có vì cái gì. Ngươi gặp qua ngày đầu tiên xác định quan hệ liền trực tiếp gôn đánh chơi lưu manh đều không có ngươi như vậy cấp. Nay chẳng lẽ không phải bình thường chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn thân đổ xuyên banh mặt ngồi dậy? Quý thính bị hắn trắng ra nói chọc đến trên mặt nhiệt độ liền không đi xuống quá ta ta không nghĩ muốn. Ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Bảng không ta liền lấy gối đầu tặc ngươi. Nói nàng thật đúng là cầm cái gối đầu ôm vào trong ngực, tựa hồ tùy thời phải cho hắn một chút. Thân đổ xuyên vừa nghe đến nàng không nghĩ muốn chính mình sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ánh mắt cũng lộ ra phân nguy hiểm cùng phẫn nộ ý của ngươi là, ta đối với ngươi không có lực hấp dẫn. Quý thính bốn dĩ không chút nghĩ ngợi yếu điểm đầu, nhưng đầu không điểm đi xuống phía trước trước nhìn đến hắn không cao hứng thần sắc, lập tức sinh sôi nhịn xuống gật đầu xúc động, mắt trận trắng xem hắn vậy ngươi ý tứ là, ngươi muốn ta làm ngươi bạn gái, chính là vì làm này đó. Đương nhiên không phải. Thân đồ xuyên nữ mày. Quý thính cười lạnh ta đây cũng giống nhau, ngươi có phải hay không có điểm quá nóng nảy ta mới chính thức kết giao không đến 5 cái giờ liền như vậy gấp không chờ nổi. Chẳng lẽ không phải hẳn là lúc này hắn đấy mắt là chân chính khó hiểu. Quý Thính sững sốt một chút, thế nhưng cảm thấy tình huống hiện tại có một kia Khôi hài đương nhiên không phải ít nhất phải đợi trước mấy ngày, thích hướng tình lữ hình thức ở chung lúc sau rồi nói sau. Người này đầu óc so người bình thường thông minh, thường thức lại liền tiểu hài tử đều không bằng, có đôi khi thật không biết có nên hay không sinh hạt khí. Thân Độ xuyên bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, không vui đem trong túi đồ vật ném tới trên giường mẹ ta còn như vậy chờ mong. Quý Thinh tập trung nhìn vào, là trong nhà tuyệt đối sẽ không có đồ vật. khỏe miệng nàng nhịn không được chịu một chút. Hợp lại hắn vừa rồi thần thần bí bí chính là đi mua đồ dùng tránh thai, thật đúng là đủ làm khó hắn như vậy suy nghĩ chu toàn. Nàng khụ một tiếng, tiểu tâm an ủi ngươi cũng đừng quá suất ruột, việc này chờ nước chảy thành sông, tự nhiên liền đã xảy ra, không cần quá cố tình. Ngươi thực hiểu thân đồ xuyên đôi mắt mị lên, Quý Thinh chớp chớp mắt ít nhất so ngươi hiểu đi. Thân đồ xuyên tưởng tượng cũng là, nhiều ít có chút ủ dũ. Hắn phía trước không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ thích thượng người nào, cho nên trước nay không chú ý quá lượng tính phương diện vấn đề, dẫn tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn thư đến dùng khi phương hận thiếu ta sẽ mau chóng bổ toàn phương diện này chi thức. Đừng đừng đừng, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta là được, ngàn vạn đừng chính mình loạn đọc sách. Quý thính sợ hắn lại tìm chút loạn tám tao thư trở về, chạy nhanh ngăn lại hắn ý tưởng. Thân đổ xuyên nhấp môi liếc nhìn nàng một cái, sụ mặt vòng qua giường đến bên người nàng, mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm nàng. Ngươi, ngươi làm gì? Chờ. Thân đổ xuyên trong miệng phun ra một người cao quý lánh diễm tự. Quý thính khó hiểu chờ cái gì? Chờ một cái nước chạy thành sông, tự nhiên phát sinh. Hợp lại nàng vừa rồi đều nói vô ích đúng không? chương 35. Cuối cùng thân đổ xuyên không có chờ đến nước chạy thành sông, cũng không có chờ đến tự nhiên phát sinh, mà là chờ tới rồi bị mới vừa giao bạn gái ném ra môn đái ngộ. Thời điểm con trường, một ngày nào đó hắn sẽ được đến hắn muốn. Thân đổ xuyên về phòng sau xem một cái chính mình một bao ni lon công cụ, rất là tiếc hận ngủ. Bởi vì có xe thay đi bộ, quý thính ngày hôm sau buổi sáng trực tiếp vãn nổi lên nửa giờ, thể sắc và tinh thần sung sướng rửa mặt thay quần áo, thu thập hảo sau hướng cửa đi đến, mới vừa ngay từ đầu một cái ấm áp xúc cảm liền dừng ở trên ngôi. Nàng sững sốt một chút, nhìn về phía cửa túi người hôn nàng nam nhân, sau một lúc lâu vẻ mặt bất đắc dĩ liền vì cái này, ngươi chuyên môn tại đây chờ đâu? ân chờ thật lâu. Người hôm nay khởi hảo vãn. Thân đổ xuyên đơn chống cung cửa, vẻ mặt lười biếng nhìn nàng. Nhắc tới cái này, quý thính tâm tình lại hảo ta không phải mua xe sao, không cần tệ giao thông công cộng liền dậy sớm. Đi thôi, đi ăn cơm. Thân đổ xuyên bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, khỏe môi cũng có một tia ý cười, hắn rôi sờ sờ nàng đầu, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Quý thính chạy nhanh cùng qua đi chúng ta lần này ăn cái gì? Bánh bao nhân nước? Có thể a? Quý Thính vui vẻ đồng ý từ khi nàng tỏ vẻ không nghĩ mỗi ngày đều ăn đồng dạng đồ ăn nhu cầu sau. Hai người bữa sáng liền cơ bản ở bên ngoài giải quyết. Hai người mở ra bọn họ tiểu phá xe tới rồi tiệm bánh bao, cơm nước xong thân đổ xuyên đem Quý Thính đưa đến công ty cửa, lại từ trong túi móc ra một cái tân đồ vật, là cái ngọc lục bảo vòng tay. Quý Thính bật cười ngươi chừng nào thì mua. Trước hai ngày, ngày hôm qua vốn dĩ phải cho ngươi, kết quả đã quên, mang lên đi. Thân đổ xuyên đem vòng tay đưa cho nàng. Quý Thính cầm thưởng thức một chút, trước sau như một tán thưởng hiện tại tạo giả công nghệ, mỗi lần làm được đồ vật phẩm tướng đều tương đương hảo, mà cái này vòng ngọc càng là xúc sinh ôn, cực kỳ giống trong tivi hình dung, cái loại này cực phẩm ngọc. Nàng đem kim cương liên hái xuống, phí thật lớn lực mới đem vòng tay mang lên, nhìn ôn nhuận vòng ngọc treo ở trắng non mảnh khảnh trên cổ tay, thập phần vừa lòng gật gật đầu cảm ơn, cái này rất đẹp. Người thích liền hảo. Thân đồ xuyên cũng rất vừa lòng. Quý Thính cười cười, Tùy đem phía trước mang quá liên phóng tới cửa xe thượng khe lõm Không phải nàng không để bụng thân đồ xuyên tâm ý Mà là hắn trong khoảng thời gian này quả thực giống thọc tạo giả người hoa Mỗi ngày cho chính mình đưa mấy thứ này Dẫn tới nàng căn bản coi trọng không đứng dậy Bàn trang điểm thượng hiện tại còn muốn một đống lấp lánh sáng lên đồ vật chiến ở bên nhau đâu Nàng căn bản không có thời gian đi sửa sang lại Ta đây đi rồi a, ngươi trên đường chú ý an toàn Quý thính nói xong liền đi mở cửa xe Kết quả đụng tới môn bình mắt nghe được răng rắc một tiếng, lại khai liền khai không được. nàng bất đắc dĩ quay đầu lại cho ta mở khóa. đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn vừa rồi đem cửa xe khóa lại. thân đổ xuyên nhẹ nhàng nhợt nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không có hôn ta. ta trước kia thân quá ngươi quý thính hoài nghi nhìn hắn, nếu không phải chính mình không mất chi nhớ, nghe hắn này chắc chắn ý tứ, thật đúng là cho rằng cáo biệt hôn là bọn họ hai cái tất làm sự. thân đổ xuyên nghe vậy cười nhạt một tiếng, trước kia không chính thức xác định quan hệ, kia hiện tại xác định phải có cáo biệt hôn phải không quý thính bật cười thân đổ xuyên nâng lên mí mắt quét nàng liếc mắt một cái cho nàng cái ánh mắt chính mình thể hội quý thính nháy mắt lĩnh hội tinh thần túi người qua đi ở hắn trên môi in lại một nụ hôn ta có thể đi đi làm sao thân ái đi thôi thân đổ xuyên nghe được nàng mặt sau cái tự hô hấp có chút không xong tái nhợt trên mặt hiện lên một tầng hồng nhạt quý thính không nhịn xuống méo méo nuôi hắn cười từ trên xe đi xuống đứng ở công ty cửa chiều hắn chiêu chiêu nhìn theo hắn rời đi sau mới xoay người lên lầu Tiến văn phòng, lập tức cảm giác được cùng bình thường bầu không khí không quá giống nhau, cái loại này như có như không đánh giá ánh mắt, thường thường liền sẽ dừng ở trên người nàng. Quý Thính cũng không thèm để ý, đánh xong tạp liền đến công vị ngồi hạ. Vừa rồi còn tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm người đều tản ra, từng người về tới chính mình vị trí. Bên cạnh nữ sinh liếc mắt một cái liền nhìn đến Quý Thính trên cổ tay vào ngọc, khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh. Quý Thính không thể hiểu được liếc nhìn nàng một cái, khai máy tính sau bắt đầu sửa sang lại phía trước công tác ký lục. Bên cạnh nữ sinh thấy nàng như vậy bình tĩnh, lập tức nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm một câu chàng cái gì chàng a Trải qua như vậy một đoạn thời gian, quý thính đã sớm đem nàng trở thành không khí, nghe vậy cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nhậm nàng ở một bên lanh trào chủ bản, cố tình nháo ra một đống động tĩnh. Nữ sinh âm dương quái khí nửa ngày, thấy nàng trước sau không tiếp chiêu, mệt mỏi đồng thời trong lòng càng như là nghẹn một đoàn hỏa, rốt cuộc nhịn không được dối cổ đến gần vòng ngọc cũng là người bạn trai mua. Đúng vậy Quý thính nhìn chầm chầm máy tính, một cái dư quang đều thiếu phụ. Nữ sinh a một tiếng ngươi kia bạn trai không phải thực nghèo sao mấy thứ này liền tính là giả, cũng đến mấy cái tiền tiêu đi. Hán nguyện ý. Quý thính chỉ có cái tự. Nữ sinh một hơi nghẹn ở trong cổ họng, sau một lúc lâu khinh thường trở lại chính mình vị trí, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói thầm một câu còn hắn nguyện ý, ai biết là bạn trai đưa, vẫn là khác lao nam nhân đưa, có chút người thật đáng thương, chính mình bị tái rồi cũng không biết. Nàng lời nói đưa tới bốn phía nhẹ nhàng tiếng cười, quý thính nhíu một chút mày, không có phản ứng nàng. Kết quả cái này làm cho nữ sinh càng hăng hái, thanh âm cũng đi theo lớn lên muốn ta nói có chút ra cảnh không tốt nữ sinh chính là dễ dàng đi lối rẽ, ngày thường chưa thấy quá tốt, người khác cấp cái đường đều có thể thông đồng đi, nếu không ta liền không cho ta đệ đệ tìm loại này bạn gái đâu, người à, vẫn là môn đăng hộ đối hảo. Quý thính đang ở đánh chữa một đốn, mày dần dần ninh chặt, lần này nàng không có lại đường không nghe được mà là quay đầu nhìn về phía nữ sinh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngươi là đang nói ta. Nữ sinh bị nàng sắc bén đôi mắt xem đến chột dạ một cái chớp mắt, nhưng biết đến rất nhiều người đều hướng bên này xem sau, lá gan lập tức lớn lên. Ta nói ai ai trong lòng rõ ràng, nếu không phải ngày hôm qua nhìn đến nào đó người thượng siêu xe, ta thật đúng là bị lừa. Quý thinh ánh mắt dừng ở chứa đầy nước khoáng cái ly thượng ngoe ngẹt rục dịch, đột nhiên nghe được nàng nói xe sự, biểu tình tức khắc có chút cổ cái ngươi nói siêu xe, là ta ngày hôm qua ngồi kia chiếc tiểu phá xe. Đúng vậy, người bạn trai nghèo như vậy, sao có thể khai đến khởi phe ra gì đồ cổ xe, nào đó người chỉ sợ ngày hôm qua không phải cùng bạn trai đi ra ngoài đi nữ sinh thấy nàng mặt lộ vẻ do dự, lập tức cảm thấy chính mình bắt được nàng nhược điểm. Quý thính chấp chớp mắt đó chính là ta bạn trai. Nghèo bạn trai có thể khai đến khởi cái loại này siêu xe nữ sinh đôi mắt chừng mắt nhìn lên, hiển nhiên là không tin. Quý thính kỳ thật lúc này trong đầu thoáng hiện các loại suy đoán, nhưng trên mặt không có biểu lộ nửa phần. Thậm chí ánh mắt còn có chút kêu căng một cái đồ cổ xe mà thôi, liền tính là có tiền ngươi có thể hay không mí mắt đừng như vậy tiện. Đột nhiên kiến thức hạn hẹp nữ sinh ngươi biết chiếc xe kêu bao nhiêu tiền sao. Ngươi lại mua không nổi, cả ngày quan tâm giá làm gì kia xe chính là ta bạn trai, ngày hôm qua cùng ta ở bên nhau cũng là ta bạn trai, ngươi không có việc gì vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình ra sự nhi đi, đường tổng nhìn chầm chằm người khác sinh hoạt. Quý thính không khách khí hồi dỗi, ngươi bạn trai thật muốn như vậy có tiền. Sẽ làm ngươi xuyên một trăm nhiều quần áo, cho ngươi mua giả trang sức ta xem ngươi ngày hôm qua chính là cùng nam nhân khác đi ra ngoài nữ sinh cũng không biết chính mình ở dối dám cái gì, dù sao không muốn tin tưởng quý thính bạn trai là cái kẻ có tiền. Quý thính cười lạnh một tiếng quần áo là ta chính mình mua, đến nỗi trang sức, ta nói là giả ngươi liền tin. Ta không muốn ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ta đồ vật, cho nên mới không nói gì đó, nếu ngươi đều như vậy bôi nhọ ta, ta đây cứ việc nói thẳng hảo. Phiền thoái ngươi không cần lại cả ngày quan sát ta lại đeo cái gì, cũng không cần dối dám ta bạn trai đưa ta cái gì, vẫn là hảo hảo quản quản ngươi bạn trai đi. Ta bạn trai làm sao vậy nữ sinh nhất đắc ý chính là giao một cái giám đốc bạn trai, nghe được quý thính khinh thường ngữ khí, lập tức dầm chân. Quý thính nhàn nhàn nghiêng nàng liếc mắt một cái không như thế nào, chính là cảm thấy chính mình đều đương giám đốc, còn vì tỉnh một cái ghế dài tiền, làm bạn gái đứng ở nhà an ngoại chờ chuyện này, rất kéo kiệt. Ta đó là không nghĩ đi vào làm trò nhiều người như vậy mặt, đột nhiên bị chỉ ra chính mình bạn trai keo kiệt, nữ sinh lập tức nổi giận. Quý thính chẳng những không cùng nàng dỗi ngược lại vẻ mặt thương hại theo nàng lời nói đi xuống nói đúng vậy, là chính ngươi nguyện ý hơn 9 giờ tối ở nhà ăn ngoại trở, không phải ngươi bạn trai vấn đề. Ngươi, nữ sinh bị tức giận đến nói không ra lời, nghẹn nửa ngày đang muốn xé rách mặt cùng nàng xảo khi, đột nhiên nhìn đến quý thính cầm ly nước, sâu kín nhìn về phía chính mình cùng lắm thì chính là bị sát thải Dù sao ta bạn trai có thể dưỡng ta. Bạn trai tuy rằng ở xa hoa nhà ăn công tác, nhưng trước nay không nghĩ tới dưỡng nàng nữ sinh. Bởi vì xuyên dày sợ hai chân trần, cuối cùng nữ sinh xám xịt trở lại chính mình công vị, không có dám lại cùng quý thính thứ ba. Quý thính hừ lạnh một tiếng, cao quý lãnh diễm ngồi ở máy tính trước bàn, yên lặng dùng tìm tòi phê ra di đổ cổ xe. Từng chương hình ảnh bị xẹt qua, chờ nhìn đến thân đồ xuyên kia trước khi quý thính nhìn kỹ mắt mặt trên giá cả. Theo sau cao quý lãnh diễm hít sâu một hơi. Thân đổ xuyên vì cái gì lừa nàng? Nàng cảm giác ngược như là nghẹn một hơi, lập tức lạnh mặt cấp thân đổ xuyên phát tin nhắn ngươi nói thật, chiếc xe kia rốt cuộc bao nhiêu tiền? Đã đến tổng công ty, đang nằm ở tổng tài văn phòng trên sofa thân đổ xuyên đang chuẩn bị ngủ bù, đột nhiên chấn động một tiếng, hắn không chút nghĩ ngợi mở ra, liền nhìn đến quý thính này tin tức. Hắn mày nhiễu một chút, lang là từ mấy chữ này nhìn ra nàng hỏa khí, vì thế hắn một bên cấp quý thính hồi tin tức, một bên kêu chu tiền tiến bảo. Thân đổ xuyên 4 năm vạn làm sao vậy? Quý thính vừa thấy hắn tin nhắn, tức khắc vô danh hỏa khởi, ngươi còn dám nói dối có phải hay không đây là phe ra gì hạn lượng xe, toàn cầu liền như vậy mấy chiếc, ngươi cùng ta nói mấy vặt thối. Nàng tin nhắn đến đồng thời, Chu Tiền cũng vào được, thân đổ xuyên cao mày xem xong tin nhắn, lạnh mặt hỏi Chu Tiền ta hiện tại khai chiếc xe kia, mua thời điểm bao nhiêu tiền? Chu Tiền không biết đã xảy ra cái gì, khẩn trương báo một con số. Thân đổ xuyên, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Quý thính tin nhắn do dự. Không biết là như vậy nói thật, vẫn là tiếp tục lừa nàng. Dài một cái dối đắc dụng một ngàn cái dối đi viên, hắn không nghĩ lừa nàng. Đang lúc hắn biên tập tin nhắn giải thích ghi, Quý Thính tin nhắn lại lại đây phân phân ngươi cái đại kẻ lừa đảo kỳ thật ngươi rất có tiền đúng không? Thân đổ xuyên sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, xóa rất phía trước giải thích sụ mặt hồi phục ngươi tưởng đều đừng nghĩ, về sau không chuẩn đề này hai chữ. Quý Thính ngươi gạt ta còn không chuẩn ta phân, thân đổ xuyên ta không lừa ngươi, chính là mấy vạn Hán phát xong tin nhắn liền có chút hối hận, nhưng hiện tại cưới lên lưng cọc khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ta đem chu tiền điện thoại cho ngươi, chính ngươi đi hỏi. Sau đó này đoạn lời nói mặt sau phụ một chuỗi con số. Quý thính nhìn này xuyến con số, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Nàng vừa rồi nghe được cách vách nữ sinh nói chuyện trước tiền, liền hoài nghi là thân đồ xuyên kỳ thật vẫn luôn rất có tiền, chỉ là trong khoảng thời gian này ở lừa nàng, nhưng hiện tại vừa thấy, giống như lại không phải như vậy hồi sự. Vì chứng minh suy đoán, Quý Thính dứt khoát đến thang lầu gian đi cấp Chu Tiền gọi điện thoại, bên kia chỉ vang lên một tiếng liền chuyển được. uy, ngươi hảo Chu Tiền nhìn trước mặt lạnh như băng xương tổng tài, tiến lặng lau mồ hôi. Quý Thính hít sâu một hơi, khiêm tốn cùng hắn chào hỏi, sau đó liền trực tiếp hỏi ta nghe thân đồ xuyên nói, hắn chiếc xe kia là từ ngày này mua đúng không? Đúng vậy, là... Chu Tiền kiệt lực bình tĩnh lại. Quý Thính mím môi ta nhìn một chút chiếc xe kia giá cả, hình như là thực quý xe ngài này đây bao nhiêu tiền giá cả bán cho hắn a? Không nhiều ít, liền mấy vạn đồng tiền. Chu tiền vẻ mặt khẩn trương. Quý thính trầm mặc một cái chớp mắt mấy ngàn vạn xe, ngài mấy vạn đồng tiền bán cho hắn đây là đem nàng đương ngốc tử. Đúng vậy, kỳ thật chiếc xe kia không phải ta, là, là thân đổ thiếu ra mẫu thân, ta chỉ là tìm cái lý do còn cho hắn, đến nỗi bao nhiêu tiền, căn bản là không quan trọng, ta chỉ là sợ hắn không chịu tiếp thu, mới ý tứ tính thu một chút. Chu tiền nói xong nhìn đến thân đồ xuyên hơi hơi gật đầu, biết chính mình này lý do quá quan, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quý Thính không nghĩ tới gian còn có như vậy một tầng, ngẩn người sau cười gượng tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. nói xong liền hàn huyên hai câu liền cắt đứt điện thoại. thân đồ xuyên tin nhắn thực mau đã phát lại đây hỏi qua sao. Quý Thính khỏe miệng chịu một chút, đột nhiên nhớ tới một cái điểm đáng ngờ ngươi có phải hay không cùng hắn ở bên nhau, cố ý làm hắn nói như vậy. thân đồ xuyên bên kia trầm mặc, sau một lúc lâu trực tiếp đánh lại đây. Quý thính vừa thấy điện báo biểu hiện, không biết vì sao có chút trở dạng, khu một tiếng sau mới dám tiếp khởi làm gì. Hắn là lão bản, ta là viên chức nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái hiện tại ở bên nhau nằm ở trên sofa viên chức nhỏ nói xong, thanh lánh nhìn lướt qua đứng ở trước mặt hắn đại lao bản, đại lao bản lập tức vâng vâng dạ dạ cười một tiếng. Quý thính bị thuyết phục, biệt biệt nữ nữ tỏ vẻ hảo đi, là ta hiểu lầm ngươi. Sau đó đâu thân đồ xuyên truy vấn. Ta xin lỗi, thực xin lỗi. Thân đồ xuyên hừ lạnh một tiếng, không quá mua chướng ngươi ngày hôm qua đã nói quá một lần khiểm, hôm nay còn muốn lặp lại một lần sau. Ngươi đừng giận ta, đều là ta sai, ta hôm nay buổi tối sớm một chút trở về, chúng ta đi hẹn hò thế nào quý thính lấy lòng hỏi. Thân đồ xuyên hảo, hẹn hò gì đó, căn bản cự tuyệt không được. Ở một bên vây xem ăn cẩu lương chu tiền hắn còn tưởng rằng tổng tài muốn phát huy, kết quả liền nói một câu hảo tổng tài phu nhân quả nhiên ngự phu có đạo. Lại hàn huyên vài câu, quý thính liền cắt đứt. Thân đổ xuyên thu hồi, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Chu Tiền ta không phải làm ngươi cho ta chuẩn bị một chiếc phá xe sao? Ngay trong xe, không có so hiện tại khai kia chiếc càng phá. Chu Tiền tiểu tâm giải thích, thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt ngươi đi ra ngoài đi. Tốt. Chu Tiền xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người hướng ra ngoài đi đến, đến cuối cùng đều không rõ vì cái gì dựa theo tổng tài phân phó làm việc, tổng tài vẫn là không rất cao hứng. Kia chiếc phe gia di thật là nhất cũ xe. Đối với cũ có bất đồng nhận chi quý thính, ở biết thân đồ xuyên không có lửa gạt chính mình sau nhẹ nhàng thở ra, trở lại công vị thượng tiếp tục đi làm, bên cạnh nữ sinh tử nàng vừa tiến đến mặt liền kéo dài quá, mang mắng ra bên ngoài bạo khí lạnh. Quý thính cũng lười đến phản ứng nàng, nên làm gì liền làm gì, hoàn toàn đem đối phương đường không khí. Hai người chi gian xem như hoàn toàn sẽ rách mặt, quý thính không chỉ có không cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại một thân nhẹ nhàng, rốt cuộc không cần bị người thời khắc quan sát đánh giá cảm giác. Thật sự là thật tốt quá Vì chúc mừng, nàng quyết định buổi tối thỉnh thân đồ xuyên ăn cơm xem điện ảnh Buổi tối tan tầm, quen thuộc xe lại ngừng ở trước cửa Mấy cái cùng nhau xuống dưới đồng sự lập tức chú ý tới Đều như có như không ngắm hướng quý thính Quý thính không để ý đến bọn họ, tự nhiên hảo phóng lên xe Không nghĩ tới nàng bạn trai lại là như vậy có tiền Kia nàng phía trước còn như vậy điệu thấp Hợp lại là tới thể nghiệm sinh sống A Một cái nữ đồng sự mặt lộ vẻ hâm mộ Một cái khác nữ đồng sự nói tiếp đúng vậy. Ta liền nói nàng như vậy xinh đẹp, sao có thể tìm cái nghèo đối tượng, nguyên lai nhân gia chỉ là không nghĩ quá trương dương. Nhưng thôi bỏ đi, các ngươi thật đúng là tin nàng lời nói a. Mới vừa cùng quý thính cãi nhau qua nữ sinh tồn không nhẫn nhịn. Kia hai người liếc nhìn nàng một cái, nở nụ cười kia còn có thể không tin nhân gia bạn trai chính là lái xe lại đây. Kia hắn như thế nào không xuống xe a, nữ sinh nhướng mày, chỉ sợ là lại lao lại xấu, quý thính ngượng ngùng giới thiệu cho chúng ta đi. Ta công ty cửa không cho dừng xe. Hắn khẳng định không thể xuống xe a. Một cái nữ đồng sự nói tiếp, nữ sinh suy một tiếng kia cũng tổng có thể lộ cái mặt đi. Ngươi xem hắn cửa sổ xe quan đến như vậy dán chắc, khẳng định xấu hổ với gặp người. Kia hai người cảm thấy cùng nàng không có gì hảo thuyết, liếc nhau liền tìm lý do rời đi. Nữ sinh một mình một người nhìn quý thính xe biến mất phương hướng, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Bên này quý thính lên xe sau, liền lấy lòng bắt được thân đồ xuyên cổ tay đánh đòn phủ đầu. Thân đồ xuyên vốn đang muốn mượn hôm nay sự thảo điểm tiện nghi. Nàng như vậy một chỗ lẫn, liền cái gì tính tình đều không có, sớn đèn đỏ khi phản bắt lấy nàng. Hôm nay muốn đi hẹn hò thân đồ xuyên hỏi. Quý thính gật gật đầu chúng ta đi xem điện ảnh đi. Hảo! Lúc này, nàng nói cái gì thân đồ xuyên đều là đáp ứng. Hai người đi nhìn điện ảnh, cùng nhau ăn cơm, hơn 10 giờ tối mới hướng ra đi, nằm ở trong tiểu khu toàn bộ. Có ngôi sao ai, ngày mai hẳn là cái ngày nắng. Quý thính ngửa đầu nhìn không chung. Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng đôi mắt. Sáng lấp lánh, giống như xác thật có ngôi sao giống nhau. Hắn dơ lên khỏe môi đúng vậy, rất đẹp. Ta cảm thấy cũng là quý thính hoạt động một chút cổ, nhìn đến chính mình trong miệng Ha Ra xương trắng. Mùa đông thật sự muốn tới, trong khoảng thời gian này đổi mùa khẳng định thực lãnh. Ngươi nhiều chú ý thân thể. Ân, thân đồ xuyên gật đầu đáp ứng. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái tính, vẫn là ta nhiều nhọc lòng đi. Lần trước nếu không phải ta đi cho ngươi mua quần áo, ngươi khả năng đến bây giờ còn ăn mặc từ thân đổ ra chạy ra khi tiết kiệm. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Quý thính lại liết hắn một cái, cảm thấy rất là đau đầu người nói người, một chút sinh hoạt kỹ năng đều không có, về sau không có ta nhưng làm sao bây giờ a? Người vẫn luôn lưu tại ta bên người thì tốt rồi. Thân đổ xuyên rất là thản nhiên. Quý thính không lời gì để nói, sau một lúc lâu hự một câu cũng chỉ có thể như vậy. Nàng nếu là không chiếu cố hắn, thật sợ hắn không phải sinh sôi đem chính mình đói chết, chính là ở bên ngoài bị người hố chết như vậy tưởng tượng. Nàng tồn tại giống như còn rất quan trọng Quý thính một bên cảm khái Một bên cùng hắn về đến nhà Đang muốn tiến phòng ngủ khi Bị hắn bắt được ôm lên hôm nay ta có thể chờ đến nước chạy thành sông sao Không thể, buông ra Quý thính tàn khốc vô tình Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt Phùng nàng mặt trao đổi một cái lâu dài hôn Lúc này mới miễn cưỡng buông ra nàng phiền toái ngươi nỗ lực điểm Bằng không ta liền phải suy xét đem ngươi nốt lại sự Trước thế giới nam xứng cũng là Một lời không hợp liền phải con người Nàng phát hiện này hai cái thế giới nam xứng luôn là trong lúc lơ đãng nhân thiết trùng hợp. Thân đổ xuyên thấy nàng không nói, cho rằng dọa đến nàng, mí môi đành phải lại giải thích ta nói giỡn. Ta biết, mới là lạ, nếu nói ra, khẳng định có qua phương diện này ý tưởng. Quý thính trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhất phai ấm áp. Hai người đứng ở phòng ngủ cửa lại nị vai một lát, cuối cùng lấy các hồi các phòng làm kết thúc. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai người từ lúc bắt đầu áo lông áo khoác, rốt cuộc đổi thành áo lông vũ Thân đồ xuyên trước kia rất ít ra cửa, đều là ăn mặc hơi mỏng áo ngủ ở có mà ấm trong phòng, nhưng hiện tại đến mỗi ngày đi ra ngoài, chỉ có thể mỗi lần ra cửa trước đem chính mình bọc gián chắc. Người chừng nào thì từ trước thân đồ xuyên lại một lần thúc dục, mùa đông không thích hợp đi làm, hắn muốn ôm nàng ngồi ở trong nhà ăn kem. Quý thính nún nún mai, ăn một ngụm bí đỏ cháo lại chờ một đoạn thời gian đi, gần nhất thật sự còn rất vội. Chủ quản vẫn luôn rất chiếu cô nàng, hiện tại đúng là bộ môn nhất vội thời điểm, nàng cũng không hảo lập tức liền đi thân đổ xuyên không có được đến muốn đáp án, mí môi hỏi tiếp ngươi tính toán khi nào cùng ta lên giường. đang ở uống cháo quý thính nháy mắt kinh ngạc, trực tiếp sặc đến đỏ mặt, nàng ho khan vài tiếng giận dữ hỏi ngươi liền không thể hàm xúc điểm. không thể, lại không thượng. phía trước mua vài thứ kia liền phải quá thời hạn thân đổ xuyên chậm rãi mở miệng, nói xong bổ sung một câu, ta lúc ấy mua chính là quý nhất, ngươi không phải không thích lãng phí sao cho nên chúng ta phải nhanh một chút dùng xong. quý thính nghĩ đến hắn lúc ấy mua một bao nilon lập tức quyển chuyển tỏ vẻ ngươi có thể trực tiếp ném. Ta không, ta phải dùng. Vậy ngươi chính mình dùng. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh lại, quý thính đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy chính mình thái độ quá hung. Kỳ thật hắn cũng không có sai, chỉ là tưởng cùng chính mình bạn gái làm mỗi đôi tình lữ chi gian đều sẽ làm sự tình mà thôi, chính mình phản ứng có chút qua. Sau một lúc lâu, thân đổ xuyên banh mặt ta liền phải cùng ngươi dùng. Hành đi, xem ra hắn không sinh khí, kia chính mình liền không cần thiết ta đuổi hắn. Thân đổ xuyên thấy quý thính không nói lời nào, nhấp môi tiếp tục dây dưa, quý thính thật sự không có biện pháp, xem một cái ngoài cửa sổ thời tiết, đột nhiên có chủ ý nếu không như vậy, năm nay hạ tuyết thời điểm, có thể chứ. Nàng ngày hôm qua xem thời tiết dự báo, nói năm nay thời tiết khô giáo thiếu thủy, thả độ ấm cao hơn phía trước mỗi năm mùa đông, hạ tuyết hy vọng không lớn. Thân đổ xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt bị lên, sau một lúc lâu gật gật đầu xem như đồng ý. Suy nghĩ cái gì quý thính có chút tò mò. Suy nghĩ nhân công tuyết rơi khả năng tính. Không chuẩn gian lận. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, không tình nguyện đáp ứng rồi. Nói chuyện xong, thân đổ xuyên theo thường lệ đi đưa quý thính đi làm, quý thính xuống xe trước giống thường lui tới giống nhau cho hắn một cái hôn, lúc này mới vội vàng xuống xe. Tiến thang máy khi gặp được công ty mấy cái đồng sự, còn có chán ghét ghế bên, nàng tượng trưng tính gật gật đầu. Người bạn trai lại tới đưa người đi làm à, thật săn sóc. Một cái nữ đồng sự hâm mộ nói Quý thính cười cười không nói gì, nhưng thật ra ghế bên nữ sinh gấp không chờ nổi mở miệng ngươi biết cái gì nha, lao nam nhân đều săn sóc. Nam nhân hơn mấy tuổi khá tốt. Nữ đồng sự nói, từ nữ sinh nói quý thính bạn trai là cái lao nam nhân sau, đại gia giống như đều cam chịu điểm này, rốt cuộc người trẻ tuổi thích lao ra xe cũng không nhiều lắm. huống chi nàng bạn trai trước nay không xuất hiện quá, hẳn là số tuổi không nhỏ, hoặc là có khác lý do khó nói, tỷ như quý thính không phải chính phòng linh tinh. Đương nhiên này đó bọn họ cũng liền sau lưng bắt quái một chút, ai cũng không có giống nữ nhân này giống nhau như vậy hổ, cả ngày bắt được Quý Thinh trước mặt nói. Nhưng thôi bỏ đi, hơn mấy tuổi kia đồ vật nói không chừng đều không được việc, hảo cái gì a Nữ sinh khinh thường. Nữ đồng sự ngượng ngùng cười, lười đến phản ứng nàng. Quý Thinh tà nàng liếc mắt một cái, vừa lúc cùng nàng đối diện, liền nhìn đến nàng khinh miệt cười, đem đầu xoay qua đi. Quý thính giám định hoàn tất, người này có bệnh. Đoàn người cùng đi đánh tạp. Mới vừa đánh xong chuẩn bị đi chỗ ngồi khi đã bị kêu đi mở họp. Chủ quản vẻ mặt không khí vui mừng nhìn bọn họ gần nhất tổng công ty ở tổ chức hoạt động các chi nhánh công ty nhưng phái 10 cái người đi tham quan tổng công ty. Nếu có biểu hiện đến tốt, khả năng sẽ hướng lên trên điều kia chúng ta văn phòng người không nhiều lắm, có phải hay không cơ bản đều có thể đi một cái nữa đồng sự vẻ mặt kinh hỉ. Chủ quản gật gật đầu đúng vậy đều có thể đi. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, không cần cho ta mất mặt. Tốt cảm ơn chủ quản. Cảm ơn chủ quản. Một đám người ra tới khi, đều đặc biệt hứng phấn, quý thính cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, có thể đi nhìn xem thân đồ xuyên công tác hoàn cảnh. Nàng đến trên chỗ ngồi sau vốn dĩ phải cho thân đồ xuyên phát tin tức, nhưng suy nghĩ một chút cùng ngày không nhất định có sẽ đụng tới cùng nhau, vẫn là trước không nói. Như vậy nghĩ, nàng liền không có lại tưởng chuyện này, nhưng thật ra văn phòng những người khác đều rất hứng phấn, nói gần nhất thần bí đại lao bản thường xuyên đi công ty, nói không chừng có thể thấy một mặt. Nghe nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại xoáy khí cái gì gì đó quý thính nghĩ nghĩ chu tiền hình tượng, tổng cảm thấy cùng xoáy không quá dinh dáng ân nhất định là nàng xem nhiều thân đồ xuyên nguyên nhân, rốt cuộc chu tiền tuyệt đối không tính là xấu. Trong công ty bởi vì muốn đi tổng bộ tham quan chuyện này, không khí vẫn luôn ở vào phấn khởi, ở mọi người chờ đợi hạng, rốt cuộc tới rồi ngày này, đoàn người sáng sớm liền ngồi đi vào tham quan xe buýt, tùy thời chờ đợi xuất phát. Quý thính ngồi ở hàng phía sau chơi. Đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một trận chuông bạc tiếng cười, nàng bị lôi đến nổi lên một thân nổi ra gà, ngẩng đầu vừa thấy là nàng ghế bên lên đây, một bên hướng lên trên đi một bên tươi cười đầy mặt cùng phía dưới chào hỏi. Quý thính theo nàng ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy phía dưới một cái lớn lên còn tính đoan chính mặt chữ điền nam nhân đứng ở nơi đó, cùng ghế bên vây vây sau rời đi. Ghế bên vừa lên tới, bắt quái nữ các đồng sự liền vây quanh nàng, nàng đáp ý nhìn quý thính liếc mắt một cái đúng vậy, là ta bạn trai, lớn lên còn có thể đi. Là rất xoái Một đám người lễ phép phối hợp Khen nàng chỉ có thể tính giống nhau bạn trai Ghế bên nghe vậy càng đắc ý ta cứ như vậy Không hám làm giàu tính cách Nhất định phải tìm đẹp cách giao Có tiền hay không căn bản không quan trọng Nếu là làm ta tìm cái lao nam nhân Ta khẳng định là chết cũng không muốn Lời này chỉ hướng tính quá cường Mặt khác đồng sự đều cười mỉa có lệ Không tính toán lại tiếp nàng lời nói Nhưng thật ra phía trước truy quá Quý thính nam đồng sự nở nụ cười Quay đầu chiều quý thính giàu mơ trước mắt còn dùng toàn trường đều có thể nghe thấy thanh âm nói nghe thấy được không tiểu quý, ngươi đến cùng nàng học tập một chút, không bằng đạp ngươi kia bạn trai cùng ta đi, ta tuy rằng không hắn có tiền, nhưng cũng may tuổi trẻ a Quý thính chán ghét liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn trở thành rác rưởi ngượng ngùng, ta bạn trai so ngươi tuổi trẻ nhiều. Sao có thể, ngươi bạn trai nếu là thật tuổi trẻ, ngươi ngay từ đầu như thế nào không nói nam đồng sự phản bác. Quý thính cười lạnh một tiếng nhắm mắt lại cho mắt, nam đồng sự còn muốn đuổi theo hỏi, Kết quả xem một cái chung quanh nữ tính ghét bỏ thần sắc, ý thức được chính mình trọc đại gia chán ghét, trong lúc nhất thời không dám nói tiếp nữa. Mà ghế bên nữ sinh chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ một lát sau, cũng ngồi xuống không nói. Xe buýt hướng tới tổng công ty đi tới, thực mau tới rồi công ty ngầm bãi đô xe, chủ quản dẫn dắt đoàn người thượng thang máy, trực tiếp tới rồi lầu một đại sảnh. Tiến đại sảnh, liền nhận thức đến tổng công ty cùng chi nhánh công ty trời và đất giống nhau trên lệnh, đoàn người nhìn tổng công ty công nhân tới tới lui lui không tự giác đều lùn một đầu, đồng thời tưởng lưu tại tổng công ty ý tưởng càng mãnh liệt. quý thính đảo không có gì cảm giác, nàng vốn dĩ liền mau từ trước chuyên tâm chiếu cố thân đồ xuyên, cho nên trước sau đều là bình thường tâm chính là có điểm lạnh, vì thể hiện tinh thần diễn mạo, chủ quản yêu cầu bọn họ chỉ xuyên chính trang bộ váy, xe bít thượng máy sửa đủ còn hảo, bên này đại sảnh đại môn vẫn luôn mở ra, gió thổi qua thật là có điểm lạnh. nữ sinh nhìn nàng một cái, nói thầm một câu làm bộ làm tịch. quý thính suy một tiếng. Đi theo chủ quản đi phía trước đi, mới vừa đi đến đại sảnh hương, phía trước nhất cửa thang máy đột nhiên khai, mặt trên xuống dưới đoàn người, người chung quanh tất cả đều ngừng lại, đều ở tổng tài, chu tổng chào hỏi. Chủ quản chạy nhanh chỉ huy bọn họ sang bên đường, quý thính đang muốn hướng bên cạnh đi, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến này nhóm người duy nhất một cái không mặc chính trang, thả đứng ở nhất ương nam nhân. Hắn thần sắc lạnh nhạt, giữa mày tự mang một cổ không giận tự uy khí tràng, chung quanh đi theo hắn đi ra ngoài người. Đều bị cẩn thận đem hắn hộ ở gian. Nay trận thế, như thế nào cũng không giống như là ở hộ một cái mới vừa chuyển chính thức viên trước nhỏ. Quý thính, lại đây a chủ quản thấy nàng còn ngốc đứng ở đại sảnh ương, không khỏi nôn nóng nhỏ giọng kêu nàng. Chủ quản này thanh quý thính không có nghe thấy, thân đổ xuyên nhưng thật ra nghe được. Hắn đột nhiên nhìn về phía trước, nhìn đến quý thính sau sững sốt một chút, tiếp theo ngưng mi bước đi qua đi. Xong rồi chủ quản vẻ mặt tuyệt vọng, bọn họ vị này truyền thuyết tổng tài, nhất bất cận nhân tình. Nhìn đến loại này chất phác công nhân đều là trực tiếp khai, cái này không chỉ có quý thính công tác khó bảo toàn, khả năng chính mình cũng muốn chịu liên lụy.